đây chính là một bức bách người chơi chỉ có thể một đường về phía trước thiết định làm loạn ra thần tính giá trị vượt lên trước về sau nếu như thời gian dài không sử dụng thần tính đạo cụ thần tính giá trị sẽ suy biến thời gian này là mỗi bảy ngày suy biến phân nửa tỷ như t ầ n phong lần này sử dụng thần tính kết tinh sau đó tăng thần tính giá trị đạt tới một trăm hai mươi lăm điểm nếu như trong vòng bảy ngày không có lần nữa sử dụng thần tính đạo cụ như vậy thần tính giá trị sẽ suy biến đến sáu mươi ba điểm giống như nếu như một cái thần tính trị giá là mười nghìn người chơi Bị người nhằm vào, tương h không cách nào thu ủ y Trung nào đ ợ c cụ, như vậy. Chỉ cần suy biến 7 lần, không cao thần tính như không h lần, biến đạo vậy. suy t h á n hắn thần tính giá trị sẽ ngã trở xuống, chỉ ngã xuống, còn lại có 78 điểm. Thần tính giá trị trở giá sẽ lai ạ i điểm. giá biến. Cái này thiết có định, Thần tính trị thấp thế、nào? Thương hơn không như này nào? vị là l sẽ suy ý thần tính đạo cụ tài nguyên muôn c ư ớ p không chỉ có muôn c ư ớ p còn phải tồn thân tháp mỗi ba vòng một lần nhất định phải tồn hai quả trở lên thần tính đạo cụ ở bảy ngày khoảng cách bên trong sử dụng mới có thể phòng ngừa thần tính suy biến mà quan trọng là bốn thần tính đạo cụ không thể tồn chữ ở thương khố t ử vong rơi xuống sát s u ấ t rất lớn nói đến đây ý tứ đã rất rõ ràng chứ thần cũng không có trực tiếp khiến cho người chơi tự giết lẫn nhau nhưng thần tính suy biến cái này thiết định khiến cho các người chơi ở một số thời khắc không thể không tự giết lẫn nhau không có thần tính đạo cụ làm sao bây giờ đánh vương giả cấp trở lệ b ộ t a cái k ỳ ạ bột rơi xuống thần tính đạo cụ cũng có giới hạn à. thần tính giá trị đạt được một trăm người chơi m ớ n thần tính giá trị không có đạt được một trăm người chơi càng lớn cái này vẫn không thể giao dịch không thể tồn chữ vật phẩm làm sao bây giờ xác nhân đây là biện pháp duy nhất một ngày mất đi thần tính đạo cụ dự trữ cái kia thần tính giá trị là hoa lạp lạp giảm phân nửa cho nên vô luận như thế nào cũng phải cam đoan tự có thần tính đạo cụ dự trữ mà thần tính đạo cụ dự trữ ở trên người thì biết để cho người đỏ mắt cực kỳ chân thực cũng cực kỳ tàn khốc cho dù là tân phong cũng không khả năng cải biến loại này tàn khốc hoàn cảnh ở nơi này chẳng tập kích quyển toàn cầu trong báo tố hắn chỉ có thể bảo trụ chính mình hạ anh Dạ tường vi,、lục. các nàng đều chỉ có thể dựa vào các nàng chính mình tần phong cũng không còn nhiều thời gian như vậy vẫn đi bảo hộ các nàng tám miếng thần tính mạnh nhỏ ba phần thần tính một phấn tạm thời trước không cần tần phong thần tính giá trị đã tiến nhập suy biến đến ngược thời gian cho nên trên người phải lưu lại thần tính đạo cụ dự trữ lo gì n sau đó h ắ n một mạch tiếp thu được thần tháp khiêu chiến kết toán bảo dương thường cho mở ra bảo dương chúc mừng ngài mở ra thần tháp đặc thù bảo dương đặc thù bài danh một dành riêng chúc mừng ngài thu được cực hạn tích phân 9.588. chúc mừng ngài thu được kim tệ 520 vê đút chúc mừng ngài thu được năm lần ngẫu nhiên thưởng cho đĩa quay cơ hội cực hạn tích phân s ắ p xỉ một vạn phần t h ư ở n g này khiến cho tần phong h é mắt bảo dương thêm kết toán thưởng cho cộng lại hạn tổng cộng thu được hơn hai vạn điểm cực hạn tích phân cái này trị số so với ta trong trí nhớ đời trước thưởng cho phải nhiều chẳng lẽ là bởi vì mỗi một lần thần tháp thưởng thưởng bình phán tiêu chuẩn không giống với càng sớm đạt được càng cao tần số thưởng cho càng tốt đây đối với tần phong mà nói đương nhiên là chuyện tốt bởi vì hắn thủy t r u n g đi ở tất cả mọi người trước mặt nhất làm cho tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn thấy hắn bối ảnh tốt nhất thường cho thủy t r u n g thuộc về một mình hắn tiếp lấy kim tệ hắn thu được năm trăm hai mươi vạn cái này thì tương đương với năm hai ước tiền hoa hạ cho dù là tần phong cũng sẽ không bỏ qua khoản này kim tệ ân toàn bộ mua thành cực hạ n linh t u y a. thứ này ngược lại bảo đảm giá trị tiền gửi càng đến hậu kỳ càng đáng giá kích có giọng hát và điệu bộ rất nặng t ớ năm lần ngẫu nhiên thưởng cho đĩa quay cơ hội lần này là đi qua đến ba mươi lăm tầng ngẫu nhiên thưởng cho đĩa quay thưởng cho so với lần trước đĩa quay muốn vượt qua một cấp bậc thần phong đối với lần này vẫn là rất mong đợi hắn đang muốn vui đùa một chút đ ĩ a quay đúng lúc này đại thần ngươi cuối cùng cũng thượng tuyến hạ anh n ộ i tử ngọt ngào trò chuyện riêng qua đây có một cái sự tình muốn nói với ngươi vậy ngươi nói a thần phong nhịn không được cười lên một tiếng cô em này bây giờ còn gọi hắn đại thần từ kinh hoa công hội dường như bị người chặn có muốn hay không đi giúp các nàng hạ anh rất mau đưa sự tình nói rõ một cái t ử kinh hoa công hội dĩ nhiên chính là t ử thanh thiền chỗ ở công hội còn nhớ rõ rất lâu phía trước có một cái gọi siêu thần lao hán thổ hào người chơi muốn mạnh mẽ gia nhập vào t ử thanh thiền công hội kết quả bị t ử thanh thiền cự tuyệt lúc đó bởi siêu thần lao hán cản tần phong lối đi tần phong một cái kỹ năng đưa hán dây chuyện sau đó tần phong sẽ không nghe nóng bất quá lại chưa thấy nhân vật như thế chỉ sợ là thật bị long tiếu nguyệt nhóm người kia rết lùi ăn xong mà bây giờ một người tên là siêu thần báo thủ giả c u ồ n g chiến sĩ tìm tới cửa tới hắn nói hắn là siêu thần lao h ắ n đệ đệ trước đây đánh trong lòng đất hát q u y ể n lần này thần thắp hắn lấy được bốn mươi bảy danh thu được cường hóa dường như còn chiếm được mạnh nhất huyết thống cho nên sẽ muốn cho ca ca báo thủ hơn nữa hắn nói chủ yếu là muốn khiêu chiến đại thần cho nên mới nhằm vào tử kinh hoa công hội dù sao đại thần là trước hết giết hắn ca ca hạ anh m ộ i tử thanh âm êm thai cực kỳ tần phong mặc dù đối với nội dung không có hứng thú nhưng nghe mỗi tử thanh âm tâm tình vẫn là rất sảng khoái siêu thần báo thủ giả tần phong h é mắt ta trước mở bảo dương nếu không ngươi qua giúp ta xử lý xuống ân ta đây đi ngay hạ anh cũng không hàng hồ phía trước nàng đã nghĩ hỗ trợ nhưng lại sợ phá hủy tần phong chuyện dù sao đối phương thần tháp bài danh bốn mươi bảy vẫn có thực lực một phần vạn đại thần không muốn đắc tội người này đâu nhưng hiện tại xem ra đại thần căn bản không đem người này để trong lòng áo nguyên n g o à i thành thử thanh thiển đỏ ngầu cả mắt nàng mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình công hội nhiều cái hội viên b ị cái kia siêu thần báo thù giả tươi sống chém chết chính mình lại không có bất kỳ biện pháp nào tên kia quá mạnh mẽ nguyên bổn chính là đánh trong lòng đất hát quyền trụ cột thân thể tố chất cùng phản ứng đều rất nhanh lần này vừa được thần tính bột cường hóa quả thực khủng bố t ử thanh thiển thật nhiều kỹ năng đều không đánh trúng đối phương đối phương tùy tùy tiện tiện là có thể tránh rơi nếu không có vài cái hội viên cho nàng cản kỹ năng nàng sớm đã chết ở đối phương cự phủ phía dưới chuyện này vương hảo triệu đã bị bỏ vào trên diễn đàn hoặc có lẽ là là siêu thần báo thù giả chủ động mở t ổ t tí, tít khơi mào sự việc tên thích khách kia ngươi giết đệ đệ ta một lần ta tới báo thù ngươi nếu là không xuất hiện ta giết ngươi nữ nhân một trăm lần dù cho ở hiện thực ta cũng sẽ tìm được nữ nhân của ngươi thiếp mời khiêu khích dí tứ hàm xúc mười phần rõ ràng không đem tần phong để vào mắt người này ngựa trên diễn đàn vô số người chơi đều bị chấn động đến rồi thật là có người vào lúc này khiêu khích người nam nhân kia người yếu không có khả năng khiêu chiến tần phong ma đình cấp tường giả Thì như ạ m i nạ danh mạch từng câu mình và tần phong sự trên h lệnh hiện tại dám khiêu chiến tần phong hơn phân nửa là nửa v ậ i ở giữa đẳng cấp tuổi đối với người bình thường mà nói xem như là đỉnh cấp cao thủ nhưng ở đỉnh cấp trong mắt cao thủ rồi lại kém một chút cái loại này đương nhiên cái này siêu thần báo t h ủ giả dám khiêu chiến tần phong tự nhiên cũng là có thực lực hắn tự nhận là có năm chắc tất thắng bởi vì hắn kỹ năng phối hợp thấy thế nào làm sao vô địch ta chương hai trăm ba mươi còn có nhường hay không người mở đĩa quay siêu thần báo thủ giả cùng chiến sĩ ba mươi cấp cùng chiến sĩ chiêu bài kỹ năng huyết chiến hắn đã học tập đồng thời đã đem bên ngoài lên tới đầy tinh một ư ơ i hai tinh lần này thần tháp khiêu chiến cho hắn thật nhiều cực hạn tích phân khiến cho hắn đầy đủ chấn kiện kỹ năng lên tới đầy tinh đồng thời hắn mở bảo dương lái đến nhất kiện khôi bất cấp thiên cung thần khí có thể cường hóa kỹ năng hắn trực tiếp đem kiện thần khí này đem ra cường hóa huyết chiến khiến cho huyết chiến từ năm giây miễn tử kéo dài đến m ư ơ i ba giây miễn tử đồng thời mỗi tổn thất một m ư ơ hp gia tăng lực công kích từ 13% t ă n g lên tới 3 3 m n ó i cách khác h ã n tại không còn hp mở ra huyết chiến kiểu mẫu thời điểm lực công kích thêm được hầu như đạt được 300%. h ơ n nữa 13 giây miễn tử cái này còn không vô địch đương nhiên siêu thần báo t h ủ giả cũng không phải không có cân nhắc qua tần phong kỹ năng đầu tiên tần phong là một thích khách thứ nhì tần phong đã biết huyết thống có hai cái một cái phân thân một cái chuyên độc cơ bản chỉ có thể dùng để luyện cấp mới không lâu sau lấy được vương giả cấp bà là toa huyết thống thì là không biết bao nhiêu người thấy tần phong dùng qua chỉ biết đại khái dường như có sáu cái cánh tay có thể phóng thích một ít kỳ quái kỹ năng dáng vẻ thích khách có ẩn thân mà ta có điên cuồng bạo huyết mục phạt ẩn có thể xem thấu ẩn hình đơn vị ta có ba cái cường không kỹ năng khống chế thời gian rất dài ta trang bị bỏ thêm thật nhiều tốc độ di chuyển hắn nhớ chạy cũng chạy không thoát mấu chốt là ta huyết thống á m nguyên n g o à i thành cửa thành một thân bắp thị t siêu thần báo thủ giả vẻ mặt cửa nhạt đó là một thoạt nhìn niên kỷ không phải là rất lớn chẳng hán trong tay hắn cầm một b ả cự phủ thoạt nhìn không gì sánh được vi mãnh ở bên cạnh hắn còn té nhiều cái tử kinh hoa công hội mọi tử thi thể hắn nhớ g i ế t là tử thanh t h i ệ n sau đó đem tần phong dẫn ra nhưng tử kinh hoa công hội các cô em cực kỳ đoàn kết sẽ không khiến cho hắn giết hại hội trưởng tử thanh t h i ệ n dồn dập cho tử thanh t h i ệ n ngăn cản kỹ năng hắn cũng không sốt ruột ngược lại tới vài cái g i ế t vài cái là được ở ngực của hắn có thể mơ hồ chứng kiến một bạch sắc hàn băng nếu như tần phong ở chỗ này bảy trăm linh ba liếc mắt là có thể nhìn ra hắn cái kia là ám băng tướng quân huyết thống bạch kim cốc chủ yếu là sở hữu cực mạnh giảm tốc độ năng lực phối hợp cùng chiến sĩ huyết chiến kỹ năng hoàn toàn chính xác có điểm vô địch nếu như ám băng tướng quân huyết thống phát huy được cái kia giảm tốc độ ác tâm đến mức tật cùng bị đuổi huyết chiến cùng chiến sĩ đuổi theo chém cảm giác kia có thể tưởng tượng được siêu thần báo thu giả chính là bởi vì cơ duyên xảo hợp cướp được cái này huyết thống mới có thể ở thần t h á p lên đệ bốn mươi bảy danh hắn trên mặt lộ ra tàn bạo nụ cười hắn nhìn từ trên xuống dưới từ thanh t i ệ n vóc người Cái này thứ i ể u nữ n â vây n khẳng định không、sai. đến lúc đó, trong hiện thực, tìm được nàng, sẽ phải yêu thích không buông Hán khiêng cự phủ, ở mọi người chung quanh vây xem phía dưới, đi về phía tử thanh thiện. Đúng lúc này. mùi tìm mọi xem sai, phải dưới, đi vị về thực thích phủ, phía phía đó được sẽ tay. lúc lúc cự tử t yêu ở nguyên kính tử thanh thiện trên mặt lộ ra vẻ vui mừng trực tiếp thích đặt một cái kỹ năng nhắm ngay bên trong thành một tọa độ là hạ anh nữ thần nói muốn tới hỗ trợ cho nên tử thanh thiện trực tiếp sáng lập một cái thứ nguyên kính khiến cho hạ anh có thể trực tiếp truyền t ố n g tới nơi này cái này kỹ năng nàng bình thường cũng bị tần phong soát cấp thời điểm dùng đến phối hợp tinh linh ngồi hiệu quả tốt nhưng cái này cũng mang đến một vấn đề từ thanh t h i ệ n mọi t ử tổng cộng mới sáu cái kỹ năng cái danh vị hoặc hai cái công cụ người kỹ năng của nàng chính diện năng lực chiến đấu lập tức đã bị rơi xuống không ít chính vì vậy t ầ n phong mới để cho hạ anh đến giúp giúp nàng dù sao nhân ra mọi t ử còn vì tần phong hy sinh rồi hai cái thanh kỹ năng vị cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn nhân ra bị rơi ta húng chi t ầ n phong cảm thấy hạ anh đợi này có điểm thiếu khuyết lịch lãm để cho nàng đi cùng thần tháp trên bảng xếp hạng đối thủ đánh một trận cũng coi như đối với nàng một loại khảo nghiệm hiện tại thần tháp bảng xếp hạng cũng không giống như lần đầu tiên như vậy nước hiện tại các chức nghiệp có thể lên bảng xếp hạng đều có một ít đồ đạc của mình đối với kỹ năng phối hợp trang bị cùng huyết thống phương diện đều có ý tứ thực lực tuyệt đối sẽ không quá kém tần phong đối phó rất nhẹ nhàng nhưng hạ anh liền không nhất định để cho nàng đi luyện một chút cũng tốt kết quả là cờ bờ ép giờ hạ anh trực tiếp cơi hồn diễm độc g i á thú đi qua thứ nguyên kính xuất hiện ở áo nguyên ngoài thành xuất hiện sự xuất hiện của nàng khiến cho toàn trường vây xem quần chúng tất cả đều một ít hưng phấn cùng kích động hạ anh nữ thần nguyên bản tử kinh hoa chính là một m ộ i tử công hội người qua đường duyên vô cùng tốt nhìn các cô em bị người tàn sát người nào tâm lý không nóng nảy hiện tại hạ anh tới tử kinh hoa công hội được cứu rồi không được tại sao là hạ anh nữ thần thích khách kia đâu chính là thích khách kia sẽ không phải là sợ rồi sao đây cũng quá chân thật không có biện pháp cùng chiến sĩ quá khắc chế thích khách huyết chiến vừa mở người nào chịu nổi thương tổn cao tới đâu giống nhau cho không thì ra người nam nhân kia sợ cùng chiến sĩ chớ xem thường cùng chiến sĩ ta cảm giác cùng chiến sĩ nếu như thuộc tính kỹ năng đều d ậ y có thể một mình đấu bất luận kẻ nào ta không phải nói cười cái này siêu thần báo thù giả thực lực bây giờ rất có thể không có người nào một mình đấu đánh thắng được hắn ấn ngươi nói như vậy hạ anh nữ thần không phải nguy hiểm ta xem là rất nguy hiểm mới vừa cái kia hàng giết tử kinh hoa công hội m ư ợ tử ngay cả một kỹ năng đều vô dụng trực tiếp chạy chỗ phổ thông công kích liền nghiền ép thực lực quá mạnh mẽ giữa sân mọi người đều khẩn trương lên mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm gần giao thủ hai người không có bất kỳ điểm báo trước hạ anh mới vừa c ư ớ i hồn diễm độc giác thú xuất hiện dưới chân của nàng liền bỗng nhiên có một tòa băng sơn phá tan mặt đất đâm đi ra siêu thần báo thủ giả xuất thủ hắn nết miệng cười không nghĩ tới thích khách kia còn để cho mình nữ nhân tới chịu chết ta đây liền từ chối thì bất kính yên tâm đi dưới tay ta ngươi sẽ thoải mái đến thiên đường cao tới hơn hai thước băng sơn phá tan mặt đất đây là ám băng tướng quân huyết thống hạ tại sở kỳ hiệu có thể đối với mục tiêu t r ỗ ở mặt đất p h ó n g thích cú nô một giây n ô lên băng sơn băng sơn t r ỗ ở mười mét phạm vi khu vực hết thể địch quân đơn vị sẽ lọt vào tám mươi phần trăm giảm tốc độ tốc độ đánh cùng tốc độ di chuyển đều giảm nếu như bị băng sơn chính diện đẩy đến còn có thể tạo thành đóng băng hiệu quả đồng thời có kết xù hàn băng thuộc tính thương tổn đáng tiếc hạ anh làm sao có thể bị loại kỹ năng này trúng mục tiêu nàng cưới hồn diễm độc g i á c thú tùy tiện giật mình cũng đã nhảy tới hơn m ộ mươi mét có hơn cách xa băng sơn giảm tốc ảnh vàng phạm vi trường thương s u n g phong hạ anh chiêu này trụ cổ s u n g phong kỹ năng đã bị nàng lên tới đ ầ y tinh đó là một mang vào trào phúng hiệu quả di chuyển vị trí kỹ năng tương đối tốt dùng cho nên hắn không có quên rơi hồn diễm độc g i á c thú đ ỗ n g nhiên s ẹ t qua trời cao giống như một đạo lưu tinh đánh út về phía siêu thần báo thủ giả động t á c quá chậm siêu thần báo thủ giả né người như chớp trên mặt lộ ra một nhe g i n g cười kỵ sĩ kỹ năng căn bản làm sao có thể đánh đến hắn hắn cái này một bên thân hạ anh trực tiếp cơi t o a kỵ vọt tới phía sau hắn đi đất dung mạnh mẽ kích hạ anh ngay sau đó một cái kỹ năng xuống phía dưới trường thương đem mặt đất vỡ nát kỹ năng này có thể đem chu vi địch quân đơn vị tất cả đều lôi kéo qua tới nàng mới vừa trường thương xung phong căn bản không có ý định trúng mục tiêu siêu thần báo thủ giả chỉ là vì ở dọc theo con đường này lưu lại thiểm điện đường nhỏ ngay sau đó p h o n g thích đất dung mạnh mẽ kích là có thể đem đối phương kéo xuống t i ể m điện đường nhỏ bên trên tạo thành t i ể m điện t ư ơ n g tổn nếu như có thể trùng hợp mất cảm giác đến đối phương vậy thì càng tốt hơn đáng tiếc đại địa q u o n chú siêu thần báo t h ủ giả hai chân giường như mọc dễ giống nhau vững vàng đứng tại chỗ đây là một cái bá thể kỹ năng đang ở hạ anh trường thương đập địa chi trước không một giây siêu thần báo t h ủ giả phóng ra kỹ năng này không nhanh không chậm tránh khỏi mình bị kéo xuống t h i ể m điện đường nhỏ đi tới c h ấ n s ơ n p h á c h trong tay hắn cự phủ ngay sau đó hướng mặt đất chém xuống một đạo mê mội ba động cách không hướng phía hạ anh của tới cùng lúc đó ở hạ anh bốn phía xung quanh trực tiếp xuất hiện bốn tòa b ă n g sơn n ô lên theo lý thuyết b ă n g sơn có một dây cùn đồ nhưng á m băng tướng quân bị động có thể hạ thấp b ă n g sơn cùn đồ đồng thời bốn tòa b ă n g sơn đem hạ anh tiêu sái vị phong kín cùng lúc đó chấn sơn phách vẫn là tập trung kỹ năng gây choáng một ngày trúng mục tiêu hạ anh siêu cao tốc độ di chuyển liền mất đi ưu thế thiên mệnh thánh thuẫn hạ anh n â n g lên trường thương trong tay không tránh không né trực tiếp nhắm ngay siêu thần báo thủ giả làm ngài ngăn cản chấn sơn phách hiệu quả gây choáng n g à i hết t hệ thời gian sở k ỵ c ú n đồ thấp xuống hai mươi phần trăm trường thương xung phong cái này trụ cột thời gian sở k ỵ c ú n đồ vốn là ngắn khi nàng dùng thiên mệnh thánh thuẫn ngăn cản hiệu quả gây choáng trực tiếp c ú n đồ hoàn tất một cái bắn vọt liền chạy ra khỏi mấy chục thước đến rồi một hướng khác ven đường lưu lại thiểm điện đường nhỏ song phương ngươi tới ta đi siêu thần báo t h ủ giả sắc mặt rất nhanh thì âm chầm xuống hắn dường như cầm người nữ nhân này không có biện pháp k ỵ sĩ、si、quá trơn truồn đi kỹ năng khống chế của hắn rất nhiều chấn sân phách ám băng tướng quân huyết thống thế nhưng vô dụng hắn đuổi không kịp hạ anh tập trung kỹ năng gây choáng lại bị hạ anh lấy thiên mệnh thánh thuẫn ngăn trở đây chính là tần phong đã sớm đưa cho nàng cựu tinh sách kỹ năng thấp tinh cập bốt căn bản không rơi cho nên trên thị trường căn bản không có xuất hiện qua ai cũng không biết nàng có loại này kỹ năng hơn nữa siêu thần báo t h ủ giả cảm giác nữ nhân này kỹ năng dường như không có củ n đồ giống nhau trường thương sung phong hai giây một cái quả thực quá phận hắn không biết thiên mệnh thánh thuẫn m ố i ngăn cản một lần mặt trái hiệu quả đều có t hắn ể thể giảm g thời i bớt hết thể thời gian sở kỷ c vì đối phó tân phong còn chuyên môn học không ít tập trung khống chế kỹ năng kết quả hoàn toàn bị hạ anh thiên mệnh thánh thuẫn cắt chế hoàn toàn không không được nữ nhân này a l i ê n với hồn diễm độc giác thú ở trong sân gọi tới gọi lui còn thường thường khiến cho tọa kỵ cho hắn tới một ngụm hồn diễm thổ t ứ c tuy là không đánh trúng hắn nhưng có thể ảnh hưởng hắn chạy chỗ a không bao lâu toàn trường mặt đất toàn bộ đều là thiểm điện đường nhỏ a hắn sáng tạo tòa thứ nhất băng sơn đều biến mất kết quả thiểm điện đường nhỏ vẫn còn ở hắn ám băng tướng quân huyết thống năng lực khống chế rất mạnh nhưng hết lần này tới lần khác đối với hạ anh không có bất kỳ hiệu quả rất nhanh hắn mất đi chạy chỗ không gian tuy tiện chạy đến đâu nhi trên mặt đất đều là thiểm điện không chịu nổi siêu thần báo thù giả cuối cùng chỉ có thể nhận sắc mặt tâm trầm ta là tới tìm ngươi nam nhân lười đùa với ngươi thoại âm rơi xuống toàn thân hắn phiếm h ồ n g huyết chiến hình thức hắn mở ra vô địch hình thức dài đến mười ba giây miễn tử tuy ý chính mình tại thiểm điện đường nhỏ bên trên chịu đến thiểm điện thương tổn hắn mở ra huyết chiến sau đó miễn tử thêm vô địch trực tiếp trả sát nổi lên truyền tống linh thúy lần sau đang cùng các ngươi chơi hhh ba giây phía sau thân thể hắn bao phủ ở một trận bạch quang bên trong tiêu thất ngoa tạo vô xỉ a thân là chân nam nhân dĩ nhiên chạy trốn thật ném chúng ta cùng chiến sĩ mặt hạ anh nữ thần chính là nữ thần ta yêu ngươi di cái này thao tác có thể a ta dường như phát hiện tân đại lục kỳ quái chi thức một đám người dồn dập chửi ầ m lên cũng có chút người chơi cảm giác từ siêu thần báo thù giả cái này sóng thao tác bên trong học đến l i ê n hạ anh đều có chút không nói người này dĩ nhiên chạy ngược lại là hắn cái kia câu nam nhân ngươi để cho nàng hai má âm thầm một ít đỏ lên áo nguyên bên trong thành tần phong đang ở chuẩn bị mở ra ngẫu nhiên đĩa quay chờ mong cùng với chính mình lần này thần tháp thường cho kết quả đột nhiên trước mặt một đạo bạch quang tốc biến một cái cầm trong tay cự phủ cùng chiến sĩ t r ắ n g hán xuất hiện ở trước mặt của hắn trên người còn có thiểm điện quân quanh xem ra bị điện giật cực kỳ thảm thần phong n h ớ n g mày ngầm đầu nhìn lên siêu thần báo thù giả đảng cấp ba mươi củang chiến sĩ còn có nhường hay không người mở đĩa quay t ầ n phong nổi giận hắn vừa rồi xoay tròn một lần cho ba miếng thần tính mảnh nhỏ tại chuyển mâm thưởng cho bên trong coi là xấu đang tâm tình không tốt đâu người này dĩ nhiên đưa tới cửa chương hai trăm ba mươi mốt đây chính là hắn con bài chưa l ậ n thần phong tâm tình có điểm không tốt lắm lần đầu tiên đĩa quay liền lái đến nát nhất thần tính mảnh nhờ ba đây nếu là khiến cho người khác biết sợ không phải phải m a n g hắn ra à m ộ n ba miếng thần tính mảnh nhỏ lại vẫn ghét bỏ phải biết rằng thần t h á p xếp hàng thứ nhất cũng mới thưởng cho một miếng thần tính mảnh nhỏ a nhưng là thực tế nói cái này thần tính mảnh nhược ba đúng là đĩa quay t h ư ở n g cho bên trong nát nhất khi hắn chứng kiến siêu thần báo thù giả cái này của chiến sĩ tráng hán xuất hiện ở trước mặt thời điểm huyết chiến hồi thành có chút ý tứ thần phong đình chỉ mở đĩa quay truyền t ố n g linh túy cũng không phải chiến đấu bên ngoài mới có thể sử dụng trong chiến đấu cũng có thể sử dụng chỉ bất quá một ngày bị thương tổn hoặc là khống chế đều sẽ bị cắt đứt mà huyết chiến dưới trạng thái căn bản sẽ không nhận thương tổn hoặc là khống chế đương nhiên loại này thao tác ở tần phong đời trước đã sớm kiến thức qua đều là hắn chơi còn lại cho nên hắn cũng không kinh ngạc siêu thần báo thù giả truyền tống về tới con mắt thứ nhất nhìn thấy được trước mắt chuyên nghiệp mang m ộ i thăng cấp cũng là trước tiên sợ ngây người cái này thích khách lại ở trong thành hắn mặc dù đang tìm tần phong phiền phức nhưng cũng không muốn ở trong thành cùng tần phong đánh dù sao bên trong thành mọi người phòng ngự gấp bội hắn biết cái này thích khách thuộc tính rất cao phòng ngự cũng rất cao mà hắn công kích là có thể nhưng phòng ngự không được a coi như gấp bội cũng không còn bao nhiêu như vậy vừa so sánh xuống tới chẳng phải là thật lớn hoàn cảnh xấu huống chi hắn ỷ trượng lớn nhất huyết chiến kỹ năng đã mở qua m đi. huyết chiến còn có vài giây trước cạn thử xem siêu thần báo t h ủ giả hiện tại cảm giác mình là chân nam nhân ở huyết chiến dưới trạng thái miễn dịch bất luận cái gì trí tử thương tổn đồng thời lực công kích tăng trưởng s ắ p xỉ 300%. h ắ n muốn cùng tần phong đối với chém không nói nhiều nói bay thẳng đến tần phong liền một búa cơ đi lên t ầ n phong nghiêng người tránh thoát người này tốc độ đánh động tác đều quá chậm căn bản không khả năng chém trúng tần phong trấn sơn phách siêu thần báo thủ giả sầm mặt lại nhanh chóng p h o n g thích khống chế kỹ năng đây là tập trung khống chế kỹ năng một đạo chấn động vô hình ba động cự l y gần hướng phía tần phong tập kích quyền tới mà tần phong di chuyển đều không di chuyển một tầng chiết quang kính thuẫn ở trước mặt hắn trợt lóe lên s á t na chiết quang ngắn ngủi không một giây vô địch thời gian vừa vặn cắm ở trấn sơn đánh cho khống chế hiệu quả hạ xuống xong đem bắn ngược trở về nếu không phải là đối phương mở ra huyết chiến hiện tại đã bị mình chấn sơn phách kỹ năng cho bị trói rồi ta liền đoán được không dễ dàng như vậy siêu thần báo thủ giả cũng không ngoài ý nhắc tới cái thích khách không có điểm thủ đoạn bảo vệ tánh mạng hắn căn bản không tin nhưng hắn còn có càng nhiều khống chế kỹ năng đáng tiếc là theo hắn từng cái khống chế kỹ năng thay phiên thả ra ngoài tần phong mỗi lần đều là một cái tinh chuẩn sát na chiếc quang ngăn trở b á n ngược thậm chí ngay cả siêu thần báo thủ giả phạm vi thương tổn kỹ năng đều có thể ung dung ngăn cản rơi điều này làm cho siêu thần báo thủ giả mặt đều đen chuyện gì xảy ra cái tiêu kỹ năng gì a s á t na chiết quang có thể s á t na chiết quang cùn đồ nào có nhanh như vậy hắn cũng không phải chưa làm qua thích khách bài học nhưng hiện hết thể đang phát sinh khiến cho hắn hoài nghi mình thấy qua tư liệu là giả hắn nào biết đâu rằng hiện tại tần phong vẫn là độc lang hình thức s á t na chiết quang cùn đồ chỉ cần không không năm giây chỉ cần tần suất công kích không cao hơn mỗi giây hai mươi lần tần phong là có thể bằng vào s á t na chiết quang bất kể là thường tổn vẫn là khống chế hiệu quả hoàn toàn bắn ngược trở về nói cách khác hiện giai đoạn tần phong một mình đấu hoàn toàn vô địch trừ phi nhiều người tới quần đầu hắn mới có thể làm cho hắn sát na c h ế t quang theo không kịp nhịp điệu b ă n g không b ă n g vào một cái sát na c h ế t quang là có thể phá tất cả cho nên đối mặt siêu thần báo thủ giả thế tiến công tần phong căn bản liền không tránh không né bất luận đối phương ra chiêu gì đều thương tổn không sót hắn mảy may trong thành n g u y ệ n trắng cảnh rất nhanh thì hấp dẫn chu vi một đoàn loạn r a vầy xem ngoa tạo đây cũng quá mạnh a đây chính là thủ tịch thích khách thực lực sao cái kia cùng chiến sĩ thao tác rất nhanh à kỹ năng bại nhợt thêm không chế thậm chí còn có băng sơn giảm tốc độ nhưng thật giống như đang đối với một bức tường thả kỹ năng hoàn toàn vô hiệu à. chuyện gì xảy ra thích khách kia đại thần là mở ra vô địch sao chẳng những không bị không chế liền huyết đều không rơi đúng vậy rõ ràng chứng kiến kỹ năng m ở i đến trên người hắn à. ta tới nhìn pha quay chậm ngoa t à o đây là sát na chiếc quang à, làm sao cùn đồ nhanh như vậy phòng trưng có cái gì g ý ả mở cờ hết thống đặc hiệu a quá kinh khủng Phản ứng này, cái này thao tác. Đổi thành chúng ta, nhanh như chiếc ứng này, này na chết quang căn vậy cái tác. sát Đổi ta, ba ả giản n dùng không tốt, chỉ có thể ngốc nghiết vẫn dùng, đơn giản cũng sẽ bị bắt lại cái hở. Hoàn toàn chính xác, đối với người bình thường mà nói, coi như cho bọn hắn n là lại mà chỉ thể hở. cho tốt, bắt đối có cái xác, coi với sẽ bị n như vậy vô địch kỹ năng, cũng không khả năng dùng nhiều tinh chuẩn. h địch khả vậy vô kỹ siêu thần báo thù giả cấp bậc này dễ dàng là có thể bắt lại cái hở một đao phá hỏng nhưng tần phong mỗi một lần sát na chiết quang đều là cực kỳ tinh chuẩn một lần không nhiều lắm một lần không ít để siêu thần báo thủ giả vô cùng biệt khuất trò chơi này quả nhiên là quản ngươi cỡ nào biến thái vĩnh viễn có người càng biến thái siêu thần báo thủ giả trong lòng suy nghĩ h á n huyết chiến thời gian kéo dài sắp kết thúc rồi kết quả trước mắt thích khách không núp nhích chút nào một cái thật giống như thực sự vô địch giống nhau đây chính là tự tin cái này cùng chiến sĩ huyết chiến sắp kết thúc rồi ta rất chờ mong thủ tịch thích khách biểu diễn dám truy sát t ử kinh hoa ngoại tử cái này bị đại thần giáo dục ha ha không nói nhiều ta được vội vàng đem một màn này v i d e o phát tiểu bảo bối của ta để cho nàng xin bất giận không t ỉ n h lại đi ngươi ở đâu ra tiểu bảo bối hh ắ c ắ c nói không chừng nhân ra không phải tiểu bảo bối mà là đại bảo bối sợ không ngạc nhiên mừng d ỡ một đám người đều đang sôi nổi nghị luận đối với siêu thần báo thù giả đại đa số người không có gì h à o cảm mắt thấy siêu thần báo thù giả huyết chiến trạng thái gần kết thúc đám người dồn dập mong đợi cái này c u ồ n g chiến sĩ sẽ chết ở đại thần hoa dạng gì dưới Đang ở siêu trong h ầ n b tay của hắn đã bước lên lại một miếng truyền thống linh thúy phía trước trở về thành là truyền thống linh thúy trung phẩm lần này là truyền thống linh thúy thượng phẩm truyền thống khoảng cách không giống mới lần trước chỉ là trở về thành mà lần này hắn có thể trực tiếp truyền tống đến liền nhau khu vực chủ thành đi một ngày khiến cho hắn đổi mới huyết chiến kỹ năng lần nữa mở ra huyết chiến muốn chạy lời nói vậy thì thật là không ai ngăn cản được hắn hắn chính là có các loại thủ đoạn mới dám tới khiêu khích thần phong liên tục hai lần vô địch thêm bá thể a thấy tình thế không ổn trực tiếp lưu lưu cầu a lần này một truyền t ố n g ai biết hắn truyền tống đi đâu nhi mà chính là của hắn con bài chưa l ậ t đáng tiếc thần phong chứng kiến hắn chuẩn bị thao tác bất vi sở động đổi mới huyết chiến là rất mạnh mẽ nhưng trong mắt hắn có một nhược điểm trí mạng ba chương hai trăm ba mươi hai làm người ta sợ h ã i thao tác á m băng tướng quân huyết thống đổi mới đặc hiệu tên gọi là á m băng thanh tẩy hiệu quả là đổi mới tất cả kỹ năng cụm đồ đồng thời tẩy rửa tự thân hết thể hiệu quả trạng thái bao quát b uff trạng thái cùng mặt trái trạng thái dưới bình thường tình huống ảnh hưởng này không lớn á m băng thanh tẩy sau đó lập tức tiếp huyết chiến tiếp tục vô địch b uff trạng thái bị tẩy rửa cũng không cái gọi là siêu thần báo thù giả đem cái này làm con bài chưa lật không gì đáng trách ở bất kỳ người nào khác trước mặt hắn đều có thể nước chảy mây trôi thao tác trực tiếp tiếp tục mở ra huyết chiến truyền t ố n g chạy trốn đáng tiếc hắn đối mặt là tần phong đổi mới ân làm siêu thần báo t h ủ giả phóng ra ám băng thanh tẩy vừa định phóng thích huyết chiến thời điểm thần phong trước giờ hơi ra một đao một siêu thần báo t h ủ giả lượng máu thanh linh ngã trên mặt đất siêu thần báo t h ủ giả vẻ mặt mộng bước sáu lẻ bảy người này hồi sự ta huyết chiến đâu t ầ n phong đương nhiên sẽ không theo hắn giải thích người này đang giải phóng á m băng thanh tẩy đồng thời không riêng gì đổi mới huyết trịa điện càng là đem trên người mình nguyên bản còn dư lại không ba giây tả hữu huyết chiến trạng thái cho thanh trừ hết ở nơi này trong nháy mắt hắn cũng không nằm ở miễn tử trạng thái dựa theo tình huống bình thường hắn chỉ cần không đến không không năm giây là có thể mở ra huyết chiến nhưng chính là một chút thời gian khoảng cách bị tần phong bắt được cái này là người bình thường có thể làm được tần phong hiện tại phổ thông công kích tốc độ không sai biệt lắm là một giây ngũ lao q ơ lao thu lao đều muốn không hai giây tả hữu nói cách khác tần phong cũng không phải phản ứng mau tìm chuẩn thời gian này mà là trước giờ dự trù siêu thần báo t h ủ giả phóng thích xoát hành động mới sau đó bằng vào đối với ám băng thanh tẩy lý giải trước giờ xuất đao vừa vặn ở trong tối băng thanh tẩy có hiệu lực cái kia trong nháy mắt công kích trúng mục tiêu đây chính là cao cấp tỉ mỉ xử lý hiện giai đoạn toàn bộ chư thần ngoại trừ tần phong bên ngoài không có bất kỳ người nào có thể làm được tốc độ đánh vẫn có chút chậm nếu như phản ứng của hắn giống như ta nhanh có thể ở không không một giây bên trong mở ra huyết chiến ta đây tốc độ đánh rất khó tìm chuẩn cái này khoảng cách nhìn siêu thần báo t h ủ giả thân hình ngã xuống thần phong chẳng những không có bất luận cái gì mừng rỡ ngược lại từ đó thấy được thiếu sót của mình chỗ một giây ngũ đ a o hoàn toàn không xứng với hắn bây giờ tốc độ phản ứng một ít thực dụng tính tương đối mạnh thao tác đều làm không được nhưng tốc độ đánh thuộc tính hạn chế không có cách nào trừ phi có thể được thâm viên kỹ năng nhưng thâm viên kỹ năng muốn lấy được nói còn phải chờ chút một cái giai đoạn thần phong suy nghĩ rất nhiều nhưng hắn đối với siêu thần báo t h ủ giả một đau kia chu vi nhưng không có dù cho một cái người trời xem hiểu liền cái này liền trực tiếp một đau quá tiện nghi người này a nên khiến cho hắn hoa thức tử vong không hổ là đại thần trực tiếp như vậy dứt khoát yêu yêu v ề xem các người chơi cũng nhất định náo nhiệt cũng chỉ có the xuống đất siêu thần báo t h ủ giả rất nhanh suy nghĩ minh bạch về sau cả người đều lâm vào triệt triệt để để lạnh leo bên trong như rất thâm y ê n lạnh cả người thậm chí có chủng muốn cảm giác hít thở không thông ta p h ả người ứ n cũng chầm không n g đi. đàn ông này vậy mà lại tìm được ngắn như vậy khoảng cách đổi mới tiếp huyết chiến căn này cách không cao hơn không không năm giây a siêu thần báo thủ giả cả người đều sợ hãi có phản ứng này nếu như đi đánh quyền không phải ung dung vô địch thế giới kiếm được chậu bắt m ã hắn doanh phải biết rằng liền trước kia hắn đều đưa qua không ít quyền tái vô địch hắn hiện tại đều mạnh biến hóa qua như trước nhìn không thấu tần phong cực hạn ở nơi nào người đàn ông này thật là đáng sợ hoàn hảo đây chỉ là du hí sắc mặt hắn ông trầm bất quá nội tâm vẫn còn có chút may mắn không hề nghi ngờ siêu thần báo thủ giả vật gì vậy đều không rơi như thế cầu một người ngoại trừ tân phong thật đúng là không có người nào có thể để cho hắn bỏ mạng cho nên đây là hắn ngày hôm nay lần đầu tiên tử vong có miễn phí phục hoặc tệ thần phong cũng không còn dự định đi trận cái này người bởi vì không trận nổi sống lại ba giây vô địch thời gian đối phương hoàn toàn có thể mở ra huyết chiến sau đó c h u y ể n tống đi huyết chiến lai ra nói cho dù là tân phong cũng đích xác cầm đối phương không có biện pháp cho nên không cần phải lãng phí thời gian của mình đương nhiên thần phong vẫn là gọi tới dạ tường vi tường vi người đi điểm phục sinh trận các loại chờ người này sống lại cho người này trước săn đuổi tiêu ký thần phong lại để cho m ộ i tử đi làm chuyện xấu ân dạ tường vi đương nhiên biết siêu thần báo thủ giả ta đã làm gì sự t ì n h dĩ nhiên truy sát tử kinh hoa công hội m ộ i tử nhưng lại từ hạ anh thuộc hạ chạy trốn hoàn hảo đại thần mạnh mẽ cuối cùng vẫn đem người này giết chết ngài thu được d i ạ tường vi mội tử một điểm sùng bái điểm số ngài thu được t ử thanh thiện mội tử một điểm sùng bái điểm số tần phong liếc nhìn hệ thống quay quay bốn cái mội tử một người đều tới một điểm sùng bái điểm số không sai xem ra mới vừa sát na chiếc quang thao tác đem các nàng đều kinh diễm đến rồi m ộ i tử người không ở tại chỗ nhưng hiện trường rất nhiều người chơi diễn đàn phát sóng trực tiếp à, liền cùng chính mình tại chàng thấy giống nhau bất quá vì sao chỉ có cái này bốn cái mội tử cho sùng bái điểm số ta không tin toàn bộ trên diễn đàn chỉ có cái này bốn cái m ộ i tử sùng bãi ta thần phong lâm vào tự luyến c h ầ m tư chỉ có độ thân mật đạt được ngài tổng độ thân mật một phần trăm trở lên m ộ i tử mới có thể cho ngài mang đến sùng bãi điểm số a gợi ý của hệ thống kịp thời đến thì ra là thế thần phong hiện tại tổng độ thân mật tiếp cận một trăm ư c nói cách khác ít nhất phải có một cái bảy tám ngàn vạn độ thân mật m ộ i tử mới có thể mang đến cho hắn sùng bãi điểm số tiền lời nói như vậy thật đúng là chỉ có cái này bốn cái m ộ i tử đạt được yêu cầu tuần tra thần phong trực tiếp tuần tra đứng lên dạ tường vi lần thứ năm tuần tra ngài thu được dạ tường vi mượn tử gần nhất ba thiên bên trong hành động lộ tuyến bao quát trong trò chơi bên ngoài lợi hại đối phương ba thiên bên trong đi qua bốn địa phương nào mặc kệ trong trò chơi vẫn là du hy bên ngoài thần phong vừa xem hiểu ngay tiếp tục như vậy chẳng phải là liền đối phương xuyên mầu gì đều có thể điều tra ra thần phong có điểm không nói hắn có điểm hoài nghi còn dư lại năm lần tuần tra phân biệt có thể cho hắn tin tức gì hắn liên tưởng năng lực cực kỳ phong phú cảm giác cuối cùng nói không chừng liền mọi t ử ký ức đều có thể lật ra tới muốn thực sự là như vậy liền vô địch cái này tuần tra công năng có điểm lạ mục đích là cái gì cái hệ thống này là muốn cho ta nắm giữ các cô em hết thẻ tin tức thần phong c a o mày hắn đối với các cô em tư ẩn kỳ thực không có hứng thú gì coi như cảm thấy hứng thú cũng khinh thường với phương thức này đi biết cho nên hắn chỉ tuần tra dạ tưởng vi một cái đây là vì hiểu rõ hơn cái này tuần tra hệ thống mặt khác ba cái mọi từ sùng bái điểm số hắn đều bày đặt vô dụng chương hai trăm ba mươi ba hư vô vòng xoáy bạo phong liêu nha đối với hạ anh các nàng bốn cái m ộ i tử tần phong bây giờ là tương đối yên tâm đặc biệt hạ anh nhưng là giới hạn ở hiện tại giai đoạn đến khi chủ thần trận chiến tin tức xuất hiện tình huống kia cũng không giống nhau chủ thần c h i chiến hoặc là thành thần hoặc là vẫn lạc một ngày thành thần liền là chân tránh bao trùm chúng sinh thậm chí có thể thu được vĩnh hằng sinh mệnh ai có thể không phải tâm động bất quá đời này ta ưu thế cũng đủ lớn hơn nữa có phòng bị người nào cũng không thể hại ta cầm một tuần tra công năng để an ủi ta hệ thống này cũng quá thân mật thân thiết có chút quá phận thần phong hé mắt đời trước hắn bị lừa cũng không phải bởi vì chỉ số ai q thấp mà là bởi vì quá tín nhiệm t ầ n nguyện đời này có phòng bị tự nhiên không có khả năng dẫm lên vết xe đổ quả thật có cái này tuần tra hệ thống có thể khiến người ta yên tâm rất nhiều nhưng hệ thống cũng quá coi thường hắn a coi như không có tuần tra công năng hắn cũng tất không có khả năng bị gạt nói chung trước tiên đem công năng thăm dò còn như cái này công năng dùng như thế nào cuối cùng vẫn là từ tần phong tự mình tiến tới quyết định mở đĩa quay a thần phong mở ra ba lô còn dư lại hai mươi hai bốn cái đĩa quay tưởng c h ì cực kỳ phong phú hắn cũng không huyền học duy nhất toàn bộ chuyển hoàn chúc mừng ngài thu được thần tính kết tính một chúc mừng ngài thu được xích hồng cấp thần khí chúc mừng ngài thu được vương giả cấp kẽ nước thủy tính một chúc mừng ngài thu được thâm lam cấp thần khí gợi ý của hệ thống liên tiếp chuyển đến tần phong nhất thời hai mắt tỏa sáng tốt nhất thưởng cho lấy được xích hồng cấp thần khí còn có một miếng thần tính kết tinh lúc này kiếm lợi lớn lần đầu tiên đĩa quay kéo suy sụp mang tới tâm tình buồn dầu nhất thời quét một cái sạch đầu tiên một viên thần tính kết tinh có thể để cho ta lại chuyển biến hóa một loại kỹ năng đến hiện thực thứ nhì xích hồng cấp thần khí muốn từ trong trò chơi soạn nói cũng phải tốn phí không ít võ thuật cái này trực tiếp tiễn nhất kiện chí ít tiết kiệm thời gian một tháng cũng quá sản vương giả cấp kẽ nước thủy tinh tất ra vương giả cấp bốt mặc dù không đưa vào thủ sát nhưng bản thân rơi xuống cũng đầy đủ mê người có xác suất rơi xuống thần tính đạo cụ còn có thể thuận tiện đem vương giả cấp cực hạn thí luyện thủ thông cầm thần phong không có suy nghĩ nhiều hắn trực tiếp giám định cái kê hai kiện thần khí thâm lam cấp thần khí đã giám định địa tạng thần khí cung nhân mã tịch tỉnh hư vô có thể bám vào với nhất kiện trang bị bên trên cường hóa nên trang bị hai trăm ba mươi chín hết thẻ thuộc tính cũng phụ ra kỹ năng hư vô hồng động như nên trang bị tổn hại thần khí sẽ bị trả thần tính chiếm dụng bảy mươi chín điểm hư vô vòng xoáy phóng thích một tòa hồng động vòng xoáy đối với chu vi 1 0 0 0 m trong phạm vi mục tiêu phóng vật năng lượng nguyên tố sản sinh hấp xả lực khoảng cách càng gần hấp xả lực càng lớn duy trì liên tục sáu giây thời gian cột đao 120 giây ra đại tuyến qua thần phong nhìn thoáng qua tim đập đều ra tốc một cái hư vô vòng xoáy tên gọi tắt đại tuyến qua đây chính là siêu cường thần kỹ vô luận đánh quái vẫn lập đều phi thường hữu dụng phạm vi cực lớn một cái hấp quái kỹ năng không những có thể hấp quái còn có thể hấp xả người khác phóng vật năng lượng nguyên tố trở các loại ở hư vô vòng xoáy duy trì liên tục trong lúc phóng thích giả cơ h ộ i là vô địch v i ệ n trình kỹ năng sẽ bị hít vào hồng động vòng xoáy cận chiến thì là sẽ bị hấp xả ở chính giữa vòng xoáy căn bản không đến gần được phóng thích giả dùng để đánh quái thì càng sảng đang làm l ệ n h giảm bớt đầy đủ cao dưới tình huống một cái hư vô vòng xoáy là có thể đem chu vi một nghìn mét phạm vi tiểu quái tất cả đều hấp qua đây đây là bậc nào hiệu suất hư vô vòng xoáy phối hợp bán thần t r ô huyết thống đây á n h q chính là tương đương với một nữ khí. năng tiền hoa hạ a có thể tưởng tượng khái niệm gì toàn bộ huyền hoa thành phố giá trị đạt được một nữ h xí nghiệp đều mới một bách gia tả hữu hơn nữa còn là thành phố giá trị đương nhiên cái kia lúc sau đã không ai dùng hiện thực tiền so sánh vật phẩm giá trị trực tiếp dùng kim tệ ra giá thần khí là không thể giao dịch nhưng có thể phụ đến trang bị bị người r ế t chết tuân ra tới đây chính là thần khí giao dịch thủ đoạn muốn ban thần khí phải làm tốt bị r ế t nhiều lần rơi vài điểm toàn thuộc tính chuẩn bị dù sao mỗi lần tử vong nhất kiện trang bị cũng không phải tất bạo phải xem vật khí một lần không nổ đi ra lại r ế t thậm chí có xui xẹo bị rết hơn mười lần mới tuân ra kèm thần khí món đó trang bị đương nhiên loại giao dịch này rất hiếm thấy không phải ai cũng không tiếc dùng hết thuộc tính làm giá đi đổi lấy một ít kim tệ trừ phi quả thật có nhu cầu về phương diện khác còn liên lụy đến tín nhiệm vấn đề bởi không thể trực tiếp giao dịch cho nên là tiên tiền đâu hay là trước hàng đâu tín nhiệm vấn đề đưa tới thần khí giao dịch trở nên cực kỳ thưa thớt những thứ này trước tạm không đề cập tới tần phong đem cái này thâm làm cấp thần khí giám định ra cả người tâm tình thật tốt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 cũng vẫn là món thiên khung thần khí có thể cường hóa kỹ năng thiên khung thần khí hy hữu độ là vượt qua địa tạng thần khí rất nhiều hơn nữa đối với kỹ năng 193 t i ế n hành cường hóa chiến lược đề thăng cũng vượt lên t r ư ớ c trang bị cường hóa vận khí không tệ có những thứ này tốc độ đánh cùng thi pháp tốc độ thêm được ta phổ thông công kích cùng thả kỹ năng tốc độ đều sẽ nhanh hơn nguyên bản đỉnh cấp người chơi đã có thể tránh thập tự đâm lưng nhưng có cái này thêm được bọn họ vẫn là không phản ứng kịp tương đương với thập tự đâm lưng phóng thích tốc độ nhanh gấp ba bốn lần ai có thể phản ứng kịp hơn nữa tốc độ đánh đề thăng cũng cực cao đ ạ t t ớ i 325%. phải biết rằng hiện tại tần phong tốc độ đánh tổng cộng cũng mới 500% n h i ề u nếu như mang theo này cái thần khí tốc độ đánh hầu như lập tức gấp bội mà còn chưa phải là cái này xích hồng cấp thần khí địa phương mạnh nhất tối cường vẫn là bên ngoài thuộc tính cơ sở cường hóa một cái kỹ năm ba tám lần cái này khái niệm gì nếu như cường hóa xạ thủ tinh thông nguyên bản công kích khoảng cách 17 t h ư ớ c cường hóa sau đó biến thành công kích khoảng cách t á sáu m có thể cách sấp xỉ một trăm m đem người phổ thông công kích chém chết người cung t i ễ n thủ đều không xa như vậy phạm vi công kích có thể nói biến thái đương nhiên nếu như cung t i ễ n thủ có điều kiện như vậy vậy có thể một mũi tên bắn tới ba bốn trăm l i n ra mục tiêu cái này ở chư thần trung hậu kỳ xem như là thái độ bình thường không có gì có thể kinh ngạc đây chính là xích hồng cấp thần khí có thể tưởng tượng được phẩm cấp cao hơn xương ngân cấp thần khí hắc kim cấp thần khí sẽ có được kinh khủng bực nào hiệu quả chương hai trăm ba mươi bốn kẻ c h ă n trâu phát hiện tùy thời mà phát động đáng tiếc cái này xích hồng cấp thần khí thuộc tính mạnh thì có mạnh hiện tại tần phong còn mang không hơn bởi vì thần tính chiếm dụng hai trăm sáu mươi năm điểm ta nguyên lai thần tính có hai mươi năm điểm lần này sử dụng một viên thần tính kết tinh đạt tới một trăm hai mươi năm điểm l i ê n hai cái thâm lam cấp thần khí cũng không thể mang theo đã như vậy tiếp tục cường hóa a tần phong tiếp theo dự định tự nhiên là phải tìm vương giả cấp hoàng giả cập bột đi thủ sát tiến thêm một bước cường hóa hiện thực nhục hơn trong trò chơi cũng muốn phát dục đến càng mạnh hiện tại hắn tài nguyên phong phú chỉ là cần thời gian đi tiêu hóa mời tuyển trạch muốn chuyển hóa kỹ năng hư vô bắn vọt thần phong bình tĩnh sử dụng thần tính kết tinh đây là hắn lại một lần nữa thuế biến ba mươi thước ngành tốc biến kỹ năng đáng nhắc tới chính là chuyển hóa đến thực tế kỹ năng đẳng cấp chỉ là sách kỹ năng ban đầu đẳng cấp t ỷ như tần phong phía trước trốn vào hát cam chính là lục tinh sách kỹ năng hư vô bắn vọt cũng là lục tinh sách kỹ năng chuyển hóa đến hiện thực đều là lục tinh kỹ năng hiệu quả trong trò chơi đi qua cực hạn tích phân thăng hoa tăng lên kỹ năng đẳng cấp hiệu quả quả không cách nào chuyển hóa đến hiện thực cho nên đừng xem hiện tại rất nhiều đỉnh cấp cao thủ cực hạn tích phân nhiều đủ đều có thể đem kỹ năng lên tới đầy tinh nhưng bọn hắn nếu như đem kỹ năng chuyển hóa đến hiện thực hiệu quả kia nếu so với tần phong yếu hơn rất nhiều dù sao còn lại ngoạn gia chủ lưu sách kỹ năng đều là tứ tinh chiếm đa số ngẫu nhiên ngũ tinh lựa chọn hư vô bắn vọt chuyển hóa đến hiện thực sau đó tần phong lọ gấp chuẩn bị ngủ say cũng liền tại hắn cái này lần thứ hai ngủ say ba mươi giờ đồng hồ trong lúc toàn bộ chư thần hoàn cảnh đang ở phát sinh biến hóa có không ít đại công hội đỉnh cấp cường giả bắt đầu liên thủ tiến công chiếm đóng một ít kim cương cặp b ộ t một ít đỉnh cấp cường giả tốc độ phản ứng rất nhanh thế nhưng phát ra không đủ một ít cơ chế vẫn là xử để ý không được còn phải các loại chờ phát dục nhưng một ít b ộ t lệnh đơn giản phòng trừng thời gian bảy tám ngày là có thể tiến công chiếm đóng rớt có phát hiện hay không gần nhất thích khách kia đại thần cũng không làm sao tại tuyến đúng vậy liền lần trước giết cái cuồng chiến sĩ người này lại không chẳng lẽ là ở hiện thực thoải mái đi cấp bậc này đại thần muốn nữ nhân vây tay là có thể tới mấy trăm ngẫm lại đều thoải mái ngươi cho rằng người người đều là ngươi ta cảm thấy rất có thể là trong hiện thực gặp phiền thoái gì một dạng người chơi căn bản phân tích không ra tần phong tình huống ngược lại là ưu diệp bên kia long vệ quân đội mặt đối với tần phong thời gian dài không online làm ra rất chính xác suy đoán hắn sử dụng thần tính đạo cụ đang tiến hành cường hóa đây là phi thường hợp lý suy luận hắn hiện tại mạnh bao nhiêu u diệp nhìn vẫn thầm tên thích khách kỳ s cùng ảnh chân dung nội tâm khá phức tạp nàng rất muốn biết người đàn ông kia hiện thực nhục thân đã cường hóa đến trình độ nào hắn lại ngủ hạ anh tốt phiền muộn a nhìn tần phong lại ngủ rồi nàng không thể làm gì khác hơn là một lần nữa kềm chế sử dụng thần tính đạo cụ ý tưởng tiếp tục coi chừng tần phong hơn nữa sợ tần phong sẽ tỉnh lại đói cô em này lại mua chút c h o c o l a ế t đồ ăn mặt cùng đồ uống trên tủ đầu giường đương nhiên chính cô ta thường thường cũng sẽ an vụ n g một cái đem tất cả an bài xong sau đó nàng mới một lần nữa lọt gìn lần này thần tháp khiêu chiến nàng là đặc thù xếp hạng thứ hai cuối cùng thưởng cho cực kỳ phong phú bảo dương đều khai ra cực kỳ nhiều đ ồ tốt bây giờ ta tổng cộng bốn miếng thần tính mạnh nhỏ tám phần thần tính b ộ t phấn tổng cộng có thể chuyển hóa hai mươi tám thuộc tính đến hiện thực thần tính giá trị có thể tăng bốn mươi tám điểm đây chính là nàng luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm nhưng là tần phong quá khinh người liên tục hai lần ngủ say cũng không cho nàng cơ hội kết quả là nàng cũng chỉ có thể ở trong game tiếp tục đánh q u á i luyện cấp lần sau thần thắp còn phải ba vòng m ớ i đến trong thời gian này nàng muốn cùng tần phong giống nhau lên tới bốn mươi cấp sau đó sẽ để thăng một cái bạch kim huyết thống đẳng cấp mặt khác nếu có vương giả cấp bốt nàng cũng sẽ không bỏ qua có thể cùng dạ t ư ờ n g vi l ụ c mấy người cùng đi đánh tiểu anh ngươi thưởng cho hẳn là so với chúng ta càng nhiều a làm sao không có đi chuyển hóa dạ t ư ờ n g vi cùng l ụ c hai nữ đều hơi nghi hoặc một chút Các nàng lần này là t hai ầ n hạng đệ nhất nhị thắp đệ đệ d n nên thưởng cho tương h cho cho đ ố khá. h Lục xếp ạ nữ g nàng tưởng tưởng cùng dương, ngược thường cùng đệ nhất vận nhanh hơn, vì vậy nhiều rồi một viên thần tính mạnh vụn bình phần thần tính bột phấn n khí chút, cho. chỉ phẩm, thôi. Hai mấy tốt một một một ít vật bột là lại là mà bởi bảo với vi rồi Cuối vì vì vậy mở so dạ qua ra đều đã từng cường hóa thiết thân cảm nhận được cái loại này đ ụ c thân trở nên mạnh mẽ thoải mái cảm giác vô luận là phản ứng vẫn là tư duy đều so với trước đây nhanh rất nhiều rất nhiều trước đây không thể ứng đổ y bột hiện tại cũng có biện pháp kịp phản ứng cái này là chân tránh mạnh mẽ nhưng hạ anh còn không có chuyển hóa đối với lần này nàng chỉ có thể trả lời ta trước thăng thăng cấp thuộc tính cao điểm lại chuyển biến hóa ngược lại hiện nay cũng không còn lợi hại gài bột cần phải đi đánh cực kỳ hợp lý hai nữ cũng không còn hoài nghi gì thiên biết hạ anh là xem tần phong ngủ say chính mình không có ý định với hắn cùng nhau đây nếu là hai người đều ngủ xảy ra chuyện gì chẳng phải là không xong hiện tại hạ anh đánh quái tốc độ rất nhanh trực tiếp gây hồn diễm độc g i thú nhanh chóng chạy nhanh cũng không cần dừng lại đánh quái thiểm điện đường nhỏ tự nhiên mà vậy sẽ đem từng đống tiểu quái tất cả đều điện giật chết tuy là nàng lần này còn chưa cường hóa nhưng nàng kỹ năng và huyết thống mạnh mẽ à đánh quái hiệu suất thật đúng là cùng có hay không cường hóa không quan hệ chỉ cùng kỹ năng có quan hệ dù sao liền soát soát tiểu quái muốn phản ứng gì tốc độ cho nên ở phương diện này hạ anh vẫn là có rất lớn ưu thế ngoại trừ nàng bên ngoài dạ tường vi lần này để thăng cũng rất lớn nàng thu được nhất kiện thần khí khối bạch cấp thần khí đã giám định địa tạng thần khí t r h n g sao song ngư liễm diễm thiên ba có thể bám vào với hạng nhất trang bị bên trên cường hóa nên trang bị 145% t r ă n m ư ă m hết thẻ thuộc tính cũng thêm vào phụ ra 125% t hai m ư ă m hết thẻ kỹ năng ảnh hưởng phạm vi như nên trang bị tổn hại thần khí sẽ bị trả thần tính chiếm dụng bảy điểm đề thăng 125% t hai m ư ă m hết thẻ kỹ năng ảnh hưởng phạm vi cái này đồng dạng bao gồm huyết thống kỹ năng phạm vi cho nên điều này làm cho dạ tường vi bay lên máu tươi của nàng tay thợ săn huyết thống khi lấy được thần khí này 125% p h ạ m vi tăng phúc phía sau đánh quái hiệu suất tăng nhiều thậm chí có thể hơi chút cùng tần phong bán thần trộn huyết thống so một lần vốn là 50 thước tiên huyết lĩnh vực cùng đỏ tươi sóng c h i ề u bây giờ là 112. 5 m m t lấy thân thể của hắn làm trung tâm không ngừng bùng nổ từng đợt sóng đỏ tươi sóng c h i ề u đem trong phạm vi trăm thước tiểu quái tất cả đều dẫn qua đây hơn nữa rất nhanh m i ệ u sát hơn nữa tiên huyết lĩnh vực còn có kinh nghiệm cùng rơi xuống suất tăng gấp đội tiên huyết ớn ký thêm được rất nhanh dưới sự so sánh lục cùng tiểu yên thọ cũng chỉ có thể là công cụ người từ tiểu yên thọ lần trước bị đuổi g i ế t sau đó nàng liền không hề đơn độc hành động qua lúc đầu nói bang đồng học đánh cái nước kết quả các học sinh nhìn thấy nàng bị đuổi g i ế t cũng không dám đi lên rút một tay kém chút để cho nàng tức chết hoàn hảo lúc đó gặp tần phong hiện tại nàng và lục đang ở trong đội ngũ có kinh nghiệm hỗ trợ kéo kéo chung quanh tiểu quái gì gì đó các cô em giữa hai bên ngược lại là có cảm tình hạ anh cùng dạ tường vi hai nữ đánh quái nhanh cũng không còn bỏ lại hai nàng khác mà là mang theo các nàng cùng nhau xoát cấp làm thần tháp khiêu chiến kết thúc nửa ngày thứ hai thời điểm mà thứ nữ đều đã soát đến rồi ba mươi lăm cấp toàn bộ chư thần tối cao vừa lúc đó cố ly thương công hội thành viên trăn châu hải tử ở g i ã ngoại đi dạo lung tung thời điểm phát hiện một chỉ vương giả cập bội lao mũ hội mang n g ư ờ i đồng đội qua đây thử nhìn một chút người vương giả này cập bội cố ly thương lập tức nghĩ tới hạ anh chỉ dựa vào chính hắn công hội muốn đánh nhau vương giả cập bội nằm mơ đi ngay cả một mạch kim cấp đều diệt chết đi sống lại cho nên chỉ có thể dựa vào mỗi mỗi a nếu như mình có thể cọ cái thủ sát lời nói đó không phải là mỹ t ư tư c á c ngươi không phải triệu hoán sư sao ngươi trước khiến cho ngươi triệu hoán ra sinh vật đi thử một chút kỹ năng a nhìn tình huống nếu không ta cũng không khả năng dẫn người tới chịu chết nha hạ anh cho cái đề nghị vương giả c ấ p bù vương vương ss hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện đi đánh không có đại thần ở đại buộc phải dựa theo bình thường nước chảy đi trước tiên cần phải đem kỹ năng cho kiểm tra xong tới đi ngươi chờ ta mang ta công hội hai mươi triệu hoán sư đi qua chứ làm cố ly thương nhanh chóng hồi phục rất nhanh hát tuyết thành phụ cận xuất hiện vương giả cập bột tin tức bất hĩnh nhi tẩu không có biện pháp động tinh quá lớn khiến người qua đường nhìn thấy chư thần trên diễn đàn lập tức hỏa nóng lên rất nhiều đỉnh cấp cao thủ đang lo không có địa phương phát huy đâu người vương giả này cập bột tựu i ra phát hiện chân chính là đưa tới cửa a vương giả cập bột có thủ sát bình xét cấp bậc cho nên thủ sát thưởng cho nhất định càng thêm phong phú nói không chừng thì có thần tính đạo cụ ta thấy cố ly thương công hội đang đánh dường như đang thử thăm dò kỹ năng chỉ sợ là tự cấp người nam nhân kia thử kỹ năng người nam nhân kia vẫn không online rất có thể là hắn nữ nhân tới đánh đó là một cơ hội chúng ta liền núp ở phía sau tùy thời mà phát động vô số cường giả giữa hai bên bắt đầu giao lưu chuẩn bị liên thủ hợp tác r ố i ôi cũng liền ở cố ly thương dẫn người thử kỹ năng không ít cường giả đều đối với người vương giả kia cập b u ộ c nhìn chằm chằm thời điểm thần phong tử trong ngủ mê thức tỉnh hắn thần tính kết tinh cường hóa hoàn thành chương 235, t r a n g bị thần khí ti tan thiên xả 5 ă năm hiện thực lực lượng 138. 49. h i ệ n thực thể chất 115. 69. h i ệ n thực mất tiệp 135. 95. h i ệ n thực trí lực 112. 83. h i ệ n thực thuộc tính lần nữa tăng mạnh phía trước là tiếp cận thập bội mà bây giờ đã vượt qua thập bội đặc biệt lực lượng cùng mẫn tiệp hai phương diện hiện nay hiện thực lực lượng đối với trong trò chơi thực lực không có thêm được nhưng các loại chờ thâm viên kỹ năng đi ra tình huống cũng không giống nhau thần phong không muốn nhiều lắm hắn chứng kiến đầu giường thiệt nhiều số không thực không khỏi nếp miệng lên cảm nhận được đến từ hạ anh nguội tử quan tâm trước ăn một chút gì tắm rửa lại lên tuyến hắn ngược lại cũng không sốt ruột lần này đề thăng sau đó hắn còn lại m ộ mươi một miếng thần tính mạnh nhỏ ba phần thần tính một phấn còn có thể đề thăng một đại sóng chỉ bất quá vậy cần thật nhiều thời gian cái này cũng không biện pháp dù sao hiện thực nhục thân muốn mạnh mẽ nào có dễ dàng như vậy duy nhất trong nháy mắt tăng lên liền tần phong sợ rằng đều không chịu nổi chỉ có thể từ từ sẽ đến cách vài ngày nói một lần a đây là phương thức tốt nhất cùng lúc có thể phong ngừa thần tính suy biến về phương diện khác có thể đem thần tính đạo cụ chuyển hóa thuộc tính phát huy đến cực đại ba trăm hai mươi dù sao trong trò chơi thuộc tính mỗi ngày đều có thể tăng trưởng càng vãn sử dụng t i ề n lợi là càng cao trừ phi có thể đạt được một cái quắc giá trị t ỷ như dùng xong sau đó có thể đi tiến công chiếm đóng vương giả cấp b ố n vậy có thể sớm một chút sử dụng tương đối có lời nếu không không cần thiết duy nhất đem thần tính đạo cụ đều dùng hết thần tính giá trị đạt tới hai trăm hai mươi lăm điểm ngoại trừ món đó xích hồng cấp thần khí còn lại đều có thể trang bị thần phong nghĩ hắn nguyên bản trang bị hai kiện khôi bạch cấp thần khí theo thứ tự là trong bạch dương lạ xạ nạ chi m â u cường hóa nhất kiện trang bị một trăm hai mươi lăm phần trăm hết t h ể thuộc tính cũng phụ ra bảy mươi phần trăm thương tổn tăng cường thần tính chiếm dụng bốn điểm Trong sao b ò cạp hắc cám giáng sinh cường hóa nhất kiện trang bị một trăm một mươi năm hết thể thuộc tính cũng phụ ra năm mươi hắc cám thương tổn hắc cám kháng tính thần tính chiếm dụng ba điểm bây giờ có thể nhiều trang bị hai kiện thâm lam cấp thần khí thuộc tính cùng chiến lược toàn phương diện tăng mạnh cộng thêm hiện thực thân thể cái này một lớp cự đại đệ thắng t ầ n phong nữa đ ố i bên trên vương giả cập buột lời nói hoàn toàn không có bất kỳ áp lực dường như ở trên m ũ i đao khởi vũ tùy tiện loạn thanh tú đều được cái này hai kiện thâm lam cấp thần khí là trong t h ủ y bình quan triều c h i tâm cường hóa một loại kỹ năng hai tám lần phụ ra bốn mươi bảy toàn bộ giảm tổn thương hai trăm hai mươi chín miễn bạo xuất thần tính chiếm dụng năm mươi sáu điểm cung nhân mã tịch tỉnh hư vô cường hóa nhất kiện trang bị hai trăm ba mươi chín hết thể thuộc tính phụ ra kỹ năng hư vô vòng xoáy thần tính chiếm dụng bảy mươi chín điểm nhìn ra được cung cấp bậc thần khí thần tính chiếm dụng giá trị càng cao thuộc tính trị số càng tốt giống như phía trước siêu thần báo t h ủ giả mở bảo dương chạy đến thần khí chính là chỉ chiếm dùng một điểm thần tính giá trị cho nên là thuộc tính nát nhất cái loại này đương nhiên dù cho chỉ là nát nhất thuộc tính cái kia thần khí cũng có thể mang đến cho hắn biến chất để thăng chỉ là ở tần phong trước mặt loại loẹt cũng không có bất kỳ tác dụng thâm lam cấp cung nhân mã thần khí chứa ở thiên thương cốt nhận bên trên hai kiện khôi bạch cấp thần khí chứa ở hai cái n h ậ n bên trên có thể để thăng toàn bộ kỹ năng tinh cấp tăng lên trên diện rộng bạo kích thương tổn còn có tròm thủy bình thần khí dùng cho cường hóa ban ân giải thoát ban ân giải thoát cường hóa hai tám đội số phối hợp toàn bộ kỹ năng tinh cấp bốn thuộc tính biến thành ban ân giải thoát một ư ơ i sáu tinh thích khách kỹ năng bị động bất luận cái gì công kích có ba mươi hai xác suất tạo thành bảy sáu lần thương tổn lại không nhìn hộ giáp chủ động sử dụng tiếp theo phổ thông công kích không nhìn hộ giáp lại phạm vi công kích một hai trăm m ư ơ i sáu thêm vào phụ gia sáu trăm linh tám bạo kích thương tổn cú độ năm giây s á t suất không thay đổi nhưng nguyên bản gấp đôi thương tổn biến thành bảy sáu lần thương tổn chủ động sử dụng sau tiếp theo phổ thông công kích phạm vi công kích từ 3-20% tăng lên tới 1.216%. t h ê m vào phụ ra 160% bạo tổn thương tăng lên tới 608%. cơ cơ bờ di biến hóa này đâu chỉ là biến chất đây chính là thần khí mang tới đề thăng hai kiện thâm lam cấp thần khí mang theo tần phong chiến l ư ợ c trí ít lật gấp hai ba lần mà hắn đem thâm lam cấp cung nhân mã thần khí chứa ở thiên thương cốt nhận bên trên khiến cho thiên thương cốt nhận toàn thuộc tính tăng cường 239%. thiên thương cốt nhận phụ gia thuộc tính là phạm vi công kích 325%, công kích hấp huyết 77%, t ố c độ công kích 220%. cái này ba cái thuộc tính toàn bộ đều biến thành ban đầu cấp ba phạm vi công kích tăng cường hấp huyết tăng cường tốc độ đánh tăng cường hơn nữa đều là cự đại tăng cường có thể sản sinh chất biến cái loại này ai nói thích khách đều là cận chiến ấn hiện tại tần phong phạm vi công kích thuộc tính hắn một đao vung r a ánh đao có thể k h u y ế t tán xa hơn mười thước năng lực so với bình thường thích khách ít nhất mạnh gấp trăm lần một dạng người chơi sợ rằng không chịu nổi loại này cự đại tăng lên tâm tình kích động nhưng đối với tần phong mà nói cái này cũng đã quen rồi thần khí đời trước hắn liền cao cấp hát kim thần khí đều có mấy kiện sao lại bị thâm lam cấp thần khí hiệu quả h ù được dưới một cái mục tiêu đề thăng thần tính giá trị đem xích hồng cấp thần khí mang theo tới nay tương hội là lại một cái sự kiện quan trọng thức đề thăng hắn trên người bây giờ thần tính đạo cụ cộng lại cũng chỉ có thể mang đến cho hắn tám mươi ba điểm thần tính giá trị đề thăng toàn bộ dùng cũng vô pháp mang theo xích hồng cấp thần khí phải thu được càng nhiều thần tính đạo cụ mà thần tính đạo cụ từ đâu tới đây vương giả cấp ở trẻ bột thần phong tắm rửa xong đi ra mới vừa lọt dỉn liền được một tin tức hắc tuyết thành chu vi xuất hiện một cái vương giả cập bốt vườn ngủ đã có người t i ệ n gối đầu không sai thần phong hiếp mắt một cái cái nơi bốt hắn sao có thể thả qua hắc tuyết thành bên ngoài hơn năm mươi km chỗ một mảnh cung điện phế tích khu vực vài gia đại công hội hơn một danh người chơi toàn bộ đều tụ tập ở cái này phế tích khu vực ngoại vi một cái vương giả cấp bốt đang ở phế tích trong khu vực trung tâm đang ở quét ngang toàn trường rất nhiều triệu hoán sư đều ở đây khiến cho sinh vật triệu hồi đi qua thăm dò kỹ năng titan thiên xà bạ t ầ n bốn mươi lăm vương giả cập bốt hp một năm mươi lăm ức đây là một đầu chiều cao hơn mười thước cự xà lượng máu ở vương giả cập bốt bên trong không tính là rất cao đông đẳng cấp lời nói titan thiên xà độ khó còn không bằng phía trước thực cốt chi vương do sở bạ xạ kỳ huyết số lượng khá cao chỉ là bởi vì bên ngoài đẳng cấp càng cao ở tân phong xem ra cái nệ bột ngoại trừ tương đối thịt bên ngoài cũng không sao còn lại khó khăn cái nệ bột quá thịt em đi ta sinh vật triệu hồi đánh lên đi cưỡng chế rơi một điểm huyết không chỉ là ngươi chúng ta sẽ không một người có thể phạ b ộ t phòng có phải hay không có cái gì cơ chế cần trước phá giải hết mới có thể đánh cái nệ bột mọi người đều ở đây nghiên cứu chương hai trăm ba mươi sáu chúng ta lão tổng lòng dạ một ít chật hẹp t ă n g thêm trước mắt mới thôi đám người chỉ nhìn đi ra cái nệ bột có thể thao túng chung quanh di tích địa hình có thể dựng thẳng lên vô địch titan chi tường ngăn cản các loại kỹ năng chặn lại phóng vật năng lượng nguyên tố thậm chí đem cận chiến trực tiếp tách ra còn có thể khiến cho di tích địa hình hóa thành titan đâm công kích mục tiêu titan đâm đâm ra tốc độ cực nhanh tại chỗ triệu hoán sư đều hoàn toàn không phản ứng kịp sinh vật triệu hồi liền đều bị giết chết đang ở mọi người hết đường xoay sở thời điểm đại thân thượng tuyến hạ anh t i ế t trí bạn thân lò d ì nhắc nhở trước tiên phát hiện một ít kinh hỉ dạ tường vi cùng lục cũng là đồng thời phản ứng các nàng cũng thiết trí tần phong lỏ dìn nhắc nhở các nàng mỗi người đem ti tan thiên xả tin tức đều cho chuyện riêng ngự âm cho tần phong phát tới đang để cho triệu hoán sư thử kỹ năng tần phong nhận được tin tức một ít không nói cho hạ anh trở về cái tin để cho n g ư ờ i ca nhanh lên dẫn người lui ra phía sau chí ít cách xa một nghìn e m m ở các ngươi cũng là một nghìn e m m ở bên ngoài chở ta qua đây ân hạ anh đối với tần phong lời nói tin tưởng không nghi ngờ lập tức c h u y ể n cáo cố ly thương、Dì? để cho chúng ta lui lại cố ly thương nghe vậy có điểm không quá cam lòng cho bọn họ triệu hoán sư đoàn đội tốt xấu thăm dò ra khỏi không ít kỹ năng thêm chút sức mạnh lời nói nói không chừng có thể l ấ u võ bất quá hắn nhìn chung quanh một chút nơi này tụ tập đại công hội nhiều lắm chính mình tại cái này thử kỹ năng dường như hoàn toàn chính xác có điểm tiện nghi còn lại công hội rút lui trước cố ly thương tự cho là đã h i ể u tần phong ý tứ hắn khiến cho nhà mình triệu hoán sư rút lui trước không thể cấp khắc công hội làm giá y áo cưới a bọn họ đi hạ anh các nàng cũng đi chu vi không ít công hội người chơi đều là hơi nghi hoặc một chút này sao lại thế này đâu rất nhanh thì có mặt khác mấy nhà có điểm xa lạ công hội phái ra không ít triệu hoàn sư tiếp tục thả sinh vật triệu hồi đi tới thời bột kỹ năng vài cái bụng vệ đám hội trưởng bọn họ thì là ở câu thông phải như thế nào liên thủ đối phó cái nơi bốt sau khi chuyện thành công quyền lợi phân chia như thế nào các loại cũng có một chút công hội một bộ phận thành viên bén l y đi theo cố ly thương bước tiến của bọn hắn cách sa p o t ở mấy phút đồng hồ phía sau toàn bộ cung điện di tích sát biên giới mặt đất cường liệt chấn động lên mọi người đều còn ở nghi ngờ trong n g á y mắt lấy cung điện di tích làm trung tâm 800 m é t ra ngoài mặt đất ẩ m ẩ m nước ra một cái hở lan tràn thành một vòng tròn sau đó một tòa càng cao càng chiều rộng ti tan chi tường từ cái khe này bên trong đứng vững đứng lên trong chấp đoáng này dường như thiên băng địa liệt kèm theo vô số toái thạch từ ti tan chi tường hạ xuống cung điện di tích khu vực thời gian ngắn ngủi đã bị cái tòa này ti tan chi tường phong bế hơn một danh công hội người chơi đều bị vây ở vòng bên trong chuyện gì xảy ra mọi người nhìn cao cao đứng vững lên ti tan chi tường nội tâm có loại v u hám cảm giác chúng ta không ra được chuyện gì xảy ra đây cũng là bột kỹ năng cũng quá biến thái đi bột còn có thể tạo tường đem chúng ta ngăn chặn vòng bên trong hơn một nghìn danh người chơi đều bị ti tan chi tường gây khốn cùng lúc đó bột ti tan thiên xả hai mắt nở rộ h ư n g quang bắt đầu tựa như nổi điên hướng phía chu vi những thứ này người chơi trùng kích qua đây vòng ngoài ti tan thiên xả đánh chết số lượng nhất định mục tiêu sẽ c ù n bạo đem người v ò n giết g khiến cho triệu h á n sư đi thử kỹ năng đối với khạc bột khả năng hữu dụng đối với cái này bột ngược lại là muốn chết thần phong cưới hải cốt d ự c điểu từ hát tuyết thành phương hướng bay tới hắn dừng lại ở đã sớm lui ra phía sau đi ra hạ anh cố ly thương đám người bên cạnh xoay người hạ toạ kỵ lời này hắn là đối với hạ anh trò chuyện riêng nói thì ra như vậy hạ anh bừng tỉnh đại ngộ nàng ngầm đầu nhìn trước mặt cái tia cao vót bắt đầu hơn mười thước ti tan chi tưởng có loại cảm giác vô lực cho dù là nàng bị vây ở trong vòng cũng vô pháp chạy trốn ra ngoài a cũng chỉ có tần phong phi hành tọa kỵ có thể làm được là người nam nhân kia đến rồi hắn có phi hành tọa kỵ có thể cứu người cái kỳ ạ b ộ t đ i ê n rồi chúng ta công hội trong nháy mắt liền chết mười mấy cái tần phong đến trực tiếp hấp dẫn chu vi hết thể người t r ờ i chú ý lực mới vừa hạ anh củng cố ly thương lui lại khiến cho chu vi không ít cơ t r í người t r ờ i đều theo sau hiện tại chứng minh đi theo đám bọn hắn quả nhiên không sai cái này phi hành tọa k ỵ lạ của ngươi chứ lúc này có một cái nữ người chơi từ một bên chạy tới nhắm ngay tần phong liền đã nói cứu một cái chúng ta thiên hạ công hội một người cho ngươi mười kiếm tệ đối với ngươi mà nói chắc là một cái nhấc tay trắng tiền kiếm được mười lăm t ầ n phong nhìn nữ nhân này liếc mắt an mặc có chút ít dáng dấp t ạ m được vóc người cũng không tệ có loại đô thị nữ cường nhân khí c h ấ t từ thần thái đến xem trong hiện thực địa vị không thấp thiên hạ công hội phó hội trưởng nếu như tần phong không có đoán sai đó là một mới phát công hội mô v ẫ nữ c nhân trước mắt này khả năng chính là lao tổng bí thư một loại chức vụ mà bị bột vòng giết hơn một danh người chơi có hơn phân nửa đều là loại này tính chất công hội thành viên bình thường giống như quốc phong anh hùng công hội cao đoan người chơi vừa nhìn thấy cố ly thương cùng hạ anh các nàng lui lại đã sớm tặc cơ t r í theo tới rồi sao để cho mình người đang ở hiểm cảnh không đi đối mặt cái kia nữ cường nhân yêu cầu thần phong trực tiếp cự tuyệt đây là chúng ta có thể lấy ra giá tiền cao nhất ngươi không cần nhớ trả giá nữ nhân kia theo thói quen muốn đẩy kính mắt kết quả trong trò chơi không có kính mắt đẩy cái không điều này làm cho nàng một ít xấu hổ nhưng là không có quá để ý dưới cái nhìn của nàng một nghìn khối cứu một người người một cái nhấc tay mà thôi chuyện thật tốt ta người này lại vẫn cự tuyệt t ù y tiện cứu mấy người mấy vạn đồng tiền tới tay không đẹp tí tách người khả năng hiểu lầm tần phong nhìn nàng một cái nhà n n h ạ t nói ta không phải đối với cách không có hứng thú ta là đối với cứu người không có hứng thú khiến cho hắn đi cứu người nghĩ quá nhiều đừng nói mười kim tệ một cái chính là một ngàn kim tệ một cái hắn cũng không thể đi cái này căn bản vấn đề không phải là tiền tần phong căn bản sẽ không thiếu tiền húng hiện tại ti tan thiên x à nằm ở trạng thái của bạo nếu là hắn dám xông vào đi và quay vòng đại khái s u ấ t giống nhau phải chết vậy xem ra là không có được nói chuyện chúng ta lão tổng lòng dạ một ít chật hẹp nếu như chết ở trong vòng ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt nữ nhân có chút tiếc nuối dáng vẻ trên mặt như trước mang theo nụ cười lệ phép chi chương hai trăm ba mươi bảy nỗ lực leo tường mập mạp chúng ta lão tổng lòng dạ một ít chật hẹp đây là đang làm thấp đi nhà mình lão tổng hay là đang uy hiếp tần phong m g ụ y phu có muốn hay không cố ly thương ở một bên liếc nhìn nữ nhân kia sau đó đối với tần phong bị hoa một cái cắt cổ tư thế nhưng mà không đợi tần phong trả lời liên tục mấy đạo phong mang kiếm khí từ một bên tập kích q u ố n qua tới tinh chuẩn chúng mục tiêu ở trên người nữ nhân kia 4728 14238 9168 trực tiếp sát、Lâm、Nhất dư an mặc bạch sắc thiếp thân áo giáp thành thục thân ảnh, xuất hiện ở tần phong trước mặt mọi người, trong tay trường mặt Porter thể thượng tuyến mặc bạch sắc cầm cương cấp cười có miểu giáp hiện mọi người kim kiếm Haji người phong gặp Lâm đèm mỉm lâu áo lộ lớn, lòng An ảnh đường không cho Dư cam ở đã vẻ Thanh t thất thất quá khinh người tần phong cũng không còn nhiều lời chỉ là âm thầm suy tư mặc dù có lục cùng dạ tưởng vi chiếm cứ đệ nhất đệ nhị nhưng cái này lâm nhất dư bài danh cũng không còn so sánh với một đời thấp hơn dù sao xá lợi cường giả loại này đều trước giờ tiến nhập đặc thù đứng hàng thứ tương đương với cho nàng giành ra vị trí tới thiên hạ công hội vừa mới tổ kiến một bọn tôm tép n g ã i nhép cũng dám đánh vương giả cập bột chủ ý lâm nhất dư c ư ờ i khẽ một tiếng cái này hội trưởng ta biết ba ta cái kia đồng lửa chính là tới kiến công hội đãi vàng đối với du hy lý giải rất ít kiến thức nông cạn ngược lại là cho người như thế mò được tới long vệ quân chỗ ở vé vào cửa thần phong gật đầu đây coi như là ở nói cho hắn biết liên quan tới thiên hạ công hội tình huống đối với cái này loại công hội bởi số lượng nhiều lắm hắn cũng không nhớ kỹ vài cái cụ thể nhưng loại này công hội đều là giống nhau quản lý hỗn loạn hội trưởng chuyên quyền độc đoán điên cuồng làm loạn thực lực không mạnh lại tham nhìn thơ uy bột liền như ong vỡ tổ s u n g lên thuần túy cổ bột tiễn bữa ăn thân tháp lần thứ hai khiêu chiến sau khi kết thúc loại này công hội như măng mọc sau cơn mưa vậy xuất hiện rất nhiều hiện thực đại lão đều thấy được chư thần tiềm lực đối với chư thần lực ảnh hưởng cũng có nhất định nhận thức cho nên đại quy mô tiến vào chiếm giữ đây đối với tần phong là không có gì ảnh hưởng nhưng rộng rãi đại chính thường người chơi có thể nói là đối với loại này châu chấu công hội căm thủ đến tận xương thủy cho dù là cái thanh đồng cấp bốt phổ thông người chơi thật vất vả muốn làm một lớp phát phát tiểu tiền kết quả bọn hắn xuất hiện châu chấu giống nhau gặm hết bỏ chạy hết lần này tới lần khác nhân ra nhiều người thuộc hạ hội viên đều là phát tiền lương khiến cho được rồi còn có tiền thưởng chia hoa hồng một dạng tán nhân người chơi thật đúng là không phải loại này công hội đối thủ loại này công hội xem như là chư thần mới quần thể đại biểu tính tồn tại đối với du hy lý giải không sâu ngược lại đem khiến cho trương khí mù mịt dù sao chư thần cờ cờ không có nghiêm phạt ta rất nhiều người chơi cũng không dám đắc tội loại này công hội muốn thật tội cũng chỉ có thể gom tiền mua truyền thống linh túy truyền thống đến còn lại thành thị khu khu vực đi phát triển dù sao loại này đại công hội không quá có thể đại quy mô di chuyển vậy thành bản rất cao loại này công hội hội trưởng ngược lại cũng khôn khéo thần phong lắc đầu đi qua thành lập công hội Thu đ ư ợ các đi đảm hiện kinh vội tới trải trước toàn. thực thực tế thần như chư chô cửa, chính lực cơ chính long là làm vào bảo quân mình an Dùng nguyên mình vệ vé hữu h ở sở, ở xem p t trên t đường, h ự sự không đốc. Nhưng đốc. loại i mới giết giống ề n cùng nhất nữ nhau. muốn chết lâm đem vừa bị lâm nhất dư giết chết nữ bí thư giống nhau. Thật t dư r n hiện g thực cái l o này diễn xuất mang tới trong tới xuất trò chờ ơ i tới, đó là bột cồn bạo xong ta đi vào đ à i bốt các ngươi muốn đánh nhau có thể cùng đi cố hội t r ư ở n g ngươi coi như ngươi tiến đến ổn chết thần phong đối với cố ly thương nói câu ta không tin cố ly thương không tin mình như vậy đồ ăn vậy ngươi chuẩn bị song phục hoạt tệ a thần phong cũng không nói nhiều tắt ta... cố ly thương lệ rơi l ờ y mặt hạ anh ở thần phong bên cạnh che miệng cười khẽ ca ca của mình là cái gì trình độ nàng rất rõ ràng bất quá nàng ngược lại cũng có chút lo lắng cho thần phong trò chuyện riêng qua đây t h ầ n trọng hỏi đại thần tiếp theo thần tháp bài danh bao nhiêu có thưởng cho a ca ca của ta đời này có không có hy vọng để thăng hẳn là không đạt được ngươi trình độ nhưng đ ể thăng khẳng định không thành vấn đề thần phong trò chuyện riêng trả lời một câu lần sau thần thắp trước một vạn danh đô có thần tính đạo cụ thường cho cố ly thương không sai biệt lắm cũng có thể đứng vào tới tuy là thưởng cho không nhiều lắm nhưng có chút ít còn hơn không một dạng người chơi đều chỉ có thể như vậy tích lũy đừng nói giống như tần h phong cho dù là giống như hạ anh như vậy trổ mã đời trước cũng không tồn tại cái này trổ mã quá nhanh tiểu nhị ngươi dẫn đội đợi lát nữa đem thiên hạ công hội còn có mấy cái khác công hội người tất cả đều ngăn lâm nhất dư phân phó xuống phía dưới hắn hiện tại vô cùng chờ mong vương giả cập bột a chính mình thật vất vả tăng lên người vương giả này cập bột là một khảo nghiệm cùng chứng minh chính mình tốt cơ hội vừa vẫn mang mọi điên cùng đã ở cùng so với hắn vừa so sánh với phát ra vương giả cập bột còn có một thủ sát bình xét cấp bậc có mang mọi điên cùng ở thủ sát cơ h ộ i là khẳng định ta cam đoan chính mình bất tử là được lâm nhất dư nóng lòng muốn thử xoa tay hẳn không thể cưỡi tiểu bạch lang vọt thẳng đi qua đại thần ta có thể đánh cái nệ b ộ sao lúc này một cái khác m g ộ i t ử thanh â m từ bên cạnh c h u y ể n tới rất êm hai lại rất tôn trọng tần phong bộ dạng thiên thần công hội tần nguyệt nàng mặc lấy màu đỏ pháp sư bảo vóc người mạng rượu có hứng thú cầm trong tay một đám l ử a pháp trượng làm cho một loại cao quý ưu nhã cảm giác lần này thần tháp khiêu chiến bên trong tần n g u y ệ t xếp hạng đệ tám mươi hơn miễn cưỡng chiếm được cường hóa cơ hội đề thăng không lớn nhưng dầu gì cũng xem như là đề thăng cho nên hắn cũng có chút cảm thấy hứng thú đối với người nữ nhân này có bao nhiều cân lượng tần phong hiểu quá rồi muốn nàng bây giờ ở vương giả cập b ộ t trong chiến đấu đánh ra bao nhiêu phát ra cái kia rất khó nhưng nếu như chỉ là cậu ở còn sống vậy hay là có thể làm được chủ yếu ti tan tiên xả cái n y bột cũng không khó đương nhiên có thể người tới đi thần phong lộ ra một nụ cười ý vị t h â m trường ân đa tạ đại thần t ầ n nguyệt một ít dáng vẻ kích động nàng còn cho là mình không được chứ bất quá nàng lần này phi thường cẩn thận phát ra đánh bao nhiêu không sao cả nhưng muôn ngàn lần không thể chết muôn ngàn lần không thể chết nếu không ở đ ạ i thần trước mặt cũng thật mất thể diện thiên thần công hội ở chung quanh cảnh giới như thế này có bất kỳ người tới gần g i ế t bất luận tội tần nguyệt ở công hội tần đạo l ệ n h nhạt hạ lệ n h đế thiên thần không có tới cái này lão hội trưởng luyện cấp đi không muốn dính vào đến vương giả cập bột tranh chấp cho nên khiến cho tần nguyệt dẫn đội qua đây nàng nhìn ra được hiện tại quốc phong anh hùng vui s ư ớ n g tiểu nhị bút đều cùng tần phong rất thân cận nếu như có thể cùng song phương làm quan hệ tốt đối với sau này công hội cùng cá nhân phát triển đều rất có ích lợi ba bốn như vậy vấn đề tới b ư ợ c cùng bạo lúc nào kết thúc lâm nhất dư đều có chút không kịp đợi hô hấp đều có chút gấp khẩn cấp muốn nhìn một chút chính mình cùng tần phong sự tranh lệch có hay không rút nhỏ người bên trong lúc nào chết hết lúc nào liền kết thúc thần phong khỏe miệng vị tiểu hắn gơi hải cốt d ự c điểu hướng bầu trời bay hướng phía titan chi t ư ở n g trong vòng nhìn sang nguyên bản hơn một nghìn danh bị nhốt chặt người chơi hiện tại chỉ còn lại một hai trăm n g ư ờ i nhanh hắn mắt sắc ngược lại là chứng kiến trong đám người còn có một mập m ạ n đỉnh đầu thiên hạ công hội hội t r ư ở n g danh xưng ơ đang ở trèo tường lại còn sống đến nay đó là bởi vì hắn khiến cho công hội hội viên phụ trách hấp dẫn cùng một chú ý lực hắn tập tĩnh động ở ti tan chi trên tường nỗ lực bay qua cái này trận cao hơn m ộ mươi mét gồ ghề tường đất đáng tiếc hắn quá béo tám ngày hôm nay trạng thái khó coi đổi mới có điểm vãn một chương này viết ba giờ bất quá hôm nay năm chương quản cú chương hai trăm ba mươi tám ta để cho ngươi lòng dạ hẹp h ỏ i l ô đen hàng lâm thiên hạ công hội hội trưởng thiên long ngư cái này mập mạp trong hiện thực là ăn uống hành nghiệp đại lão thiên long ngư là hắn trong hiện thực một dãy nhà phòng a n tên chi nhánh trải rộng toàn quốc bị hắn trực tiếp lấy r a làm ít hắn biết du hy thuộc tính cùng hiện thực thuộc tính nóc cho nên cẩn thận như hắn tuyệt đối không hy vọng chính mình ở trong game chết bị ti tan thiên xả vây lại phía sau thiên long ngư bắt đầu trèo tường tường này vương góc đầu tiếu cơ hồ không có bất luận cái gì gắn g sức điểm nhưng hết lần này tới lần khác cho hắn bỏ đến phân nửa có thể nói nhân tài Quả nhiên nguy nhiên hiểm có thần ể khiến người ta bạo phát tiềm lực. Thú người tiềm ta t bạo lực. vị.、Tần、phong không b i ế t c á i này tiên hải ư người n nếu này lòng dạ hẹp hỏi, hắn cũng không còn cần g hỏi, dạ hẹp h p cốt ù n g đ i giảng đạo lý, ngược lại phương ngược đạo đã đắc lý, ộ i lại hai cái. người không cho bằng lòng trở Ta để dược ạ hẹp hỏi. Phong Ui ta. Tần c i h ả đ i ể u bay xuống đi tới gần mặt đất thời điểm trực tiếp phóng xuất ra hải cốt dược đ i ể u kỹ năng thiên phú hải cốt sinh trưởng từ h ả i cốt dược đ i ể u trên người b ộ c phát ra từng đạo đen nhánh hải cốt hướng phía phía dưới vì số không nhiều người chơi quần quận côn tới hắn tìm một góc độ chỉ đánh đến người chơi đánh không đ ị a bốt đứng m ũ i chịu sao đúng là thiên long ngư hai mươi hai ta thiên long ngư nhịn không được m à n g to thật vất vả leo đến phân nửa mắt thấy có chạy trốn ra ngoài hy vọng kết quả người này thêm cho hắn cái đao lượng máu về không mập mạp thi thể từ trên vách tường rất xuống thần phong căn bản không cảm thấy không thích hợp mới vừa lâm nhất dư giết c h ấ c n h o n g người này nữa bí thư thiên hạ công hội cũng đã đang r ụ c dịch hiển nhiên muốn gây bất lợi cho chính mình cái kia tự nhiên là thiên hạ thủ vi tường đối với cái này loại đ ã i vàng công hội tần phong là một chút hảo cảm cũng không có hảo hảo tiến đến chơi game hắn cũng lười quản nhưng xây công hội cùng châu chấu giống nhau vậy thì thật là người người phải trừ diệt huống chi mới vừa nữ bí thư c ư nhiên uy hiếp hắn hắn nếu không tới chút thủ đoạn thật sự cho rằng hắn tính khí tốt như vậy theo tần phong chắc lần này trợ công còn lại người chơi ít hơn titan tiên x à n à y dài đến hơn mười thước ngân sắc thổ x à ở trong sân không ngừng du đãng không ngừng có titan đâm từ mặt đất vọt lên đem người chơi trực tiếp miểu sát ti tan đâm thương tổn rất cao toàn bộ hành trình tồn tại đây là cần tránh nhưng phản ứng thời gian chỉ có không một giây chỉ có cao cấp nhất cao thủ mới có thể tránh rơi cho nên cùng loại loại này vương giả cấp bốt căn bản cũng không phải là dựa vào nhiều người có thể đẩy rơi thậm chí phá o hôi quá nhiều càng khó đánh chuẩn bị lên lao cố ngươi dẫn người ở bên ngoài coi chừng đừng làm cho người xông tới thần phong đối với cố ly thương nhắc nhở một câu yên tâm cố ly thương gật đầu hắn tuy là đạn g bột thực lực không được tốt lắm nhưng vẫn là rất thành thạo dù sao thiên hạ những cái này công hội người chơi đều không phải là cái gì cao thủ hán triệu hoán nguyên tố chi linh nữ quỷ hoa hoa hoàn toàn có thể nhất chiêu một cái đánh titan thiên x à cần thiết phải chú ý chính là không thể chết được quá nhiều người không chỉ là người chơi liền sinh vật triệu hồi cũng giống vậy titan thiên x à chỉ cần đánh chết số lượng nhất định phân đơn vị liền cùng mới vừa giống nhau sẽ trực tiếp cùng bạo dùng titan chi t ư ở n g đem người vòng giết lại nửa phút sau thần phong rơi xuống đất hạ tọa kỵ t i tan chi tường rốt cục giường như bụi giống nhau hướng phía chu vi băng tán b ộ t t i tan thiên xả thoát khỏi trạng thái quần bạo trực tiếp về tới cung điện trong di tích trung tâm đi thôi tần phong dẫn đầu lóe lên một cái hướng phi ạ bột trùng kích đi qua hạ anh thấy thế theo sát ở phía sau một đôi chân dài ở hồn diễm độc g i á c thú trái phải hai bên làm người ta đều không bỏ được rời tầm mắt mặt khác lâm nhất dư gia tường vi lux còn có tần n g u y ệ t t ứ nữ cũng đều theo tần phong sông về buốt cực kỳ quái dị đội hình ngoại trừ tần phong một cái bên ngoài tất cả đều là m ộ i tử không phải nói hát tuyết thành liền không có gì nam người chơi cao thủ mà là hiện tại tình huống này những cao thủ không dám lên a không nghĩ tới người nam nhân kia tới chúng ta vẫn là án binh bất động a không tệ không tệ nếu người nam nhân kia tới hay là chớ đi qua muốn chết mới vừa ai nói muốn tùy thời nhi động đi ra cho ta nguyên bổn định chiếm tiện nghi tán nhân những cao thủ hiện tại dồn dập kinh sợ phía trước là tần phong không có tới cho nên mắt thấy hạ anh chúng nữ chuẩn bị đại buốt bọn họ đều dục dịch còn nói muốn nhìn tình huống tùy thời mà phát động nhưng bây giờ bọn họ không dám động dù sao người nam n h â n kia thực lực quá mạnh mẽ quá kinh khủng em đi xui mập mạp thiên long ngư nằm chết trên mặt đất hắn ở công hội tần đạo mắng tên kia thật sự coi chính mình vô địch trong công hội sống lại huynh đệ nhanh lên tất cả đứng lên tốc độ nhanh nhất vội thời b u ộ c dân mạng tiễn một cái thưởng cho mười kim tệ nếu như rất thuộc tính thưởng cho một trăm kim tệ hắn đều mau tức chết thật là có người dám ban ngày ban mặt hại hắn hắn cũng không phải người ngu biết mình muốn giết tần phong rất khó thế nhưng hắn có thể hại tần phong a chỉ cần có thể đ è m bót tiến thành c u n g bạo vậy người này cũng đừng nghĩ đành bốt đây là thuần túy tổn nhân bất lợi kỳ ý tưởng nhưng thiên long ngư làm người chính là như vậy ngươi không cho ta sống khá giả ta cũng không để ngươi dễ chịu ở ti tan thiên xà chỗ ở cung điện di tích ngoại vi không chỉ là thiên hạ công hội còn có mấy cái khác đ ạ i vàng công hội hội trưởng cùng thiên long ngư quan hệ đều rất không sai giờ này khắc này cũng đều tụ tập lại bọn họ phân tán ở bốn phương tám hướng tuy thời chuẩn bị trùng kịp bốt không vì đánh bốt chính là muốn tí bốt không thể không nói ý tưởng này phi thường kỳ lạ nhưng là s á t s á t thật thật sẽ cho tần phong mang đến phiền phức bảo vệ cùng lúc đó thiên thần công hội quốc phong anh hùng công hội còn có cố ly t h ư ờ n g tham gia đại công hội đều canh giữ ở chu vi đem mấy đại đái vàng công hội người chơi tất cả đều ngăn ở bên ngoài cái này ba cái công hội đều là tinh anh quốc phong anh hùng không cần phải nói đây là thành viên bình quân thực lực tối cường một cái cho dù là thiên thần vui sướng tiểu nhị bút cái này hai công hội người chơi thao tắc không phải đ ỉ n h cấp nhưng là đều là đã trên trung đẳng so ra thiên hạ mấy cái công hội liền toàn bộ đều là cá m ặ n người chơi nếu không cũng không có thể vì về điểm này kim tệ liền cho hai trăm năm mươi ba lão bản bán mạng cho ta x ô n g thiên long ngư còn nằm chết trên mặt đất đâu dù sao sống lại được năm phút đồng hồ thời gian còn chưa tới hắn ra lệnh một tiếng thiên hạ công hội rất nhiều người chơi dồn dập liền sông mê bút đại quy mô hỗn loạn tràng diện bắt đầu rồi quốc phong anh hùng t i n h anh người chơi chống lại những thứ này cá mặn hầu như hai ba đao là có thể giải quyết một cái một cái quần công xuống phía dưới chết một mảnh nhưng làm sao cũng không có thể cam đoan không có cá lọt lưới tuy là những thứ này người chơi nhất phiến phiến chết nhưng vẫn là có số ít người chơi mắt thấy liền muốn phá tan vòng cây xông vào cung điện di tích phạm vi đúng lúc này những thứ này cá mặn người chơi tất cả đều mắt tối xâm lại một cổ kinh khủng hấp xả lực từ một cái hướng khác chuyển tới để cho bọn họ hướng phía phương hướng kia r ồ n dập bị hấp xả tới một cái kinh khủng đen nhánh vòng xoáy đột nhiên xuất hiện ở cung điện di tích sát biên giới vị trí hư vô vòng xoáy thần phong mới lấy được toàn bộ tân thần khí kỹ năng vừa xuất hiện đã đem chu vi hết t h ể đối địch người chơi tất cả đều hướng phía trung ương hư vô vòng xoáy điên cuồng hút vào đồng thời ảnh hưởng phạm vi đạt được một nghìn mét hơn một nghìn danh phận tán bốn phía chung quanh người chơi giờ khác này trận tròn mắt vốn đang dự định tứ tán đột phá không nghĩ tới giữa sân xuất hiện một cái lỗ đen mọi người ở ngắn ngủi sáu giây bên trong đều bị kéo xuống lỗ xoáy đen trung ương hoàn toàn không cách nào chạy trốn hư vô vòng xoáy là cưỡng chế k h ô n g chế liền b á thể giải khai khống đều không thể đối kháng đây chính là hư vô vòng xoáy chân chính cường đại địa phương chương hai trăm ba mươi chín mọi tử hoài nghi cuộc sống thiên long ngư nằm chết trên mặt đất người đều thấy c h ó n g hắn chứng kiến cung điện di tích bên cạnh xuất hiện một cái đen nhánh lô đen sau đó chu vi hết thể nhà mình công hội hội viên liền tất cả đều bị cái này lỗ đen hấp xả đi qua ngắn ngủi sáu giây bên trong mọi người đều bị tụ tập đến rồi trong hắc động chen thành một đ o ạ n cái kêu đen thùi lùi gần nghìn danh người chơi cho dù là chen thành một đ o ạ n phạm vi đều rất lớn một dạng phạm vi kỹ năng đều không thể đưa bọn họ tất cả đều g i ế t nhưng cố ly thương thấy thế hai mắt tỏa sáng hắn gọi về nguyên tố chi linh trực tiếp vọt vào trong hát động sau đó tự bạo đây là tần phong bán cho hắn c ử u t i n h sách kỹ năng nguyên tố chi linh tuy là hắn phản ứng không quá đi nhưng chỉ số á quy có thể không phải thấp đã sớm đem cái này kỹ năng cách dùng nghiên cứu triệt đ ể nguyên tố chi linh tự bạo thương tổn phạm vi là một trăm m ở trong hắc động tự bạo siêu cường thương tổn trong nháy mắt g i ế t trong nháy mắt mấy trăm cái cá mặn người chơi thoải mái thoải mái a cố ly thương chơi trò chơi này tới nay cho tới bây giờ không có như thế thoải mái quá nhất chiêu bạo chết mấy trăm người chơi đại thần đều không chính mình như này mạnh mẽ a đương nhiên hắn biết cái này lỗ xoáy đen nhất định là tần phong làm ra bằng không hắn căn bản không có cơ hội duy nhất bạo chết nhiều như vậy đối thủ bất quá hắn cái này tự bạo sau đó trong hắc động chu vi cũng không thiếu người chơi còn sống t r u n g quanh người một nhà dồn dập sông lên giơ tay chém xuống các loại kỹ năng bay loạn đem còn thừa lại người chơi giải quyết thanh tràng hư vô vòng xoáy kinh khủng hiệu quả bắt đầu bày ra đây căn bản thì không phải là hiện giai đoạn người chơi có thể chống lại đừng nói những thứ này tạp ngư rồi chính là triều phượng niết bàn công hội còn có chàng huyền hoa gió anh hùng thiên thần công hội trờ các loại tao nộ cái này hư vô vòng xoáy hấp xả đều không có biện pháp chút nào không có bất kỳ phá giải thủ đoạn bị khống chế bị hấp xả cái này sáu giây bên trong trừ phi là mở ra huyết chiến miễn tử bằng không tần phong có thể giết bọn hắn mấy trăm lần có thể nói là cực kỳ không đầu vóc cái này kỹ năng tối cường còn chưa phải là ở du hí mà là tại hiện thực tần phong bình tĩnh nhìn hư vô vòng xoáy hiệu quả không nhịn được nghĩ lấy trong hiện thực nếu có thể phóng thích kỹ năng này vậy thì thật là vô địch nhưng muốn đem cái này kỹ năng chuyển hóa đến thực tế nói cần muốn càng cao cấp khắc thần tính đạo cụ thần tính tinh túy có thể chuyển hóa nhất kiện trang bị đến trong hiện thực thần khí có thể bám vào tại trang bị bên trên cùng nhau chuyển nhau rời đương ế khiến n hiện n thực, cho g ờ i c h i ở t r o h i ệ nhiên t ự c có các thể vận dụng thần khí vận dụng l o ạ đặc đã đạn đạo đầu, đều đến động, chen đến cờ có chút cả chen cùng có hiệu. Hư nhất không hấp hấp nhau, thể giá nơi ngoại nói i lệ nguyệt vô vòng lớn này. tản nào trong xoáy xả Máy bay tất trị bị ở sẽ Đương nhiên, tần phong cũng chính là ném cái hư vô vòng xoáy sẽ không quản bên kia hiện tại hắn quan trọng nhất là đạn bột titan tiên xả kỹ năng không khó đặc biệt đối với hiện tại tần phong mà nói quá đơn giản phổ thông n o ạ n g a ác mộng titan đâm đối với tần phong mà nói muốn né、e、tránh chính là ăn uống nước giống nhau đơn giản thậm chí không cần suy nghĩ vô ý thức là có thể ở năm mỹ lì dây bên trong phản ứng kịp năm mỹ lì dây đây là khái niệm gì k h ô năm g k h giây mọi người nháy cái nhãn cũng phải không hai không ba giây đây chính là tần phong bây giờ hiện thực n ụ c thân cường độ hiện tại đánh ti tan thiên x à hắn một mực tiến hành phổ thông công kích bảo trì ở m ộ mươi sáu mét khoảng cách như vậy thương tổn tối đ ạ i hóa tránh một ít kỹ năng cũng càng tốt tránh ti tan thiên x à không ngừng hướng phía tần phong công kích không chỉ là titan đâm tần suất chuyên đối với hắn cao hơn một chút còn có một ít khóa chặt kỹ năng oanh kích hắn những kỹ năng này đều là sát na chiết quang để ngăn cản đối với tần phong mà nói không có độ khó gì hắn hiện tại liền phổ thông công kích một đao bạo suất mấy vạn thương tổn cũng không sốt ruột bởi vì này titan thiên x à một ngày trong khoảng thời gian ngắn chịu đến nhiều lắm thương tổn bên ngoài nham thạch r a thịt biết bạo tạc sản sinh tần số cao phạm vi thương tổn một ngày nổ tung sát na chiết quang đều không chống đỡ nổi bởi vì bên ngoài tần suất công kích quá nhanh một giây mấy trăm lần nhiều đoạn thương tổn liền tấn phong đều chắc chắn phải chết ngược lại là có biện pháp ứng phó chiêu này nhưng không cần phải bốn chậm rãi đánh là được mà chúng nữ thì là quay chung quanh ấy b ộ t chu vi một bên tránh kỹ năng một bên tìm cơ hội phát ra hạ anh cưới hồn diễm độc giác thú ở trong sân linh hoạt nhất nàng cũng không cần trường thương đi kéo cửu hận liền cưới tọa kỵ ở chung quanh vòng quanh sáng tạo thiểm điện đường nhỏ đi thương bột ra t ư ờ n g vi thì là mở ra tiên huyết lĩnh vực cộ bột lên tiên huyết tần ký nàng không có bí bột công kích được nhưng lượng máu một mực giảm bớt rất nhanh thì hạ xuống chỉ còn lại có mười phần trăm tả h ư u điều này làm cho nàng c ũ n đổ giảm b ớ t đạt tới chín mươi phần trăm ở trên đào quang c h i ảnh đào quang c h i ảnh đào quang c h i ảnh ba ba bá, bá từng đạo ánh đao liên tiếp không ngừng phong thích thu hồi đáng tiếc nàng đánh ra thương tổn liền tần phong phổ thông công kích cũng không sánh nổi cái này bột phòng ngự quá cao tần phong một người phổ thông công kích thương tổn đều là chúng nữ cộng lại hơn gấp mười lần mặc dù là phá giáp hiệu quả đối vợi bột hiệu quả cũng không mạnh mẽ phá giáp loại này mặt trái hiệu quả đối với cao phẩm cấp bốt liền cùng khống chế kỹ năng giống nhau là sẽ bị thích chứng cho nên muốn cần nhờ phá giáp đánh cao phẩm cập bột căn bản không khả năng lúc thì là phóng xuất r a yêu tinh chi dực biến nhỏ ở trong sân nhiễu lai nhiễu khứ bay nhanh t ừ n g đạo thánh quang thánh quang chiết dược liên tiếp không ngừng rơi vào bột trên người F .U. F .U. lâm nhất dư đều nhanh hoài nghi cuộc sống nàng nhưng là đem phong mang kỹ năng lên tới đầy tinh kết quả một phen thao tác sau đó nhìn một cái phát ra đứng hàng thứ Tần Thường Nhất Tiền Tốt, Tần Phong, Anh, Nguyện, Hạ 915%. 19%. 21%. 10%. 2. 27%. Lux, Lâm Dư, Vi, 08%. cái này cái quỷ gì a lâm nhất dư muốn cắn chết tần phong chuyện gì xảy ra trên l ệ c h này so với trước còn lớn hơn cái này mang n m ộ i điên cuồng rốt cuộc có bao nhiêu đại để thăng còn có mới vừa cái kia lỗ đen là kỹ năng gì nếu như hắn đối với ta có ý tưởng ta không phải căn bản không phản kháng được nàng tưởng tượng một cái chính mình nếu như bị tần phong một mình đấu tần phong một cái lô đen đem mình hút lại sau đó liền có thể muốn làm gì thì làm ngẫm lại còn giống như có chút hơi kích thích phi nàng xấu hổ lấy lắc đầu đã biết cái gì ý tưởng kỳ quái quá xấu hổ năm cái m ộ i t ử chỗ đứng đều rất phân tán trộn trong đó tần nguyện chỗ đứng khoảng cách tần phong tương đối gần dưới cái nhìn của nàng t ầ n phong chỗ đứng nhất định là an toàn nhất lời là nói như vậy không sai thế nhưng ngoài ý muốn rất nhanh thì xảy ra chương hai trăm bốn mươi cụ nộ làm sao nhanh như vậy làm ti tan thiên xà bị đánh rất hai mươi phần trăm lượng máu thời điểm b ộ t bên ngoài thân hết thẻ hòn đá tất cả đều ngưng tụ dĩ nhiên đối với hết thẻ thương tổn miễn dịch các cô em công kích đi toàn bộ đều là không điểm thương tổn trong lúc nhất thời đều hơi nghi hoặc một chút đây là chuyện gì xảy ra rất nhanh các nàng liền gặp được tần phong động tác sau lưng của hắn có sáu tay bà l à toa chi hư ảnh sáu thanh bất đồng vũ khí huyện hóa ra quang ảnh lúc này trật tự chi lãng tử q u é t ngang liên tiếp m ộ ư ơ i bảy nói phong mang kiếm khí phá không mà ra trực tiếp mệnh trùng bột mắt trái là phong mang m ộ ư ơ i bảy đạo kiếm khí đây chính là người vương giả kia cấp huyết thống hiệu quả lâm nhất dư nhìn ở trong mắt cảm giác thật hâm mộ a vương giả cấp huyết thống quá mạnh mẽ phong mang kiếm ra bột mắt trái trong nháy mắt nghiền nát nếu như là bình thường người chơi tới đánh cái này mắt trái cũng phải đánh thời gian thật d à i bởi vãi bột nhích tới nhích lui rất khó nhắm vào chỉ có không phải tập trung kỹ năng mới có thể đánh tời bột ánh mắt bởi vì tập trung kỹ năng khóa chặt lại bột thân thể nhưng tần phong nhất chiêu t r ú n g mục tiêu đồng thời một kiếm dây phá cái này đặt ở đời trước trung kỳ đều là không có người nào có thể làm được phải biết rằng hiện tại tần phong đã vượt ra khỏi cấp bậc này vương giả cập bột với hắn mà nói chính là đưa đồ ăn mà thôi mà khi bột mắt trái phá toái thời điểm từ cái kia phá toái trong mắt trái đông nhiên tuân ra một đạo thổ hoàng sắc laser hướng phía tần phong bắn nhanh qua đây tốc độ cực kỳ khủng bố hắn đã sớm chuẩn bị kỹ cảng trực tiếp nghiêng người hiện lên nhưng ở phía sau hắn tần nguyệt liền bị kịch nàng phản ứng căn bản không nhanh như vậy tuy là thu được một lần thần tính bột cường hóa để cho nàng phản ứng so với trước đây nhanh hơn một chút 933 n h ư n g mau cũng có giới hạn cũng chính là từ tiếp cận nhân loại cực hạn miễn cưỡng đạt tới nhân loại cực hạn mà thôi mà vương giả cập bột then chốt kỹ năng đều là siêu việt nhân loại cực hạn nếu như nàng chỉ là trốn ở bên cạnh cậu ở phát ra cái này ti tan thiên xả ngược lại là rét không chết nàng dù x a ổ bột cựu hận là tần phong nhưng nàng hết lần này tới lần khác trốn ở tần phong phía sau cái này bị kịch bột mắt trái laser bắn nhanh trong nháy mắt liền dán tần phong xuyên qua sau đó đem tần nguyệt bao phủ ở bên trong 9.999 n g i â y nằm tần nguyệt t r ò n váng nàng cảm thấy đi theo tần phong bên người nhất định là an toàn nhất theo lẽ thường mà nói đây cũng là chính xác suy luận nhưng người này hồi sự a chính mình lại chết nàng trong nháy mắt liền lệ rơi lời mặt cái này cũng thật mất thể diện hiện tại nhưng là còn có còn lại m ộ i t ử ở đây đâu người khác không chết chỉ nàng chết đây đối với so với xuống tới đại thần biết thấy thế nào nàng nhất định sẽ cảm thấy nàng đồ ăn a nàng ngược lại không cảm thấy tần phong biết chủ động hạ i nàng nhưng nàng có một chút không nghĩ tới đó chính là nếu như nếu đổi lại là hạ anh tần phong nhất định sẽ trước giờ cố ý đem laser kéo ra hiện tại hạ anh muốn tránh cái này laser cũng có chút cực hạ dù sao nàng còn không có cường hóa cái này đều là bái tần phong b a n tặng a sở dĩ phải cho nàng kéo ra laser cũng bình thường lâm nhất dư trơ mắt nhìn tần n g u y ệ t bị laser bắn chết thật đáng thương a cơ cơ cơ t h ở tần đại mỹ nữ vận khí này không quá tốt dường như mỗi lần cùng mang m ộ i điên quần cùng, cùng nhau đều sẽ chết nàng xem qua phía trước thiên thần công hội đánh truy phong chi linh video bao quát ban đầu con kia mắc cạn ạ t u t lớn con mực mặc dù không rõ ràng bên trong tình huống gì nhưng thiên thần công hội bao quát cái này tần n g u y ệ t cũng là đ o à n diệt lâm nhất dư vẫn chưa hoài nghi gì dù sao đây hết t h ầ đều chút nào không đấu vết lâm nhất dư không muốn nhiều lắm bởi vãi bột kỹ năng bắt đầu trở nên nhiều hơn cực kỳ hiển nhiên bên trái nhãn bị bạo rơi sau đó titan thiên xả tiến nhập một cái khác giai đoạn bột mắt trái không ngừng bắn ra laser nhưng một lần so với một lần yếu hơn rất nhanh mắt trái của nó triệt để tắt lửa phân nửa bên trái thân thể nham thạch ô r ù trực tiếp tiêu tán rơi không cần tần phong nhắc nhở thừa ra chúng nữ đều rất cơ t r í công kích nội lệ bột bên trái nửa người titan thiên xả đối với vật lý thương tổn kháng tính càng cao cho nên cực kỳ hiển nhiên hạ anh cùng lục thương tổn so với dạ tường vi lâm nhất dư càng cao hạ anh mặc dù là kỵ sĩ nhưng chủ yếu phát ra thủ đoạn là thiểm điện đường nhỏ đây là nguyên tố thương tổn lục cũng không cần nói quang thuộc tính thương tổn bột lượng máu ổn định xuống hàng rất nhanh phía trước bị giết chết những cái này đãi v à n g công hội thành viên ở một lần xuất hiện ở chu vi từng cái quỷ quỷ tùy t ù y thiên long ngư bọn họ còn không có bưng tha bọn họ muốn q u ấ y dày tần phong đạn bốt tiếp tục tì bốt đại khái tập hợp có hơn ba trăm người a lên lên lên khi bọn ộ t tới. hắn c đến gần thời điểm lại một cái lỗ đen bị tần phong ném vào cung điện di tích sát biên giới mọi người lại một lần nữa bị hút tới ngoa tàu lúc này mới mấy phút liền cù nổ được rồi đây cũng quá biến thái cái này chơi cờ mờ nờ đ ạ i vàng công hội hơn ba trăm n g ư ờ i lần nữa đoàn diệt hơn nữa còn là bị ung dung đoàn diệt lần này cố ly thương lại cướp được hơn hai trăm n g ư ờ i đầu sảng khoái liên tục diệt hai lần thiên long ngư không phải đầu c ứ n g rắn hắn thực tế thì cái thương nhân biết rõ d ư ớ i loại tình huống này không thể đầu thiết hơn nữa chính mình tổn thất đã rất lớn cái này tặng hai lần một người hơn một ư ơ i một trăm tiền vàng hơn trăm ngàn kim tệ không có đây chính là hơn một ư ơ i triệu tiền hoa hạ a mặc dù không đều là hắn công hội nhưng dù sao cũng là báo thù cho hắn hắn cũng nghiêm chỉnh khiến cho bằng hưu bỏ tiền thù này lão tử nhớ kỹ tàn tản đi trước thăng cấp thiên long ngư cũng không rõ rõ tần phong cái này hư vô vòng xoáy kỹ năng đến cùng bao lâu cù nồ đ cho nên không muốn thử nữa đối với bọn họ mà nói tần phong đã là so với vương giả cập bột còn muốn nhân vật khủng bố hư vô vòng xoáy trụ cột cù nồ một t giây hơn nữa ăn cù nồ đ giảm bất thuộc tính nếu không làm sao được xưng là thần kỹ đâu dùng đờ hê đờ vờ đờ lời nói không có thâm n g u y ê n kỹ năng căn bản không người có thể ngăn cản được l i ê n tần phong mình cũng không được nhưng hắn nếu như bị hấp có thể dùng các loại thủ đoạn bảo mệnh không bị chết hư vô vòng xoáy mạnh thì có mạnh chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng vậy nếu không có mức thương tổn chỉ là một cường lực k h ô n g chế kỹ năng hiện tại tần phong cùng ba cái mội tử tổ đội điệp ra ba tầng c ú n đồ giảm b ấ t năm mươi b uff cộng thêm bản thân hắn trang bị thuộc tính hắn cũ n đồ giảm bớt đạt được chín mươi ý vị này hắn m ộ ư ơ i hai giây là có thể thả một lần hư vô vòng xoáy căn bản cũng không cần thiết kỷ êm chẳng qua trước mắt hắn không tính bại lộ chính mình c ú n đồ giảm bớt biến thái như vậy cho nên không có liên tục phong thích cũng không có liên tục thả ra c â n phải còn lại bốn mươi huyết công kích mắt phải thi tan thiên xả phân nửa bên trái thân thể rất nhanh thì bị đánh nát mà bây giờ tần phong phát ra chiếm so với cao hơn bởi vì hắn dùng tới kỹ năng phía trước phổ thông công kích đều chiếm so với chín mươi ở trên hiện tại càng là chiếm chín mươi năm hữu hiệu phát ra ngay sau đó hắn nhất chiêu phong mang mệnh trùng bột mắt phải toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi t i tan thiên xà hoàn toàn bị tần phong áp chế đánh cái nơi bốt cũng không cần những người khác hỗ trợ nhưng một mình hắn rất khó xử lý thiên long ngư đám kia cá mặn người chơi thật muốn qua đây dân mạng hắn thật đúng là ngăn không được hư vô vòng x o a y có thể đem người chơi đều hấp xả tụ tập cùng một chỗ nhưng không có tổn hại không ai hỗ trợ tần phong rất khó xử lý xong những thứ này người chơi nếu như hắn đi công kích những thứ này người chơi bột tắt sẽ đuổi theo hắn qua đây như vậy những thứ này người chơi sẽ tiến n h ở hợp bột phạm vi công kích bị bột ti tan đâm đánh chết sau đào bột cùng bạo cực kỳ phiền phức nếu khiến người ta hỗ trợ như vậy thì khiến cho các cô em cọ gật đầu giết cũng là không sao lạng bọt mắt phải bị đánh nát kỳ công tốc độ cùng tốc độ di chuyển đại phúc độ tăng cường cho dù là hạ anh đều có điểm né tránh không kịp kém chút bị giết chết chúng nữ ở cái giai đoạn này hầu như đều không thể phát ra điên cùng tìm cơ hội chạy chỗ tránh n ẹ bọt kỹ năng và ti tan đông chỉ có tần phong hầu như không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì thân hình linh hoạt như cũ thương tổn phát ra vẫn như cũ bạo tạc cuối cùng sau ba phút chúc mừng ngài đánh chết ti tan thiên xà a tân vương giả cấp chúc mừng ngài thu được thủ sát bình xét cấp bậc ss chương hai trăm bốn mươi mốt kiến nghị cho hắn tới một phát lô đen 5 năm năm ti tan thiên xà thân thể to lớn ngã xuống đất chu vi quốc phong anh hùng cái kêu tam đại công hội người chơi nhìn một màn này đều có chút tâm trí hướng về nếu như bọn họ có thể tránh t i tan đ âm bọn họ thật đúng là muốn đi vào trộn lẫn sóng đáng tiếc trên đời này không có nếu như phản ứng không đủ nhanh chính là không tránh khỏi t i tan đ âm đi đánh bột chính là đưa đồ ăn thân tính cường hóa là người chơi lên cấp trụ cột hiện giai đoạn đạt được cường hóa cũng liền trăm người đứng đầu đối với phổ thông người chơi mà nói vẫn là rất xa xôi sự tỉnh dù cho thiểm điện đại hiệp cái này cấp bậc cao thủ đều khoảng cách trăm người đứng đầu có điểm xa xôi đâu ta đánh giá c cấp hạ anh chứng kiến chính mình thủ sát bình xét cấp bậc không khỏi có chút buồn b ự c đại thần vẫn là đại thần vẫn là s cấp mà nàng dĩ nhiên chỉ lăn lộn quý cấp không hề nghi ngờ cái này thủ sát bình xét cấp bậc với một bộ chiến bên trong riêng mình biểu hiện có quan hệ cùng phát ra thương tổn cũng có quan hệ tần phong dẫn người không sao cả ngược lại chỉ cần thao tác đủ tốt xử lý b ộ cơ chế thương tổn chiếm so với vượt lên trước năm mươi là có thể sớt nhưng vài cái bội t ử bình xét cấp bậc liền cao không đứng dậy hạ anh miễn cưỡng đánh hai thương tổn cầm một cấp ngoại trừ nàng bên ngoài Dạ tương vi l ụ c cùng lâm nhất dư tất cả đều chỉ lấy thấp nhờ ất cấp bình xét cấp bậc có thể nói rất kém cỏi dù sao nghiêm ngặt lại nói tiếp các nàng đều là người sống tạm bỡ có thể cầm thưởng cho đều coi là không tệ dù sao cũng hơn tần nguyệt tốt giờ này khắc này tần nguyệt đã tự bế nàng chết sau đó còn chưa tới năm phút đồng hồ bột đánh liền xong muốn quay đầu lại cọ thủ sắt cũng cọ không tới quá thảm thảm nhất là nàng một mực tự trách cảm thấy là mình quá cúi bắp ngươi đừng quá để ý các nàng dù sao đều mạnh hơn ngươi biến hóa nhiều lắm thần phong trò chuyện riêng cho nàng an ủi một câu cảm ơn tân nguyệt cảm động nhanh khóc đại thần cái này còn để an ủi nàng xem ra là còn không có buông tha nàng thật để cho người lệ rơi đầy mặt cũng là q u á i ta lúc đó không có chú ý chỗ đứng của ngươi thần phong lại trò chuyện riêng tới một câu làm sao có thể trách đại thần tân nguyệt vội vàng phủ nhận dưới cái nhìn của nàng đây chính là chính mình đồ ăn không có khác đổi thành mấy cái khác mọi tử cũng không trở thành t r ế t ta、Đi. lần sau có cơ hội lại mang n g ư ờ i tần phong c u ố i cùng phát tới một cái trò chuyện riêng khiến cho tần n g u y ệ t tâm lý ấm áp thi tan thiên xả thủ sát video rất nhanh xuất hiện ở diễn đàn vô số công hội đại l a o cường giả cũng bắt đầu thảo luận đối với tần phong thao tác bọn họ đã không khiếp sợ then chốt ở chỗ sự kiện lần này bên trong xuất hiện hư vô vòng xoáy kỹ năng đây chính là đoàn chiến đại sát khí a một ngày phóng xuất liền quá kinh khủng hơn nữa ngắn ngủi trong vòng năm phút liền phóng ra hai lần cái này kỹ năng cù nổ đ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh khó có thể tưởng tượng xin hỏi ai dám tranh phong hội trưởng đối với đại thần cái kia đại l ô đen kỹ năng ngươi thấy thế nào có ký giả đi hái phỏng vấn kim cương vũ lực công hội hội trưởng ai dám tranh phong hắn chính là phía trước lúc họp kiên quyết không muốn đi long vệ quân nơi dừng chân cảm thấy đi cũng sẽ bị long vệ quân nắm trong tay đại công hội hội trưởng kim cương vũ lực cùng tử thần là cho tới nay minh h i ế u ai dám tranh phong cùng tử thần lê lạc lén lút cũng là bạn thân hiện tại hắn đứng vậy phát biểu n ô luận kỹ năng này quá mạnh mẽ hoàn toàn vi phạm trò chơi cân bằng tính tôn trị rất có thể là dùng không phải thủ đoạn đàng hoàng lấy được đương nhiên mặc kệ thế nào chúng ta kim cương vũ lực cũng sẽ không e ngại hô hào hết thể người chơi đều liên hợp lại cùng nhau chống lại cái này ă n gian người chơi kim cương v õ lực đại bản doanh ở vào huyền hoa du hy khu lương xuyên thành ở trong hiện thực thuộc về đệ nhị phân khu ở lương xuyên thành trong phạm vi kim cương vũ lực liền cùng tử thần giống nhau thuộc về một phương bá chủ phía trước tử thần bị tần phong cùng hạ anh diệt mấy đợt ai dám tranh phong đương nhiên khó chịu à? cho nên hắn hiện tại đứng ra muốn chống lại tần phong chèn ép tần phong đáng tiếc người này thật sự là một ít nổi tiếng xấu không ít tán nhân người chơi đều bị bên ngoài công hội khi dễ qua cái gì thanh tràng đánh bốt cái gì đồ át bốt mạnh mẽ buôn bán kẽ nước thủy tinh nhiều hơn nể đối với ai dám tranh phong đứng giai đoạn này lên tiếng lương xuyên thành các người chơi khó chịu không hổ là đại công hội a muốn chèn ép người đó liền chèn ép người nào muốn chống lại người đó liền chống lại người nào、666. cái này cọ nhiệt độ thặng lợi hại a muốn nói du hi cân bằng ta cảm thấy các ngươi cái này đại công hội mới ảnh hưởng cân bằng chính là nhân gia đại thần cũng không khi dễ chúng ta bình dân người chơi đối phó đều là các ngươi loại này công hội ưu ác tính ba kiến nghị đại thần cho hắn tới một phát lô đen trên diễn đàn những cái này ngôn luận thần phong tùy tiện nhìn lướt qua không thấy được đặc biệt trọng yếu đối với kim cương vũ lực cái này công hội ai dám tranh phong cái này hội trưởng hắn cũng không còn quá đặc biệt t ấn tượng dù sao cái này công hội đời t r ư ớ c không bao lâu liền lạnh hư vô vòng xoáy xuất hiện sớm như vậy tần phong cũng không còn nghĩ tới nhưng đã có liền muốn dùng không cần thiết giấu dếm ngược lại cũng không còn người có thể làm gì được hắn đối với trên diễn đàn tiếng vọng hắn ngược lại có chút ngoài ý mớn vốn đang cho rằng cái này kỹ năng xuất hiện sẽ để cho rất nhiều người phun không thăng bằng không nghĩ tới kim cương vũ lực cái kia đầu ngốc hội trưởng đem c ử u hận hấp dẫn sau đó sự chú ý của mọi người đều tập trung ở khi hành phách thị các đại công hội lên rồi phải biết rằng giống như kim cương vũ lực loại này công hội khắp nơi đều có vừa nhắc tới công hội ba q u y ể n lập tức liền đưa tới hết thẻ bình dân ngoạn gia cộng minh mỹ t ư tư tần phong tắt đi diễn đàn bắt đầu kiểm tra chính mình phần thưởng lần này không hề nghi ngờ lần này thưởng trò vô cùng phong phú đầu tiên là thủ sắt bình xét cấp bậc cùng lần trước thủ sắt thực cốt chi vương do sở bạ xạ thời điểm giống nhau ngài thu được thần tính b ộ t p h â n ba ngài thu được khôi bạch cấp thần khí bảo dừng một ngài thu được toàn thuộc tính mười thần tính m ộ phần không cần nói nhiều đây là thần tính đạo cụ càng, càng n thần thần、so、hơn nữa khôi bạch cấp thần khí chiếm cứ thần tính giá trị rất ít toàn thân trang bị đều có thể bổ sung cấp bậc này thần khí cũng chiếm giữ không được bao nhiêu thần tính giá trị mỗi nhiều nhất kiện khôi bạch cấp thần khí liền ý nghĩa trên người hắn việc của người nào đó trang bị toàn thuộc tính tăng gấp đôi ở trên trên người của hắn trang bị có thể đều là cực phẩm nếu như toàn bộ lật gấp đôi đó là cái gì khái niệm khó có thể tưởng tượng đề thăng mở ra thần phong mở ra khôi bạch cấp thần khí bảo dương vào chương hai trăm bốn mươi hai a si nạt chấp nhất ti t a n chi hộ tống khôi bạch cấp thần khí đã giám định địa t ạ m thần khí lớn tỏa a si nạt chấp nhất có thể bám vào với nhất kiện trang bị bên trên cường hóa nên trang bị 151% h ế t thẻ thuộc tính trang bị phía sau tốc độ di động gấp b ộ i như nên trang bị tổn hại thần khí sẽ bị trả thần tính chiếm dụng tám điểm chứng kiến cái này thần khí thuộc tính thần phong hai mắt tỏa sáng tốc độ di động gấp b ộ i đó là một cực tốt thần khí thuộc tính bởi vì này tốc độ di động gấp b ộ i hiệu quả đối với tọa kỵ cũng hưu hiệu quả nguyên bản hai cốt dược đ i ề u tốc độ di chuyển thì đạt đến 1.800 điểm nếu như tăng gấp b ộ i nói trực tiếp lên đến ba n g điểm cái này khái niệm gì 720 hai m ỗ i giây có thể bay ra 200 mét khoảng cách nếu như tần phong cưới hải cốt d ự c đ i ể u từ một dạng người chơi bên người bay qua t u y ệ t đại đa số người chơi đều chỉ có thể cảm nhận được phảng phất có một trận gió từ bên người thổi qua căn bản thì nhìn không rõ 833 hải cốt d ự c đ i ể u thân ảnh đang chiến đấu lúc đối với tần phong tăng lên cũng rất lớn nguyên bản hắn tốc độ di chuyển ở thích khách bị động hiệu quả cùng với ba tầng mỗi tầm điệp ra sau đó đạt tới 397 điểm gấp bội sau đó chính là 794 điểm đương ã v ợ t trừ hạ anh bên ngoài, hầu như hết thể tọa tốc tọa tứ, ta bản thể tốc qua hầu anh ra nhanh ngoại bên ngoài, như ngoạn Người Không bản động hạ di h kỵ kỵ. có có độ. độ ý n ư ư ờ i đ ơ nhiên g n đối với tần phong mà nói cái này tốc độ di chuyển vẫn có chút chậm bởi vì so sánh với phản ứng của hắn tốc độ cái này tốc độ di chuyển giống vậy ốp xen giống nhau tần phong đem cái này khôi bạch cấp thần khí trực tiếp trang bị đến rồi hai ếch truy sức bên trên cái này đế giả cấp duy nhất trang bị trù cột phụ ra bảy mươi bảy toàn bộ nguyên tố thương tổn chịu đến nào đó thuộc tính tổn thương nói có thể bị động điệp da đối với nên thuộc tính thương tổn kháng tính 10%, t ố i cao 100%, t r ự c tiếp miễn dịch nên thương tổn duy trì liên tục 7 giây đi ngang qua lớn tọa ạ xỉ nạt chấp nhất thêm được phía sau trụ cột nguyên tố đạ mạ ỉn d ệ ạ sở tăng lên tới 193%, m c i ba ỗ i chịu đến một lần thuộc tính thương tổn có thể điệp da nên thuộc tính kháng tính 2 năm 1%. nói cách khác thì r a chịu đến 10 lần thương tổn mới có thể miễn dịch nên thuộc tính tổn thương hiện tại chịu đến bốn lần thương tổn là có thể miễn dịch không hề nghi ngờ trải qua thần khí thêm được sau hai ách truy sức tuyệt đối là siêu cường c ự c phẩm phòng ngự trang bị đáng tiếc miễn dịch thương tổn chỉ có thể duy trì liên tục bảy giây nếu không liền thực sự vô địch tần phong cũng không để ý cái này trang bị có chút thời điểm biết phát huy được tác dụng nhưng đại đa số thời điểm hắn đều sẽ không bị đối thủ công kích được cần dùng đến cũng nhiều lắm chính là cái tia trụ cột nguyên tố thương tổn để cao hiệu quả có sợi dây chuyền này hắn trong công kích bổ sung thêm hết t h ể nguyên tố thuộc tính thương tổn đều muốn đề thăng tới tiếp cận cấp ba thương tổn lại tăng một mảng lớn hạ anh u ộ c bình xét cấp bậc và cấp toàn thuộc tính hai dạ tương vi các nàng bình xét cấp bậc và ậ cấp toàn thuộc tính một có thể nói tiền lời còn không bằng đánh thông thường bộ thủ sát đương nhiên các nàng còn thêm vào thu được số lượng không chừng khôi bạch cấp thần khí mà nhỏ đây là phổ thổng bột thủ sát không cho được chi tiết khôi bạch cấp thần khí mảnh nhỏ các nàng duy nhất chỉ thu được hai bốn miếng mà muốn hợp thành nhất kiện khôi bạch cấp thần khí được góp đầy một trăm i miếng mảnh nhỏ mới được gánh nặng đường xa tần phong xem xong rồi thủ sát thưởng cho sau đó liền đi trực bột thi thể chỗ nhặt lờ ủy bột rơi xuống vật thủ sát thêm vào rơi xuống nhất kiện trang bị một bản sách kỹ năng cộng thêm tần phong hiện tại có tỷ lệ rất tăng khiến cho hắn lần này thu hoạch lại không sai thân tính m ộ phần hai phần không có rơi thần khí mảnh nhỏ tiếp ầ đầu, n phong n o g lắp ạ trừ trang thần tính tỷ rất thấp cùng sách kỹ năng bên ngoài, cái này n bị sách cái cụ tỷ lệ rất có kỹ đạo điểm lệ u thuần muốn uy muốn như đơn bằng ngộ tăng lên, tốc độ kia có thể tưởng tượng. Không hề nghi ngờ muốn nhanh chóng để thăng, cạnh tranh thần thể hề h độ đề bột tốc giã kia có á theo ứ hạng là điều kiện tốt nhất h kiện con đường. là điều Tiếp tốt t chính là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng bột tổng cộng rơi mất bốn cái cấp độ truyền thuyết duy nhất trang bị còn có hai quyển thập tinh sách kỹ năng vận khí không quá đi chỉ có một thứ tần phong có thể sử dụng t i tàn chi hộ tống cấp độ truyền thuyết duy nhất bị giáp bao tay hp 1388 g h ì r phụ gia thuộc tính lực công kích 208 h p 1090 toàn đ ộ nguyên tố kháng tính 49% n h u cầu đẳng cấp 45 chủ động đặc hiệu titan cất dấu titan cất dấu ngăn cản hết thể đến từ chính diện mặt trái trạng thái cùng thương tổn duy trì liên tục ba giây cố định cùn độ 24 giây thêm một cái titan cất dấu đặc hiệu coi như không tệ đối với một dạng người chơi mà nói đó là một thần kỹ nhưng đối với tần phong mà nói Cũng liền cùng thai ách truy sức giống nhau, có chút liền giống nhau, thai thời truy đế i hiệu.、Ngược、lại ể thể m một có Ngược cứ phát ít huy như vậy, kỳ là đ giả cấp bốt dựa theo đạo lý hiện tại phản ứng của hắn tốc độ còn theo không kịp nhưng không sao cả hắn có huyết chiến có thai ách truy sức có ti tan cất dấu có dâng trào t r ì giới cộng thêm tự thân thương tổn đầy đủ cao nếu như là có chút đơn giản đế giả cấp bốt hắn thật đúng là có thể n g ạ n kháng đem đẩy xuống đây là một đoạn thời gian dài tích lũy phía trước hắn một mực chính mình phản ứng cực hạn trong phạm vi đi khiêu chia h i ế bốt nhưng bây giờ hắn phối hợp nhiều loại kỹ năng và trang bị hiệu quả hoàn toàn có thể vượt qua cực hạn của mình đi đại bốt từ đó thu hoạch được càng thêm hướng phía trước phát d ụ hoàng giả cấp bốt cùng đế giả cấp bốt đều sẽ không xuất hiện ở thành thị một trăm km trong phạm vi phải đi trước xa hơn hoàng vu chi điện đem đối mặt toái không loạn lưu cùng thần lực tàn mát bằng vào ta bây giờ phản ứng còn có hai cốt dược điệu tốc độ cuối cùng cũng có thể thăm dò hoàng vu chi đ i ệ đương nhiên hiện tại đi vậy không sát ý nghĩa ti tan chi bảo vệ đẳng cấp nhu cầu là bốn mươi năm cấp tần phong tính toán đợi soát đến bốn mươi năm cấp trang bị ti tan chi hộ tống lại đi trước hoang vu chi địa thăm dò còn như còn lại ba cái cấp độ truyền thuyết trang bị tần phong cũng không tính tặng người hắn dự định lại toàn toàn dùng để dung hợp bởi vì hậu kỳ trang bị dung hợp cần đắt đỏ thủ tục phí tần phong đều rất dài thời gian không có dung hợp trang bị t ỷ như muốn bốn hợp một cấp độ truyền thuyết trang bị quan thủ tiếp theo phí đều cần một vạn kim tệ tương đương với trong thực tế một tỷ thần phong ba tám đều có chút không bỏ được nhưng nên dung hợp còn là muốn dung hợp dù sao cấp độ truyền thuyết dung hợp thành cấp độ sử thi lời nói hiệu quả kia là khác nhau trời vực huống chi hiện giai đoạn đã thu được thật nhiều thần khí thần khí đem trang bị thuộc tính toàn bộ tăng gấp bội nói hiệu quả kia có thể tưởng tượng thậm chí thâm lam cấp thần khí còn không ngừng là đem trang bị thuộc tính gấp bội đó là có thể đem trang bị thuộc tính đều lật tới còn nhiều gấp ba phía trước toàn cực hạn linh thúy hiện tại phát huy được tác dụng lần thứ hai thần tháp khiêu chiến cho rất nhiều người phần thưởng cực hạn tích phân nhưng ngược lại liền cần rộng lượng cực hạn linh túy hiện tại linh túy tuyệt phẩm thương thành cực hạn linh túy đều đã tăng tới rồi một nghìn chín trăm linh sáu kim tệ cùng lúc mới đầu khắc so sánh với hầu như đã tăng lên gấp đôi cái này so với tần phong đời trước trong ấn tượng cực hạn linh túy tốc độ tăng nhanh hơn nhiều lắm hơn phân nửa cũng là bởi vì hắn mang tới ảnh hưởng lan tràn tới các mặt chương hai trăm bốn mươi ba đột phát nhiệm vụ siêu phong phú thường cho làm đối với mình có tăng lên thời điểm tần phong không keo kiệt dùng tiền bất quá hắn sẽ xem xét tiền này xài đáng giá không đáng giá coi như gặp phải hoàng giả cấp bốt có thể trực tiếp cho ta rơi cấp độ sử thi trang bị cũng không khả năng lập tức rơi toàn bộ trên người cấp độ sử thi trang bị càng nhiều đến lúc đó gặp phải đế giả cấp nói càng là dễ dàng thần phong mạch suy nghĩ rất rõ ràng sau đó hắn nhìn phía hai quyển thập tinh sách kỹ năng một bản mục sư mộng cảnh c u ố n quanh có thể đối với địch quân thi triển cũng có thể đối với mình hoặc phe bạn thi triển đối với địch phương thi triển có thể để cho mục tiêu gặp bất luận cái gì công kích đều điệp ra mộng cảnh tần số chống chất đầy tiến nhập mộng cảnh trạng thái đối với phe bạn thả ra nói có thể để cho phe bạn thu được một trăm linh mộng cảnh kháng tính cái này cùng siêu giới hạn kỹ năng hiệu quả bất đồng khiến cho đối thủ rơi vào mộng cảnh chỉ là trong trò chơi rơi vào mộng cảnh tương đương với một cái bị k h ô n g chế trạng thái ngược lại là cái kia đối với phe bạn sử dụng hiệu quả cái kia một trăm linh mộng cảnh kháng tính là có thể ngăn cản siêu giới hạn kỹ năng đáng tiếc chỉ duy trì liên tục tám giây mà kỹ năng này còn rất dáng dấp bằng vào cái ý nghĩ này đi đánh mộng cảnh di vong giả có thể không phải đủ đối với siêu 22 giới hạ bột thần phong vẫn đủ muốn đi đánh đ á n g t i ế c hiện tại điều kiện không phải đầy đủ siêu giới hạ bột bởi bên ngoài tính chất đặc thù muốn đánh nhau lời nói cần rất cao phần cứng điều kiện không chỉ là trong trò chơi còn có du h i bên ngoài hiện thực n ụ c thân cường độ nếu như có thể đánh siêu giới hạ bột là có thể thu được siêu giới hạn sách kỹ năng rơi xuống nếu như thu được một ít cường lực siêu giới hạn sách kỹ năng thậm chí có thể ở trong đêm đem trong thực tế người chơi giết chết đương nhiên một dạng siêu giới hạn kỹ năng lấy khống chế làm chủ m ộ n g cảnh thâm n lên ngưng mắt nhìn chờ các loại chân chính đối với người tạo thành tổn thương siêu giới hạn kỹ năng cũng ít khi thấy thần phong không có suy nghĩ nhiều hắn chỉ là nhìn thoáng qua mộng cảnh c u ố n quanh sách kỹ năng đã đem bên ngoài thuận tay ném cho lux chúc mừng ngài tống xuất thập tinh sách kỹ năng cùng lux mội từ độ thân mật tăng trưởng sau ước điểm hắn liếc nhìn chính mình hệ thống lan cùng mội từ tổng độ thân mật chín mươi bảy hai ước trong khoảng thời gian này hắn đưa đồ đạc cậu thêm cùng hạ anh nội tử mỗi ngày tăng trưởng mười phần trăm rốt c ụ c khiến cho hắn độ thân mật gần đạt được một trăm ư c titan thiên xạ còn rất một bản sách kỹ năng thập phương long quyển thập tinh sách kỹ năng pháp sư kỹ năng phóng thích mười cái long quyển phong duy trì liên tục sáu mươi giây tập trung mục tiêu truy đuổi khoảng cách mục tiêu càng gần thương tổn càng cao như bị cuốn vào trong báo tâm thì bị trầm mặc lại mỗi giây chịu đến hai mươi phần trăm hp thượng hạn thêm vào thương tổn đối với b ộ hiệu quả suy yếu thập phương long quyển đó là một thấp nhất thập tinh sách kỹ năng xem như là pháp sư trung hậu kỳ cường lực phát ra kỹ năng đừng xem kỹ năng miêu tả không được tốt lắm trên thực tế đó là một phạm vi cực lớn kỹ năng long quyển phong liền hướng phía gần nhất mục tiêu truy đuổi đồng thời không có khoảng cách hạn chế tổng cộng duy trì liên tục sáu mươi giây vô luận dùng để luyện cấp vẫn lặp thậm chí là đ ả n bộ đều là sàng khoái đưa cho t ử thanh thiền được rồi thần phong biết mọi t ử pháp sư coi như thật nhiều một cái t ử thanh thiền một cái liêu ngọc nhi một cái thiểm điện đại hiệp còn có một tần nguyện tần nguyện là không có khả năng đưa còn như thiểm điện đại hiệp cùng lâm nhất dư c h ó i chặt quá thân mật đưa cho nàng thì tương đương với nói cho lâm nhất dư hắn có thể đưa cũng liền từ thanh thiện cùng liễu ngọc nhi liễu ngọc nhi lời nói dù sao không phải là rất thuộc tùy tiện t i ệ n cũng không tiện vẫn là chỉ có thể tuyển trạch từ thanh thiện m ộ i tử cô em này tính cách cực kỳ an tĩnh ngu thuận không gọi nàng nàng sẽ không tới quấy dối ngươi nhưng ngươi bảo nàng nàng khẳng định đến thần phong chỉ thích như vậy m ộ i tử bản này sách kỹ năng đưa đi tổng độ thân mật là có thể đạt được một trăm ư c điệp ra điểm kinh nghiệm tăng trưởng 100% bờ uff dường như không có gì dùng dù sao tổ m ộ i tử còn muốn phân cho các nàng kinh nghiệm nhưng có thể nhìn tiếp theo giai đoạn hiệu quả là cái gì t ầ n phong suy nghĩ một chút liền định liên hệ t ử thanh t h i ệ n nhưng hắn phát hiện m ộ i tử không online t r á c h bạn đổi một m ộ i tử đi tiễn tần phong h é mắt đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một chuyện trò chuyện riêng dạ t ư ở n g vi hỏi được rồi phía trước ngươi cho cái kia siêu thần báo t h ủ giả bên trên săn đuổi dấu hiệu a lên nhưng hôm nay hắn mới sống lại thấy bị ta lên tiêu ký trực tiếp t i ể u lò g ặ p đây dạ tường vi cũng cảm giác có chút n g h i hoặc sau đó vẫn sẽ không có hắn lò dìn tin tức này cũng đã hơn một ngày siêu thần báo thù giả ngày đó sau đó mới cũng không còn lò dìn thần phong nhất thời có loại không tốt lắm cảm giác đúng lúc này trước mắt hắn trong tấm hình xuất hiện một cái màu đỏ dấu chấm than đột phát nhiệm vụ cứu vớt m ộ i tử tử thanh thiện m ộ i tử ở trong hiện thực tao nộ nguy cơ nhiệm vụ hoàn thành t ư ở n g cho cung tử thanh thiện mọi tử độ thân mật đề thăng hai trăm phần trăm cung mọi tử tổng độ thân mật gấp bội đột phát nhiệm vụ thần phong không khỏi h i ế p mắt lại tình huống này ngược lại là hắn không có dự liệu đến nếu như nói sống lại đời này có vật gì là khiến cho hắn cảm giác xa lạ nói cũng liền cô em gái này hệ thống điên cuồng khiến cho hắn cùng mượn tử tổ đội cho mượn tử t ặ n g đồ thậm chí bây giờ còn yêu cầu hắn đi trong hiện thực cứu vớt mượn tử hắn tư duy nhạy cảm hệ thống còn chưa nêu lên thời điểm cũng đã có loại dự cảm bất tưởng siêu thần báo thù giả phía trước liền nhằm vào tử kinh hoa công hội mà tử thanh thiền vẫn chưa đi trước long vệ quân nơi dừng chân vẫn còn ở trường n học, cho ở ê sáu mươi bảy long vệ quân không đủ nhân viên a thường cho rất tốt đầu tiên là cùng tử thanh thiện độ thân mật nhắc tới gấp ba lại là tổng độ thân mật để thẳng tới gấp hai ý vị này ta duy nhất là có thể phồng hơn mười tỷ độ thân mật phần thưởng này quá thơm phải biết rằng từ mở du hy đến bây giờ hắn tổng cộng mới thu được chín mươi bảy ước độ thân mật lần này là có thể tăng gấp đôi có thể nào khó chịu dù cho đánh cái hoàng giả cấp bút đem đồ vật toàn bộ đưa cho nội tử tăng đều không nhiều như vậy dù sao thì là ra chuyến môn tiện tay có thể hoàn thành chuyện mỹ tứ tư t h ầ n phong vẫn chưa do dự hắn trò chuyện riêng hạ anh một câu ta ra chuyến môn như thế này rồi trở về sau đó t i ể u lò g ặ p đây hạ anh mội tử có chút kỳ quái đại thần lúc này ra đi làm cái gì bất quá nàng vẫn chưa hỏi nhiều cái này ti tan tiên xả vương giả cập bột đánh xong cũng không thiếu đến tiếp sau cần xử lý nếu tần phong không ở nàng thì rút một tay xử lý một chút không người có thể nhận thấy được tần phong đang hướng về tử thanh thiện trường học nhanh chóng chạy tới hắn trốn vào hát cám bây giờ là bốn giờ c h i ề u tả h ư u nhìn ngay tháng cùng thời gian tử thanh thiện vừa vặn chuẩn bị một chút giờ học hẳn là còn không có gặp chuyện không may bất quá đợi nàng tan học phỏng chừng liền muốn xảy ra chuyện thần phong nghĩ thầm không người có thể phát hiện h ắ n theo một đường bên tường bóng ma lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng phía mục đích chạy đi chương hai trăm bốn mươi bốn đại thần là ngươi sao hàng không đại học c ử a trường học niên mội ngươi tốt rảnh rỗi ăn chung cơm tối sao một cái cao lớn thanh niên trong tay ôm bóng rổ từ trong trường đuổi theo lộ ra một cái tự nhận là cực kỳ nụ cười mê người không có ý tứ ta còn có việc một cái thanh thuần tóc dài niên mội nói xin lỗi câu nàng chính là lưu tử h u y ề n chư thần ai đi t ử thanh t h i ệ n t ử kinh hoa công hội hội trưởng giống như trước mắt loại này ăn cơm trưa ăn cơm t ớ i mời nàng chỉ cần đi học hầu như mỗi ngày đều có thể thu đến còn có nam sinh kiên trì mỗi ngày tán tỉnh nàng đáng tiếc nàng không có hứng thú đặc biệt phiền cái loại này trực tiếp liền lạp hắc nàng được chạy trở về bên trên chư thần nhìn đại thần có hay không thực t i ế n nàng đi lên giờ học phía trước cái kỳ s đều hơn một ngày thời gian không có sáng nàng rất là tưởng niệm liền ngày hôm nay đi học đều lòng có chút không yên vừa nghĩ tới chương trình học đã không nhiều lắm chẳng mấy chốc sẽ được nghỉ hè nàng liền không nhịn được hài lòng đến lúc đó có thể mỗi ngày chơi nữa nhìn lưu tử huyên kiểu tiếu thân ảnh đi xa cái kêu ôm bóng rô thanh niên cũng không để ý bởi vì hắn cũng không phải lần thứ nhất bị cự tuyệt q u nhưng n càng là bị cự tuyệt hắn lại càng đối với cái này niên muội cảm thấy hứng thú ở đại học năm thứ hai lưu tử huyên là hoàn toàn xứng đáng hoa khôi vô luận dung mạo vẫn là vóc người bằng kén chọn nhãn quang đều có thể đánh chín phân ở trên hàng không trường học hoa khôi Tài kia có thể tưởng tượng、được. Trường học này rất kia nhiều không có được. học h này n ân c h u y ê nam n g h i ệ ộ i tử, sinh kia chợt phát hiện có một chiếc xe sang trọng hướng ven đường ra thoạt nhìn là sông lưu tử huyên đi không thể nào nam sinh nhữ mày chẳng lẽ cái này vẫn cực kỳ thanh thuần niên nguội âm thầm cũng đã bị người khác cho hát sát thương vụ xe sang trọng dừng ở ven đường trực tiếp ngăn cản lưu tử huyên lối đi lưu tử huyên không để ý dự định tránh khai đúng lúc này xe sang trọng ngồi phía sau cửa xe bỗng nhiên mở ra một người mặc tây trang đeo kính mát xích vàng tóc n g ắ n tráng hán xuất hiện tự tay liền hướng phía lưu tử huyên trộm tới a người cứu mạng lưu tử huyên giật mình kêu lên người nàng có thể thông minh đâu ngay lập tức sẽ phản ứng kịp không thích hợp trước mắt cái này tóc ngăn tráng hán tuy là đeo lên kính dâm nhưng nàng cũng mơ hồ nhận ra trong trò chơi siêu thần báo thủ giả cái kia c u ồ n g chiến sĩ nàng hô một tiếng đem quyển sách trên tay đập về phía đối phương xoay người chạy ngoa tạo nàng đây là t r e o chọc cái nào tôn đại lão cái kia ôm bóng rô nam sinh nhất thời há to miệng liên thủ bên trong bóng rổ đều rớt không thể t r e o vào không thể t r e o vào không cần thiết vì nữ nhân đánh bạc tính mệnh nam sinh nào náo chạy ra chỉ làm như không nhìn thấy một màn này cửa trường học có không ít người nhìn thấy một màn này đều không người dám xuất thủ dù sao cái kia kính dâm tráng hán trang phục quá dọa người ngược lại là có người len lén lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát nhưng lưu tử huyên chạy một chút phát hiện đối phương cũng không có đổi tới nàng nhìn lại liền gặp được cái kia xe sang cửa xe như trước mở mà cái kia chuẩn bị bắt nàng tráng hán đã bị người nào kéo trong xe sau đó phát ra kêu thê lương t h ẳ n g thiết nghe thật đáng sợ đến cùng chuyện gì xảy ra lưu tử huyên chưa tình hồn cũng không dám tới gần chỉ dám đứng xa xa nhìn đ ồ n g nhiên nàng mơ hồ thấy tại nơi xe sang trọng chỗ ngồi phía sau có một cái có điểm thân ảnh quen thuộc tựa hồ là mang khẩu trang xử lý chỗ ngồi phía sau siêu thần báo thù giả sau đó thân ảnh kia lại một đem kéo lấy tài xế phía trước cái kia siêu thần lao hán ấ a a lại một tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển ra không biết dũng khí đến từ nơi đâu lưu tử huyên nâng lên chân dài liền hướng phía chiếc xe kia chạy tới tâm tình vô cùng kích động đại thần là đại thần nàng tin tưởng chính mình không có nhìn lầm tuy là xe sang trọng bên trong có chút hôn ám nhưng nàng cùng tần phong cùng một chỗ thật dài thời gian đối với tần phong thân hình đều hết sức quen thuộc nhưng khi nàng chạy đến xe sang trọng bên trên thời điểm lại phát hiện trong xe nào có đại thần thân ảnh chỉ có hai cái đã hôn mê h ắ y kính dâm trắng hán mỗi người hai tay hai chân chuyển không phải tự nhiên và mẹo xem ra đều bị người cắt đứt một cái siêu thần lao hán trong trò chơi sớm đã bị rết phế đi nhưng trong hiện thực vẫn khỏe mạnh chỉ bất quá không có biện pháp chơi nữa chư thần mà thôi một cái siêu thần báo thủ giả nguyên bản chiếm được thần tính một phấn có cường hóa cơ hội kết quả hai tay hai chân đều bị cắt đứt trong miệng hàm răng đều đều bị rơi đập hai cái tráng hán đều hôn mê đi mất đi năng lực hành động lưu tử huyên biết mình an toàn nhưng là đại thần đ âu không chỉ là hiện tại đột nhiên không thấy mới vừa hắn lại là làm sao xuất hiện ở trong xe không thể nào là một đường theo đây chính là người sống sờ sờ a nếu như một đường theo cái này hai tráng hán làm sao có thể không có phát hiện lưu tử huyên đi tới xe sang trọng bên cạnh mở to hai mắt đ ỗ n g nhiên nàng quan sát vừa xuống xe nội ngoại nghĩ tới một loại khả năng ép u ép u đ ạ i thần là ngươi sao nàng hạ giọng hướng phía bên trong xe hỏi một câu không có người trả lời nàng ngươi ở đây trong xe vẫn là dưới xe mặt đại thần ta chỉ là muốn mời ngươi ăn một bữa cơm cảm ơn ngươi mà thôi đừng giấu đi nha thần phong bây giờ đang ở bên trong xe hắn đi theo bóng ma một đường tiến vào hàng tiên trong đại học căn cứ nêu lên tìm được rồi từ thanh thiện vị trí sau đó cùng t ử thanh thiện một đường ra khỏi trường học hắn vẫn giấu ở t ử thanh thiện ảnh tử bên trong trốn vào hát cám cái này kỹ năng thực sự thoải mái mới vừa hắn là thừa dịp t ử thanh thiện ảnh tử cùng xe sang trọng ngồi phía sau bên trong buồng xe bóng ma liền với nhau mới nhân cơ hội tiến nhập buồng sau xe vương triệu làm siêu thần báo thủ giả muốn thời điểm xuất thủ hắn đột nhiên xuất hiện hiện tại lực lượng của hắn cùng t h ể c h ấ t đều là trụ cột hơn m ộ ư ơ i lần không phải hai người này có thể n g ă n cản không đến ba giây đồng hồ bọn họ liền mỗi người phát sinh kêu thê lương t h ẳ n g thiết bị tần phong làm xong sau đó hắn một lần nữa trốn vào hát cám ở trong hiện thực hắn trốn vào hát cám mặc dù là lục tình nhưng cũng có thể gây ra độc lang kiểu mẫu thêm được giảo quyết hệ kỹ năng chín mươi chín phần trăm cực hạn cùn đ ộ lúc đầu hắn nhớ đám người báo cảnh sát đám người nhiều rồi sau đó theo đám người bóng ma l ạ g yên không tiếng động ly khai kết quả không nghĩ tới từ thanh tiện cô em này chạy thế nào qua đây gọi hắn tên đây là đoán được cái gì không hay không t ầ n phong đều trận tròn mắt hắn bị vây ở chiếc xe này trong bóng tối chu vi đều là thái dương chiếu s á n g bắn tử thanh thiện không đi nói hắn thật đúng là không cách nào lý khai nữ nhân này phiền phức thần phong có điểm không nói chương hai trăm bốn mươi lăm ngộ tử chính mình nhớ lại thần phong tỉ mỉ quan sát bốn phía vẫn là không có biện pháp khác hắn trong hiện thực học hư vô bán v ọ n nhưng ở trốn vào hắc ám trạng thái không thể thi triển hư vô bán v ọ n nếu như hắn thủ tiêu trốn vào hắc ám trạng thái trực tiếp liền cho tử thanh thiện thấy được cho nên không có biện pháp đại thần ngươi liền theo ta ăn một bữa cơm nha m ộ i tử nít lên cái miệng nhỏ nhắn vốn là thanh thuần gương mặt của nhi càng lộ ra khả ái thần phong bất vi sở động đại thần ngươi nếu không ra ta lấy đèn tin tìm ngươi a m ộ i tử bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp r i ả o hoạt nói câu m ộ i tử lợi hại cái này cũng có thể nghĩ ra được hoàn toàn chính xác trốn vào h ắ t cám tuy là mạnh mẽ nhưng chỉ sợ một điểm chiếu sáng một khi bị chiếu sáng đến hắn trốn vào bóng ma sẽ mất đi hiệu lực đáng tiếc v ù n xe này nội ngoại bóng ma địa phương còn rất lớn đâu dùng điện thoại di động kèm theo đèn tin làm sao có thể đem tần phong soi sáng ra tới hắn như trước bất vi sở động mắt thấy vẫn là không có động tĩnh một lát sau mọi t ử cuối cùng cũng vẫn bỏ qua kỳ thực nàng cũng chính là ý tưởng đột phát đối với tần phong trốn vào hắc cám kỹ năng nàng l à biết đến nhưng muốn nói trong hiện thực cũng sẽ cái này dường như liền hơi cường điệu quá nếu không có kết quả nàng cũng sẽ không thật lấy điện thoại di động tới chiếu rất nhanh bên này chuyện đã xảy ra hấp dẫn không ít người dù sao có người báo cảnh sát rất nhanh thì có xe cảnh sát đến thử thanh thiện làm đương sự bị hỏi thăm cặn kẽ ghi chép nàng không nói ra bất luận cái gì liên quan tới tần phong đồ vật đối với cái kia hai cái tráng hán tại sao lại tay chân gãy miệng phun tiên huyết nàng biểu 443 t h ị hoàn toàn không biết chu vi mọi người đều nhìn thấy nàng là người bị hại thiếu chút nữa thì bị cái này hai tráng hán mạnh mẽ trói đến trên xe đi cái này hai tráng hán tình huống cực kỳ hiển nhiên không có quan hệ gì với nàng nàng nào có bản lanh đó đi k i ế m tàn hai cái này chẳng hạn cái này kỳ quái chỉ có thể làm thành linh mẫn dị án kiện bất quá việc này sau đó khu thứ ba long vệ quân đội mặt rất nhanh thì đưa tin qua đây mời tử thanh thiện đi trước long vệ quân nơi dừng chân hiện trường người càng nhiều thần phong liền trực tiếp c h u ố n đi hắn rất mau trở lại đến rồi nhà trọ tốc độ rất nhanh trước sau không cao hơn mười lăm phút hắn liền tới trở về hơn mười km đường đồng thời còn làm rất hai cái đối địch trong lúc còn không có bị bất luận kẻ nào phát hiện có thể nói hoàn mỹ cái này khiến cái k i a siêu thần tráng hán hai anh em triệt để p h ế đi từ nay về sau đều sẽ không còn có uy hiếp trong hiện thực tay chân đều g ã y đối với trong trò chơi ảnh hưởng rất lớn chủ yếu là cảm giác quan phương mặt thao tác biết phi thường không trôi chạy cũng liền triệt để mất đi trong trò chơi tân chức không gian thần phong lọ g ì n sau đó trước chỉnh sửa một chút ba lô cùng thương khố cái này thập phương long quyển sách kỹ năng còn không có đưa đi nhưng đột phát nhiệm vụ hoàn thành cùng tử thanh thiện độ thân mật tổng cộng tăng hai mươi ước hiện tại đạt tới ba mươi ước sau đó tổng độ thân mật gấp bội đạt tới ứ cấp Chỉ tiếp ệ n đi ra một c h u theo độ thân mật giai đoạn cần một ước tổng độ thân mật sẽ giải tỏa đệ tứ tầng mọi tử bờ uff nhìn thoáng qua thần phong trực tiếp kinh ngạc đến n gây người đệ tứ tầng bội tử bờ uff chư thần một đội ngũ tối đa bốn người đây là cố định về sau cũng không khả năng bành trướng thế nhưng có đoàn đội cái này thiết định một đoàn đội có thể dung nạp hai mươi lăm cái tiểu đội tối đa một trăm n g ư ờ i có thể cộng hưởng một ít bờ uff các loại thì như công hội tổ chức đại bốt cơ bản đều là đoàn đội hình thức phía trước đánh bán thần chô thời điểm tần phong cũng gia nhập vào quá dạ sắc công hội công hội đoàn đội trước đây t ầ n phong tối đa ăn ba tầng ộ i tử bờ uff rơi xuống suốt ba trăm phần trăm rơi xuống vật phẩm chất ba cái này đã cực kỳ người tiên kết quả hiện tại còn có đệ t ứ tầng mội t ử b uff thoải mái a tần phong không nhịn được nghĩ cái này đệ t ứ tầng mội t ử b uff sẽ là cái gì b uff thuộc tính vẫn là trước kia những cái này sao cụ thể hệ thống chưa nói nhưng cái này đã đủ để khiến người ta mong đợi hơn p h â n nửa không sẽ là ban đầu những cái này b uff bằng không còn lại hoàn hảo rơi xuống vật phẩm biến chất thành bốn ngay cả ta đều cảm giác quá biến thái bất kể như thế nào cái này cho tần phong mang đến động lực không nhỏ đáng tiếc tiếp theo độ thân mật muốn một nghìn ước mới có thể để thăng giai đoạn có điểm gánh nặng đường xa nếu như nhiều tới điểm đột phát nhiệm vụ liền s à n g hắn lại một lần nữa nghĩ đến cá hồi ba lần h ắ n tổng độ thân mật trực tiếp liền một nghìn ước s à n g khoái hơn đáng tiếc nào có nhiều như vậy đột phát nhiệm vụ trong hiện thực hạ anh cùng chính mình ở cùng một chỗ chắc chắn sẽ không lọt vào cái gì ngoài ý muốn còn như dạ tường vi cùng kéo cờ cờ giơ cờ khắc sợi ở long vệ quân nơi dừng chân cũng sẽ không có gì ngoài ý mớn từ thanh thiển sau lần này rất có thể sẽ bị long vệ quân tiếp đi đại khái xuất cũng sẽ không gặp phải cái gì ngoài ý mớn không có một thân thực lực không phát huy được ca thần phong có điểm bất đắc dĩ đ ỗ n g nhiên hắn nghĩ tới một điểm có hay không có thể phát triển thêm một ít có độ thân mật nội tử như vậy đột phát nhiệm vụ sát xuất liền lớn hơn đây cũng là một ý tưởng tốt nhưng muốn dẫn cũng phải mang lợi hại một chút nếu không quá cá mặt cũng t r e o chọc không đến người nào ở trong hiện thực đi tìm nàng phiền phức đồng thời cũng không có thể quá mạnh mẽ giống như lâm nhất dư loại nữ nhân kia vốn là lợi hại lại mang nàng một trận sợ là sẽ phải trực tiếp tự h tiên như vậy nên từ người nào bắt đầu tiến công chiếm đóng đâu tạm thời không có người quá tốt chọn tần phong phát hiện đã biết một đời biết mọi tử cũng không còn nhiều hơn bao nhiêu a liễu ngọc nhi ngược lại là thích hợp thực lực không tính là quá mạnh mẽ nhưng là không kém có thể bồi dưỡng nhưng nàng là từ nam hoang thành bên kia tới được trong hiện thực khoảng cách q u á xa thật đã xảy ra chuyện gì ta có thể không kịp đuổi đi qua hỗ trợ cái này gheo nhỏ m ộ i t ử bị tần phong bài trừ rớt quên đi trước thăng cấp a tần phong lắc đầu không có chọn người thích hợp cũng không thể trên đường cái tùy tiện kéo một cái a một phần vạn quá t u ổ i bắp không di chuyển được chẳng phải là hưởng phí thời gian không bao lâu hắn đem thương khố cùng ba lô đều chỉnh lý xong phát hiện t ử thanh thiển vừa vặn lọ d ì n qua đây cho ngươi bản sách kỹ năng lại theo ta soát đến bốn mươi năm cấp tần phong trực tiếp trò chuyện riêng tới ẩn ân mọi từ rất ngoan ngoán đáp ứng rồi sau đó hướng tần phong cho nàng phát tọa độ chạy tới chỉ chốc lát sau m ộ i tử đ ố n g nhiên trò chuyện riêng qua đây đại thần ngươi mới vừa lò g ặ p quá thần phong hé mắt cô em này hơn phân nửa là từ chỗ khác người nơi đó đã hỏi tới tình huống biết hắn mới vừa hạ tuyến hắn đánh sầng bột đã đi xuống rất nhiều người đều nhìn thấy đây không tính là bí mật làm sao vậy thần phong cùng vô sự phát sinh giống nhau hỏi ngược một câu không có không có việc gì vừa nghe đến tần h phong câu trả lời này m ộ i tử lập tức liền bỏ mặt lúc này cũng không dám hỏi nhiều kỳ thực khi biết tần phong mới vừa xuống tuyến lúc này lại lò dìn sau đó nàng liền cơ bản 99% xác định mới vừa thật là đại thần cứu nàng nhưng đại thần thoạt nhìn không muốn thừa nhận bộ dạng nàng kia cũng sẽ không bảo căn vấn đề chỉ là nàng không tự chủ được mặt đỏ bởi vì nàng hồi tưởng lại tình huống lúc đó đại thần là như thế nào giấu vào trong chiếc xe kia một đường theo chiếc xe kia không quá có thể nói vậy đại thần đã sớm có thể động thủ căn bản không cần ngay trước nàng mặt động thủ còn muốn phả ra bại lộ phiêu lưu khả năng duy nhất chính là đại thần là theo chân của nàng trốn ở bóng dáng của nàng bên trong mặc dù nói cái này có điểm bất khả tư nghị thế nhưng chư thần đã xuất hiện nhiều lắm chuyện bất khả tư nghị mà đại thần cũng không ngừng đang cậy mới nàng đối với cái trò chơi này nhận thức lớn mật một điểm tưởng tượng đây là có khả năng nhất cũng là hợp lý nhất thôi chắc đại thần trong hiện thực cũng học xong trốn vào hai c á m tự kỷ tử thanh thiện m ộ i tử nội tâm hầu như đã cho là như vậy như vậy vấn đề tới đại thần giấu ở nàng ảnh tử bên trong thời điểm có thấy hay không cái gì Đây chương í n nàng h cho h là để cho nàng đỏ mặt địa mặt p Dù sao ngày hai ô m n y váy nàng chính ngắn. Nàng nhịn không là mặt được l ề n chính m ì n h b ổ n o đứng lên, khuôn m ặ t nhỏ nhắn càng ngày càng đỏ. ư ơ g 246, l ô đen cùng long quyền phối hợp năm năm thần phong cũng không biết ngồi từ nhớ lại hắn căn bản không để ý những phương diện này rất nhanh t ử thanh thiện cơ ấy t ử địa cầu đi tới trước mặt của hắn khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hưng hồng cái này kỹ năng thư ngươi học đến lúc đó ngươi cùng ta cùng nhau thua ra thần phong đem thập phương long quyển kỹ năng giao dịch đi qua h mỗi tử chứng kiến cái này kỹ năng thư thuấn gian lần nữa bị chấn động lại là thập tinh sách kỹ năng hơn nữa còn là một phát r a kỹ năng đại thần đối nàng cũng quá tốt ta nàng nhìn thấy cái này long quyển có thể đối với quái vật tạo thành sinh mệnh hạn mức cao nhất tỷ lệ phần trăm thương tổn lập tức liền h i ể u thần phong ý tứ đại thần muốn đi g i ế t cao cấp quái sao ân thần phong gật đầu trên thực tế chính hắn cũng có thể học kỹ năng này nhưng có điểm lãng phí bởi vì thập phương long quyển phóng thích cần pháp lực giá trị quá cao người chơi pháp lực giá trị hạn mức cao nhất cùng trị số trí lực có quan hệ tần phong trị số trí lực cũng không phải thấp nhưng hắn không có pháp sư thông dụng hồi làm trang bị nếu là hắn chính mình học thập phương long quyển thả vài cái kỹ năng sẽ không làm pháp lực của hắn giá trị tốc độ khôi phục quá chậm chỉ cung được với chính hắn thích khách kỹ năng miễn cưỡng cung được với phong mang tiêu hao nếu như thêm một thập phương long quyển cái kia nửa phút không có mã nạ cho nên loại này hao tổn làm cao kỹ năng coi như sở hữu bà l à toa huyết thống thần phong cũng sẽ không đi học thần phong khẳng định khiến cho tử thanh thiển con người sáng lên cao cấp quái vượt cấp giết quái cái kia điểm kinh nghiệm khẳng định so với phía trước càng nhiều lên đây đi thần phong cưới hải cốt dược điệu khoảng cách khá xa cũng không thể khiến cho mọi tử kỵ cái cộc lốc cầu c h ậ m ã i chạy mọi tử lên toạ kỵ ở thần phong phía sau ôm lấy hắn thần phong rất vui vẻ thấy cô em này ôm so với trước đây chặt một ít đâu hắn cũng không để ý hải cốt dược điệu cất cánh ở đem thần khí ạ xì n ạ t cố chấp chứa hai ách truy sức bên trên sau đó tất cả của hắn cục tốc độ di động đều tăng lên gấp đôi hai cốt dược điệu tốc độ đạt được ba nghìn sáu trăm điểm tốc độ này đã có thể so với hàng không dân dụng máy bay hành khách tốc độ hơn nữa cơi ở phía trên người chơi không có bảo hộ bị gió thổi phất phía dưới cảm giác khẩn trương không cần nói cũng biết cái này tốc độ khủng khiếp khiến cho mọi t ử ôm chặt hơn nữa sợ bị đánh xuống đi thứ nguyên kính tinh linh ngồi vẫn là giống nhau xáo lộ bất quá lúc này đây tần phong khiến cho m ộ i tử đem cái này hai kỹ năng bỏ vào một nghìn mét bên ngoài hắn mang theo m ộ i tử đi tới khoảng cách khu vực chủ thành hơn tám mươi cây số địa phương chu vi tiểu quái đã là sáu mươi cấp tiểu quái xa hơn bên ngoài liền muốn đối mặt toái không l ọ t lưu thần lực tản mát hai người này uy hiếp tần phong không có khả năng đem m ộ i tử mang tới nguy hiểm như vậy hoàng vu chi địa đi cho nên cái này sáu mươi cấp tiểu quái chính là cao cấp nhất đây là một mảnh bị đốt cháy sơn mạch khu vực xa xa mắt thường có thể nhìn thấy thì có một hòa sơn thỉnh thoảng phun trào ra một ít nham n tương hòa sơn ở vào h o à n g vu chi địa bên trong hiện giai đoạn căn bản không có người chơi có thể cái kia ở mảnh này trong dây núi đều là một ít sâu thú loại quái vật bị hủ hóa liệt diễm thụt sáu mươi bị hủ hóa hỏa thần tờ zhu nglv sáu mươi đều là tiểu quái hơn nữa đều là xa trình nguyên làm công kích một dạng người chơi căn bản không khả năng tới đây địa phương l u y ệ n cấp nhưng tần phong không sợ hãi từ hơn một n g h n mét bên ngoài thứ nguyên kính liên tục không ngừng truyền đến từng cái tiểu quái dầm dạp tụ tập ở tần phong hai người trước mặt hư vô vòng xoáy t ầ n phong thuận tay ném cái lỗ đen đi qua thập phương l o n g quyển t ử thanh thiện cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém mười đạo long quyển phong t ừ trong tay nàng hướng tụ vừa nhắc pháp trượng liền hướng phía trong hắc động phóng thích đi qua t ầ n phong ban thần t r ộ độc tố đã truyền ra đi nhưng hắn truyền độc thương tổn căn bản so ra k é m thập phương l o n g quyển thương tổn dù sao cái này kỹ năng là đúng mục tiêu tạo thành hp thượng h ạ n thương tổn quái lượng máu càng nhiều thương tổn càng cao mà sáu mươi cấp tiểu quái HP nguyên đ triệu t bản hai mươi hv hạn mức cao nhất tổn thương hại hiện tại đại khái chỉ có thể có năm hiệu quả nhưng cái này cũng đủ mạnh chỉ cần hai mươi giây là có thể đem một đám tiểu quái tất cả đều g i ế t phối hợp tần phong bán thần trộn độc tố chỉ cần m ộ ư ơ i giây tả hữu hơn nữa cái này thập phương long quyển còn mang khống chế hiệu quả có thể đem tiểu đem quái u nơi vào sau đầu đó đen đ trầm mặc, cún ở lỗ đen cún đầu không ư n Tần Phong cũng không cần lo lắng g kỳ, lo bị q u á vật đ á này h chết. Nơi n quái vật đổi mới tốc độ rất nhanh dù cho còn lại người chơi đều năm mươi nhiều cấp nơi này cũng có rất ít người tới dù sao tính nguy hiểm quá lớn nhưng tần phong có l ỗ đen t ử thanh t h i ệ n học thập phương long quyển hai cái đại kỹ năng phối hợp lại ở chỗ này đánh quái miễn bản có bao nhiêu sảng kinh nghiệm ả o hảo p h ồ n g tuy là tần phong đem mội tử tổ vào đội ngũ nhưng bởi vì có kinh nghiệm thêm được một trăm phần trăm bờ uff khiến cho hắn lấy được điểm kinh nghiệm sẽ nhiều chớ không ít dù sao mọi t ử tồn tại cũng tăng nhanh hắn đánh quái tốc độ cộng thêm soạt tiểu quái đẳng cấp cao tới sáu mươi điều này làm cho tần phong điểm kinh nghiệm tốc độ tăng trưởng đại khái là phía trước đơn soát còn hơn gấp hai lần thoải mái nhất vẫn là t ử thanh thiển nàng chẳng bao giờ nghĩ tới trò chơi này đánh quái có thể như thế thoải mái không ba phải biết rằng chư thần còn lại người chơi coi như đỉnh cấp nạp tiền chiến sĩ học kỹ năng cũng chỉ có ba năm tinh đơn thể thương tổn đều dây không được quái đừng nói quần thể làm thương tổn nếu như vượt cấp đánh quái thậm chí đều không phá được tiểu quái phòng ngự cung cấp phát dục đều là cực kỳ chật vật cũng chỉ có đại thần mới có thể lợi hại như vậy m ộ i tử đối với tần phong càng thêm sùng bái lại nghĩ đến phía trước đại thần xuất hiện ở trước mặt mình đem mình từ kẻ bắt cóc trong tay cứu một mặt kia khuôn mặt nàng nhi càng thêm hưởng luận ngài thu được t ử thanh t i ể n mỗi tử một điểm sùng bái điểm số ngài thu được từ thanh t i ể n mỗi tử một điểm sùng bái điểm số t ầ n phong liên tiếp chiếm được hai lần nêu lên k lần g mộng. gì khỏi Chuyện có này, đâu. thứ t năm tuần tra biết được m g ộ i tử gần nhất ba ngày hành động lộ tuyến bao quát trong trò chơi cùng du hí bên ngoài lần thứ sáu tuần tra biết được m g ộ i tử khắp mọi mặt yêu thích ẩm thực y phẩm hứng thu yêu thích các loại chờ lần thứ bảy tuần tra biết được m ộ i tử đối với mình mến mộ độ vì 78%. t u ầ n tra ra khỏi kết quả thần phong h é mắt lần thứ sáu m ộ i tử các phương diện yêu thích cái này coi như bình thường nhưng lần thứ bảy tuần tra đoạt được biết m ộ i tử đối với mình mến mộ độ đây là ý gì 78% lại là một khái niệm gì kịp tác tác ra một ngày năm mười chương bao no sẽ út chương đều có lo dở dọc cầu kim sa hỏa tinh chương hai trăm bốn mươi bảy triệu liệt hoài nghi không thể nhịn được nữa mến mộ độ giải thích danh như ý nghĩa n g ư ỡ tử đối ngươi mến mộ hơn cao lại càng không thể rời bỏ ngươi mến mộ độ đạt được một trăm phần trăm liền ý nghĩa nên n g ư ỡ tử nguyện ý vì ngươi hy sinh sinh mệnh c h i kỷ tiểu đề thị bảy mươi tám phần trăm đã rất cao a ý vị như thế nào ngươi hiểu ta biết nói như thế mơ hồ ta hiểu cái dám a thần phong âm thầm nổ nước bọn lắc đầu ngược lại n g ư ỡ tử đều chuẩn bị đi long vệ quân chỗ ở mến mộ độ cao tới đâu cũng vô dụng thôi bất quá cái này chức năng mở ra thật ra khiến tần phong có điểm hiếu kỳ hạ anh bây giờ đối với chính mình mến mộ độ có bao nhiêu nguyên bản hắn còn có chút cá mặn chẳng muốn đi trà chúng nữ tư liệu nhưng bây giờ thật là thơm đối với loại vấn đề này là một nam nhân đều sẽ cảm thấy rất hứng thú a đương nhiên đối với tần phong mà nói loại này cũng chính là khô khan đánh quái hơn vật điều hòa hắn không có khả năng coi đây là chủ hai t á m linh trong mắt của hắn thủy t r u n g chỉ có thành thần cái này một cái mục tiêu dựa theo bây giờ đánh quái tốc độ không sai biệt lắm một ngày nhất cấp bảy ngày sau là có thể đến bốn mươi năm cấp tốc độ này quá nhanh l i ê n tần phong đều cảm giác nhanh càng không cần phải nói từ thanh t h i ệ n hắn hiện tại kinh nghiệm căng vọt len lén liếc nhìn tần phong đẳng cấp sau đó một ít do dự sau đó nàng nhỏ giọng hỏi đại thần lần tiếp theo thần tháp đã tới phía trước ta hẳn là cắm ở bao nhiêu cấp a tuy là tần phong đã bốn mươi nhưng đó là đại thần a nàng không biết mình đối mặt bốn mươi cấp bốt có thể hay không giải quyết được nếu là không được vậy hay là cắm ở cấp bậc thấp tương đối khá miễn cho vào thần tháp lật xe ba mươi ba đến ba mươi lăm a cao hơn nữa nói b ộ t lượng máu thêm hơi nhiều thần phong suy nghĩ một chút nói ngược lại cái này t ử thanh thiện cũng lên không được thần tháp đứng hàng thứ hàng hơi chút giúp nàng một tay để cho nàng hơi chút mạnh mẽ một điểm ảnh hưởng không lớn ẩn ơ n mỗi tử nghe lời gật đầu sau đó điểm liên tiếp ba cấp từ ba mươi cấp lập tức tăng tới rồi ba mươi ba cấp mới x o á t hai mươi phút liền thăng ba cấp cái này cũng quá nhanh mỗi tử có loại m n g ảo cảm giác mà nàng cái này thăng cấp ở công hội bên trong cũng không còn sản sinh qua sóng lớn lan dù sao hiện tại tồn kinh nghiệm rất nhiều rất nhiều người chơi đều có loại này cất kinh nghiệm sau đó một lớp tăng lên thao tác ở kinh nghiệm tăng vọt đồng thời tần phong phát hiện mình và tử thanh t i ệ n giữa độ thân mật đã ở nhanh chóng để thăng soát 60 cấp tiểu quái mỗi một con tiểu quái đều có thể để thăng sáu điểm độ thân mật hắn một cái lô đen xuống phía dưới chu vi một m é trong t phạm vi toàn bộ mấy trăm con tiểu quái liền đều bị hấp xả đi qua sau đó ở long quyển phong cùng độc tố song trọng thương tổn giới chết đánh quái bực nào hiệu suất cái này độ thân mật tự nhiên cũng là tăng vọt tỉ mỉ tính một chút lời nói một ngày không phải gián đoạn quét xuống cũng có thể có một cái mười triệu độ thân mật tương đối khá trước soát đến bốn mươi lăm cấp sau đó là có thể đi đến hoang vu tri địa tìm kiếm hoàng giả cấp cùng đế giả cấp b ố n còn có thâm viên cái n ớ c thần phong h a mắt hắn nhìn phía hỏa sơn phương hướng không ngừng phun tràn ra nhằm tương đem cái kia phụ cận thiên địa đều n h u ộ n thành một mảnh màu đỏ bầu trời mây đen rậm rợt thường thường có thiểm đ i ệ đánh rớt khu vực chủ thành một trăm linh km bên ngoài đều là hoang vu chi địa hoang vu chi địa hoàn cảnh ác liệt dù cho một chỉ tiểu quái đều cụ bị siêu cường bảo mệnh năng lực cùng hiện tại người chơi tiếp xúc được du hy hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt nếu như nói chủ thành bên trong khu vực là đánh quái thăng cấp du hí như vậy ở hoang vu chi địa biến thành trò chơi sinh tồn đang ở t ầ n phong bắt đầu soát cấp thời điểm hạ anh cuối cùng cũng tìm được cơ hội có thể sử dụng của nàng thần tính đạo cụ ở t ầ n phong theo đề nghị nàng đem hết t h ầ thần tính đạo cụ đều cùng nhau sử dụng 28% t h u ộ c tính chuyển hóa 48 điểm thần tính giá trị m ộ i tử mỹ tư tư lỏ gập ngủ say đi ngoại trừ tần phong bên ngoài ai cũng không biết nàng có thể chuyển hóa cao như vậy thuộc tính dù cho của nàng thuộc tính cơ sở không bằng tần phong cái này 28% chuyển hóa qua đây cũng đã có thể làm cho nàng hiện thực thuộc tính để thăng t r ư ờ n g gấp hai phản ứng của nàng tốc độ đem nhanh hơn gấp hai nguyên bản không một giây cực hạn tốc độ phản ứng hiện tại đem có thể đạt được không, không ba giây tả hữu so với tần phong vẫn có t r ê n h lệch rất lớn nhưng so với còn lại hết thể người chơi nàng đã có khó có thể vượt qua ưu thế cự lớn đương nhiên nàng muốn chuyển hóa bốn miếng thần tính mạnh nhỏ tám miếng thần tính một phấn tổng cộng cần bảy mươi hai giờ cũng chính là trong tương lai ba tiên nàng không thể lên tuyến không có biện pháp trở nên mạnh mẽ đường phải đi qua cũng như n g vào lúc này sân bay đã phai nhạt ra khỏi công chúng ánh mắt thật lâu một già một trẻ mới xuống phi cơ ta rốt cuộc đã tới khu thứ ba thanh niên đeo kính mát nhưng rất rõ ràng nhìn ra được sắc mặt hắn một ít che lấp tâm tình không phải là rất tốt dáng vẻ hắn chính là triệu liệt bên cạnh là quản gia của hắn một người trung niên nam nhân thiếu gia trải qua chúng ta xếp vào nhân thủ cung cấp tin tức thích khách kia cùng nữ nhân kia lên xuống ôn lại thời gian cao độ ăn khớp quản gia cung kính nói rằng hơn nữa gần nhất lần thứ hai thần tháp kết thúc mọi người đều thu được thường cho thích khách kia cùng nữ nhân kia lên xuống ôn lại thời gian liền hoàn toàn giao thoa mở xem ra là thay thế đang sử dụng thần tính đạo cụ triệu liệt không có tiến nhập thần tháp khiêu chiến tốt một trăm n h ư n g hắn dù sao cơ sở ngầm nhiều tư liệu khởi nguồn rộng rãi vẫn là biết sử dụng thần tính đạo cụ sẽ để cho tự thân rơi vào trạng thái ngủ say tin tức húng tin tức này cũng không tính bí mật rất nhiều bình dân cũng đã biết ngươi không cần nhắc lại ta thanh niên triệu liệt thanh â m châm xuống trung niên kia quản gia càng là nói tâm tình của hắn càng là khó chịu tuy là những lời ấy đều là sự thực gần nhất trong khoảng thời gian này hắn nắm chặt phát r ụ c hoàn toàn cầu lên nhưng hắn phát hiện hắn cùng tần phong sự tranh lệch chẳng những không có thu nhỏ lại ngược lại càng lúc càng lớn hắn lần đầu tiên thần tháp bài danh chín nghìn nhiều lúc này đây thần tháp bài danh đã ở bảy nghìn nhiều dựa theo suy đoán nói tiếp theo một hai lần thần tháp hắn mới có thể thu được thần tính đạo cụ cường hóa cơ hội nhưng hắn không kịp đợi a nhìn nhân gia thích khách kia đều phát dục tới trình độ nào lúc đầu hắn nhớ ẩn nút chờ đấy người khác đi bao vây tiêu trừ tần phong kết quả tần phong năm một thực lực quá kinh khủng tuy nói phiền phức không ít nhưng từ đầu đến cuối đều không người có thể ảnh hưởng đến tần phong phát dục triệu liệt không nhịn được gần nhất hắn cực kỳ cẩn thận phân tích bao quát xem video các loại càng ngày càng hoài nghi hạ anh chính là hắn muốn tìm nữ nhân vị hôn thê của hắn tổng hợp lại toàn phương diện đến xem độ giống cao tới chín mươi chín phần trăm nhưng quản gia lại nói cho hắn biết hắn vị hôn thê rất có thể đã cùng tên thích khách kia ở chung điều này làm cho triệu liệt quả thực tan vỡ chính mình mang cái mũ không thể nhịn được nữa a cho tới bây giờ đều chỉ có hắn cho người khác mang cái mũ nào c ó người k h á c cho h ắ n m a n g quán mũ. c h o nên hắn t ớ i Hắn m u ố n ở trong hiện thực t hiện ì m đ ư ợ c mục t i ê u Hiện tám ạ i 99% x c cùng định hai người hai là ở ộ tư chỗ. Tìm lời của hai người. Dù sao cũng hơn Tìm lời n g ờ i dù đào nhuộm ơ i ự u sư cựu nữ mi s e l triệu liệt mang theo quản gia đi tới ngoài phi trường có một chiếc khu thứ ba long vệ quân xe đã tại chờ đấy bọn họ không hề nghi ngờ hắn địa vị này tới khu thứ ba khẳng định có người đến đưa đón tình huống bây giờ đã bắt đầu hỗn loạn không đi chỗ ở nói rất dễ dàng xảy ra bất chắc nữ nhân này không sai hắn đeo kính mát liếp nhìn một cái khiến cho hắn cảm thấy rất hứng thú nội tử u diệp cô em này bình thường ở khu thứ ba huấn luyện du hí nhưng sắp tới vừa v ậ n ở phi trường chấp hành công việc bên ngoài nhiệm vụ loại này thông nhau đầu mối then chốt địa khu phòng vệ cực kỳ nghiêm mật triệu liệt tâm tình thật không tốt nhưng chứng kiến u diệp thời điểm ngược lại là hai mắt tỏa sáng cô em này vô luận dung mạo vẫn là vóc người đều rất bồng a không hề nghi ngờ chỉ là đầu tiên mắt ưu diệp liền muốn so với triệu liệt bình thường nữ nhân cao hơn đẳng cấp nhiều rồi điều này làm cho hắn hơi chút thư thái một chút trong mắt hắn khắp thiên hạ hết thể nữ nhân xinh đẹp đều là mình sẽ không có chính mình không cua được nữ nhân vừa tới khu thứ ba thì có hai mươi hai cái này cấp nữ nhân khác nên tiếp chính mình còn giống như không sai mỹ nữ tên là gì hắn thuận miệng hỏi một câu mời lên xe ưu diệp nhìn hắn một cái cũng là diện vô biểu tình căn bản không có trả lời hắn vấn đề ý tứ đối với cái này chủng dựa vào ra thế con nhà giàu nàng hoàn toàn không có hứng thú càng chưa nói người này ở chư thần bên trong đều bị chèn ép thành dạng gì ưu diệp tính cách là sùng bái cờ giả thì như tân phong phải biết rằng liền ưu diệp mình cũng đã thần tháp khiêu chiến đệ bảy mươi b ố danh mà triệu liệt đ ầ u cay kê thiếu ra nữ nhân này chư thần ai đi ưu diệp lúc này đây thần tháp bài danh bảy mươi b ố là khu thứ ba vương bài trung nhiên quản gia ngược lại là mắt sắc tới khu thứ ba phía trước làm qua công khóa hắn để sát vào triệu liệt lỗ thai hạ giọng nói câu đây chẳng phải là tốt hơn lần này kim cương cấp huyết thống quái vừa vặn để cho nàng hỗ trợ bắn một cái triệu liệt hé mắt nói vừa lúc để cho chúng ta thân cận một chút thanh âm hắn rất nhỏ đánh tính toán nhỏ nhặt đáng tiếc h u diệp nhưng là trải qua cường hóa tuy là cường hóa không nhiều lắm nhưng nàng trụ cột thân thể tố chất quá mạnh mẽ cho nên hai người bọn họ hạ giọng nói nàng toàn bộ đều nghe được nữ nhân này thân cận một chút hai người này là xem nàng như thanh gì b ấ t quá ưu tú rèn luyện hàng ngày để cho nàng không có biểu hiện ra ngoài chỉ là lần nữa cường điệu mời lên xe ai bảo nàng vừa vặn tới sân bay chấp hành công việc bên ngoài nhiệm vụ đâu không có biện pháp chỉ cần đem người này đưa đến khu thứ ba là được khu thứ ba nơi dừng chân triệu liệt cùng quản gia xuống xe mỹ nữ lúc nào vào trò chơi dẫn ngươi đi đánh kim cương cấp huyết t h ố n g quái ta sẽ cho ngươi để cho ngươi hài lòng thù lao triệu liệt lúc xuống xe đối với u diệp hỏi một câu đáng tiếc mọi tử hoàn toàn không để ý hắn lái xe liền đi điều này làm cho triệu liệt nhịn không được cười lên một tiếng thú vị loại nữ nhân này đuổi theo mới có ý tứ hơn nữa cái này khu thứ ba nơi dừng chân có cái kia dạ tường vi cùng lux ở hắn tới khu thứ ba nguyên vốn là vì tiếp cận dạ tường vi cùng lux đối với h u diệp chỉ là tâm huyết dâng trào muốn chơi một chút hai nàng này gần nhất dường như rất ít cùng thích khách kia đi cùng một chỗ trong trò chơi các nàng cự tuyệt bị tăng thêm là bạn tốt nhưng ta tới các nàng chỗ ở luôn có thể đối thoại a hắn rất nhanh thì đến an bài cho hắn nơi ở đã hỏi tới dạ tường vi lục chỗ gian phòng nội bộ trò chuyện dãy số điện thoại vang lên hai tiếng thông uy đối diện truyền tới một giọng nữ dễ nghe triệu liền sao có thể nghe không ra cái kia là ai dạ tường vi hiện thực tên diệp thu n g u y ệ t diệp thu n g u y ệ t đúng không ta là triệu liệt đừng vội cúp điện thoại ta có việc muốn tìm ngươi hợp tác kim cương cấp huyết thống cảm thấy hứng thú không hắn ngữ tốc rất nhanh rất sợ đối diện trực tiếp cúp điện thoại ngươi có bị bệnh không sau đó đối diện nghi ngờ mang câu c ú p điện thoại chuyện gì xảy ra kim cương cấp huyết thống đều không có hứng thú triệu liên sắc mặt âm chầm xuống thiếu ra tình huống không ổn lúc này trung niên quản gia liếc nhìn diễn đàn đ ỗ n g nhiên sắc mặt không tốt làm nói chúng ta cái này chỉ kim cương cấp huyết thống quái tọa độ dường như bị bán hiện tại biết tất cả bị bán có ý tứ triệu liệt dây lát không phản ứng kịp an ăn bán trung niên quản gia chầm nói đồng thời giá cao bán cho vài gia công hội kết quả hiện tại biết tất cả an an bán xong tư liệu t i ể u lò gần đây không có bất kỳ người nào có thể liên lạc với hắn cho nên những thứ này công hội hiện tại cũng tìm tới chúng ta khiến cho chúng ta thường tiền triệu liệt vẻ mặt một b ư ớ c an an chính là vẫn đi cùng với hắn bị hắn bao mục sư m ộ i tử cho tới nay đều cùng hắn đồng sinh cộng tử a đặc biệt phía trước bị tần phong giết thảm nhất đoạn thời gian đó cô em này mỗi lần bị giết đều không có bất kỳ câu toán hận a hiện tại người này hồi sự thừa dịp hắn lên phi cơ liền đem thật vất v ả tìm được kim cương cấp huyết thống quái tọa độ toàn bộ bán đi hắn gọi điện thoại phạt thư phát hiện mình đều bị nữ nhân kia l ạ khác ngoa tào triệu liệt mắng to một câu c h ắ c không được dạ t ư ở n g vi đối với lời của hắn không có hứng thú thì ra cái kia kim cương cấp huyết thống quái tọa độ sớm đã bị công khai a ba trăm bảy mươi bảy sớm biết nên đem nữ nhân kia mang theo cùng nhau triệu liệt mắng to thất sách nhanh lên tuyến cùng mặt trên nói một chút khiến cho long vệ quân đội mặt phái chọn người đặc biệt cái kia lũ diệp theo ta hành động c h ù n g cái này kim cương cập bột nhất định phải đoạt vào tay trong trò chơi hắc tuyết thành bên ngoài hơn sáu mươi km một tòa toái thạch thung lũng ở toái thạch trong hạc g ố c có một con kim cương cấp huyết thống mang theo giả michel tư đảo nhuỡm cựu c bốn mươi sáu huyết thống mang theo giả kim cương cấp hp tám mươi tám triệu đây là một chỉ sở hữu một đôi chân dài nữ t i n h bốt ở trên một đời bị tục xưng là tiểu nữ huyết thống năng lực rất mạnh rất nhiều c ô n g hội cường giả toàn bộ đều tụ tập ở cái tòa này thung lũng bên trong bao quát dạ tường vi lục hai nữ theo cái n ả y bột tọa độ tin tức để lộ vô số người chơi tụ tập qua đây thậm chí hiện tại cũng đã chết mấy nhóm tiểu nữ mi seo chu vi lung tung nằm bên trên trăm c ô thi thể ánh mắt nàng quấn quít lấy huyết sắc băng vải ra thị thoạt nhìn cực kỳ tái nhận giống như có dòng sông chạy sôi ở phía trên tuy là chết mấy nhóm người nhưng đến bây giờ vẫn là không có người có thể xem hiểu cái nguệ bột kỹ năng hơn nữa dường như phía sau đi lên người càng chết càng nhanh đưa tới mọi người đều chỉ có thể ở chu vi nhìn xa xa hoàn toàn không dám lên trước chương 249, quân tìm không thấy phong mang kiếm khí bầu trời tới so sánh với phổ thông b ộ t huyết t h ố n g bột dễ dàng hơn hấp dẫn người chơi bởi vì phổ thông bột cũng liền rơi điểm trang bị cùng sách kỹ năng trừ phi vận khí tốt rơi xuống then chốt sách kỹ năng nếu không đối với người chơi thực lực để thăng không có biến chất mà huyết t h ố n g bột cũng không giống nhau một cái cường đại huyết thống có thể làm cho người chơi thực lực trong nháy mắt tăng gấp mấy lần liên tỷ như tần phong bà la toa cho nên phía trước đánh ti tan thiên xả thời điểm cũng không có giống như bây giờ nhiều người như vậy một ngày có thể được cái này nhuỡng cựu sư huyết thống thực lực kia sẽ long trời lở đ t a đương nhiên cái này huyết thống có thể không dễ dàng như vậy đánh ân ân t ố t ta biết rồi dạ tường vi đang cùng tần phong trò chuyện riêng nàng đã từ tần phong cái kia chiếm được cái nguệ bột đấu pháp cùng lúc đó nghe tần phong g i ả n g thuật nàng cảm giác có chút tê cả ra đầu quả nhiên trò chơi nguệ bột không có một cái bình thường lúc đầu nàng còn cảm thấy rượu này nữ mi xe o ngoại hình cùng tên cũng còn đi kết quả cái n g u bột kỹ năng là dùng thi thể trưng cất rượu chu vi thi thể càng nhiều thực lực của nàng càng mạnh n g ắ m lại cũng làm người ta sợ run lên được rồi đại thần cái n g y bột dường như trước hết là triệu liệt phát hiện kết quả bị hắn nữ nhân bán cho thật nhiều ra công hội dạ tường vi bông nhiên nghĩ đến người này còn lại tới n ữ a khu thứ ba nơi dừng chân còn gọi điện thoại cho ta cũng không biết muốn làm gì phải thần phong h a mắt hắn đánh quái mới soát bên trên không đến một giờ kết quả là ra khỏi chuyện này ngược lại là thú vị triệu liệt tới khu thứ ba không nghĩ tới hắn tự đưa tới cửa thần phong tự nhiên muốn cho hắn t i ễ n một món lễ lớn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết cái này triệu liệt tới khu thứ ba nhất định là vì cha hắn đã như vậy sao không tiên hạ thủ vi cường triệu liệt ở đây sao thần phong hỏi dạ tường vi ta tìm xem ở đây dường như bị một đống công hội người chơi vây lại không biết đang làm gì thế khả năng đang để cho hắn thường tiền dạ tường vi rất m ò trở lại đáp đi ngươi đ ợ i ta thần phong cuối cùng nói một câu lời này khiến cho dạ tường vi một ít mừng rỡ đại thần nói hắn muốn tới nàng ở đội ngũ tần đạo cùng lục sản huyên thật tốt quá hắn có hay không nói muốn thế nào đối phó cái kia triệu liệt lục hỏi không có bất quá hắn cố ý hỏi một chút triệu liệt sẽ phải trọng điểm chiếu cố a Dạ tường vi suy đ o a n nói đối với lần này rất là chờ mong triệu liệt đều muốn qua đời hắn nhớ khiến cho long vệ quân cùng chính mình cùng nhau kết quả mặt trên không có nhóm nguyên bản hắn nhớ nhờ vào đó cơ hội cùng n g diệp hảo, hảo thân cận một chút có thể lên mặt chuyện gì xảy ra căn bản không có để hắn vào trong mắt bộ dạng a là ta t r i ệ u ra muốn mất sao hắn đặc biệt phẫn nộ lò dỉn đi tợi bột bên cạnh hắn phát hiện một cái càng làm cho hắn tuyệt vọng sự tình hắn mặt khác hai cái đội h ư u cũng mất nguyên bản có một cái pháp sư có một cái triệu hoàn sư đều là hắn đắc lực trợ thủ nhưng lần này cùng an an cùng nhau tiêu thất tình huống như thế nào cũng rất rõ ràng lần này bán tọa độ là ba người cùng nhau bày kế hơn nữa tiêu thất cũng là cùng nhau biến mất điều này không khỏi làm cho triệu liệt liên tưởng ba người bọn hắn trong lúc đó chẳng lẽ hắn cảm giác mình trên đầu xanh biếc vẫn là cái loại này rất đặc biệt lục sắc chính mình hai người thủ hạ cùng mình nữ nhân làm đến cùng một chỗ quá bi thảm hắn không chịu nổi chân chính không thể nhịn được nữa hắn đi tới bột chỗ ở thung lũng bên cạnh lập tức đã bị rất nhiều công hội phát hiện rất nhiều công hội đại lão r ồ n dập đã chạy tới với hắn đòi tiền người bạ bột tọa độ kết quả đồng thời bán cho nhiều như vậy ra công hội cần thể diện không phải thương tiền không lỗ tiền truy sát ngươi đám người rồn rập Triệu trong trường phẫn nổ mắng.、Đều、tinh táo. Triệu liệt cầm trong tay thương, thần cầm sắc Đều táo. liệt tay không gì không đương ngươi, không ngươi g mình. sánh sẽ các các lệnh Lần này ta, ta nữ nhân Tiền nhiên như vậy, còn cho chỉ cho được để của của có là lỗi lại lùi ạ. vậy, biết ta, ta ta ta tốt trả ý ấ phải đôi. ắ hắn n muốn An An tổn nàng. Ngươi không cho của khai thất h biết, ly là sự p là muốn tiền sao ta triệu liệt là có tiền hơn nữa về sau còn có thể càng có tiền gấp đôi chu vi rất nhiều công hội đại l a o toàn bộ đều kinh hãi triệu liệt chính là triệu liệt n ngu phê a bất quá ta có một điều kiện giúp ta bắt được cái nệ bột huyết thống nếu như có thể bắt được ta trả lại cho các người gấp năm lần triệu liệt dứt khoát nói thì ra là thế nghe được hắn lời này rất nhiều công hội đại l a o đều sầm mặt lại bắt đầu cân nhắc bọn họ mua tọa độ tiền cũng liền mấy triệu tiền hoa hạ mấy vạn kim tệ mà thôi lui gấp năm lần tiền cũng liền chừng hai trăm ngàn kim tệ a dưới sự so sánh cái k i a kim cương cấp huyết thống giá trị há chỉ hai mươi vạn kim tệ không làm tường đẹp đám người rất nhanh thì liên tiếp mở miệng cự tuyệt điều này làm cho triệu liệt sầm mặt lại cái này nhịp điệu không đúng ngày hôm nay thế nào làm gì gì không phải thuận đâu mà hắn không biết là hôm nay không phải thuận lúc này mới bắt đầu đâu giữa lúc hắn đang cùng đám người cãi cọ thời điểm đông nhiên trong lúc đó trên bầu trời dường như có vật gì bay qua một bóng ma tại hắn bên cạnh bao phủ xuống tới ân triệu liệt biến sắc hắn ngẩng đầu nhìn lên một đầu to lớn hải cốt dược đ i ể u không tốt hắn trong nháy mắt bị sợ ra khỏi bệnh tim phản xạ có điều kiện liền triệu hoán ra chính mình toa kỵ muốn chạy trốn đáng tiếc không còn kịp rồi tương đạo kiếm khí từ hài cốt dược đ i ể u mặt trên n ộ t kích tốc độ cực nhanh căn bản không phải hắn cái này tốc độ phản ứng có thể đuổi kịp tranh né quân tìm không thấy phong mang kiếm khí bầu trời tới chỉ ở trong n g a y mắt liên tiếp hết mấy vạn thương tổn chữ số xuất hiện ở đỉnh đầu triệu liệt nằm chết trên mặt đất kể cả được hắn toa kỵ cùng nhau ngã xuống đất phải biết rằng trò chơi này toa kỵ bị rết sẽ không có phải lần nữa bắt lần này triệu liệt nhưng là tổn thất nặng nề lúc đầu hắn chỉ chính mình bị giết kết quả nghĩ quá nhiều c ò n muốn triệu hoán tọa kỵ cưỡi chạy trốn trắng bạch táng tặng chính mình tọa kỵ hai cốt dược đ i ể u thậm chí đều không rơi xuống đất dán rất nhiều công hội người chơi đỉnh đầu bay lượn đi qua trong nháy mắt đã đến thung lũng đối diện cự đ i ể u rơi vào dạ tường vi cùng lục bên cạnh đại thần q u ả x o á i dạ tường vi cảm giác liền thời gian một cái nháy mắt chân trời hắc điểm liền tuật tường qua đây thậm chí đại thần còn bất thời giờ rét chết triệu liền mười tốc độ kia quá nhanh dù cho nàng đã sử dụng thần tính đạo cụ được cường hóa không ít đều hoàn toàn thấy không rõ hải cốt dược đ i ề u quy tích ngài thu được dạ tường vi mội t ử một điểm sùng bái điểm số ngài thu được lục s ộ i t ử một điểm sùng bái điểm số thần phong hạ toạ kỵ nghe được gợi ý của hệ thống chương hai trăm năm mươi lục siêu thần logic đáng tiếc thần phong nhìn xa xa thung lũng đối diện đã ngã xuống đất triệu liệt thi thể lắc đầu nếu như hắn học được siêu giới hạn kỹ năng cái này triệu liệt sẽ không chỉ là trong trò chơi tử vong đơn giản như vậy khiến cho hắn còn phải trong hiện thực tự mình đi một chuyến khu thứ ba triệu liệt có hay không cho là hắn ác mộng đã kết thúc không phải trên thực tế vừa mới bắt đầu ai bảo chính hắn chạy tới tòa thành thị này thần phong tự nhiên muốn tiến hắn một phần lễ gặp mặt lập tức mặt trời lặn đi trước khu thứ ba dọc theo đường đi bóng ma bao phủ cái này đem là tần phong phát huy sân nhà muốn ở hiện thực đối với triệu liệt xuất thủ trước hết đem hắn bức lọ gấp nếu không chư thần du hí thẻ đối với n g o n g a bảo hộ vẫn tương đối ra sức lấy tần phong bây giờ nục thân cường độ đều không thể mạnh mẽ phá vỡ chư thần du hí thẻ kết thành làm kén cho nên phải trước đem hắn giết lọ gặp t ư ơ n g vi trở về thành đi theo dõi hắn cho hắn săn đuổi tiêu ký thần phong hiếp mắt một cái đối với mọi tử nói rằng ân ra tương vi gật đầu nàng căn bản không sợ trong hiện thực bị tìm phiền thoái ở long vệ quân nơi dừng chân cái kia triệu liệt còn dám động thủ không thành huống coi như động thủ nàng cũng không sợ một mình đấu lời nói triệu liệt hiện tại căn bản không thể nào là nàng đối thủ lúc đầu nàng liền luyện qua một ít hiện tại thân thể tố chất đạt được cường hóa vẫn không đánh thắng một người bình thường công tử ca đương nhiên nàng chưa từng nghĩ về sau triệu liệt khả năng căn bản không có tìm nàng phiền toái năng lực 840. t ư ờ n g vi bóp nát truyền t ố n g linh túy về tới hát tuyết thành điểm phục sinh chuẩn bị ngồi thủ triệu liệt người này chỉ cần sống lại cũng sẽ bị bên trên săn đuổi tiêu ký đi đến chỗ nào đều trốn không thoát dù sao hiện tại người người đều có thể truyền t ố n g thừa dịp sống lại ba giây vô địch thời gian truyền t ố n g đi tần phong cũng không giết chết hắn chỉ có săn đuổi tiêu ký là có thể trực tiếp ở trên tiểu thanh ngươi xem rồi điểm cái nụy b ộ t chỉ cần nàng chu vi còn có thi thể vậy không ai có thể đánh cái nụy b ộ t đợi lát nữa đem cái nụy bột dẫn tới địa phương không người đó mới tốt đánh tần phong đối với lục nói một câu các loại chờ làm xong cho ta biết ta về trước đi trước đối phó một cái triệu liệt ân ân tốt lục xôn n u gật đầu tần phong l y khai mà lục quyết định khắc sâu quán triệt tần phong tư tưởng đem b ó t dẫn tới địa phương k h n người cái kia nhiều phiến phức hơn nữa ta rất có thể bị bột đánh chết ta chỉ cần đem ở đây những người này giết hết bột chu vi không phải sẽ không có người rồi sao nàng rất nghiêm túc suy nghĩ một chút sau đó làm ra quyết định yêu tinh c h i dực yêu tinh biến hóa nàng biến thành chỉ có lớn chừng n g ó n cái h u y ế n vũ yêu tinh sau đó hướng phía thung lũng đối diện bay đi đại đa số người chơi đều tụ tập ở đối diện vây quanh triệu liệt thi thể đầu mọi người cũng không phát hiện một c h ỉ yêu tinh đang đến gần bọn họ sinh mệnh c h ơ chú biến nhỏ lục trong tay pháp trượng huy vũ phóng xuất một cái xạ tuyến trực tiếp liên tiếp giữa sân mười mấy tên người chơi đem cái này mười mấy tên ngoạn g i á hp nối liền cùng một chỗ đồng thời tăng bên ngoài bị mức thương tổn sau đó thánh quang chết dược thánh quang t r u n g kích hai cái kỹ năng xuống phía dưới giữa sân người chơi chết một mảnh người nào tại đậu thủ đây là cái nào đ ộ c sữa ở sát nhân thảo có phải hay không các ngươi công hội giữa sân không có bất kỳ người nào đã từng thần tính đạo cụ cường hóa không ai có thể thấy rõ biến nhỏ lúc nàng ở trong sân bay lượn tốc độ phi hành cực nhanh nhiều lai nhiều khứ phải biết rằng nằm trong loại trạng thái này cho dù là dạ tưởng vi đều chỉ có thể nhìn được một đạo đ ạ m bạch sắc vết tích mà thôi những người khác căn bản liền một điểm vết tích đều nhìn không thấy nàng không chỉ là tiểu mấu chốt là tốc độ nhanh huyễn vũ yêu tinh cái này huyết thống mỗi điểm mẫn tiệp bị động đề thăng một năm phần trăm tốc độ phi hành hiện tại của nàng tốc độ phi hành ước chừng tăng lên ba trăm phần trăm nhiều chân chính nhanh như thiểm điện đương nhiên cùng hiện tại tần phong hài cốt dược điệu so ra vẫn có t r a n lệch rất lớn nhưng nàng thân thể tiểu a yêu tinh biến hoa sau đó rút nhỏ gấp trăm lần đều không lớn bằng ngón cái lấy tốc độ này phi hành ai có thể thấy rõ trang diện một mảnh quay d ậ y bắt đầu có người phóng thích quần công kỹ năng đáng tiếc dù cho lục tại nơi phạm vi công kích bên trong cũng không đáng kể yêu tinh chi r ự c mỗi bốn tám giây đều sẽ thánh thành một cái ba trăm sáu mươi hv hậu thuẫn yêu tinh biến hoa mỗi chín sáu giây còn có thể trốn vào một lần không gian kẽ nước hiện giai đoạn giống như là vô địch hai cái này kỹ năng thậm chí còn ăn cu ấn độ giảm bớt hắn hiện tại có 70% t r ả hữu cu ấn độ giảm bớt nói cách khác không sai biệt lắm mỗi một năm giây một cái khiên mỗi ba giây một lần vô địch s ả n g khoái nàng lúc đầu hát về cũng rất cao cái kia sinh thành hộ thuận thị càng cao mạnh mẽ ăn hai cái kỹ năng cũng không đáng kể ngược lại là nàng ăn vài cái quần công sau đó cuối cùng cũng có người phát hiện là ai đang đánh bọn họ là l u x thân tháp đệ nhất nữ nhân ngoại tạo nàng đây là muốn thanh chẳng sao ta sai rồi nữ thần ta lập tức dẫn người lý khai đáng tiếc văn nha lúc đâu thèm ngươi có đi hay không giết sạch là được kết quả là bi thảm một màn xuất hiện hơn mười cốc hội tổng cộng mấy nghìn người dĩ nhiên hoàn toàn không làm gì được một cái nữ mục sư bị giết cái thất linh bắt lạc dồn dập từ nơi này cái thung lũng lui lại thậm chí có một ít tán nhân cao thủ khoảng cách thần tháp tốt một trăm đều tương đối tới gần giờ khác này đều hoàn toàn không có cách nào có thông minh trực tiếp bóp nát truyền thống linh túy trở về thành hơn nữa được trước giờ trở về thành đến khi bị lục để mắt tới lại về thành nói vậy đã vãn đại s á t đặc s á t bạo tàu không ai cản nổi siêu thần sự kiện lần này ở phía sau tới được xưng là toái thạch thung lũng đại đổ sát sự kiện lúc đầu hơn mười công hội còn rất nhiều tán nhân cao thủ hàng đầu đều tụ tập ở nơi đây chuẩn bị đánh huyết thông bốt kết quả bị một cái nữ người chơi tất cả đều rết sạch không c h ừ một ngống thậm chí cuối cùng có người chơi muốn chạy đều bị đuổi tới vài km bên ngoài bị giết chết vô cùng thế thảm cuối cùng cuối cùng không có một cái người chơi dám đánh cái này kim cương huyết thổng bột chủ ý dù sao mụ mụ đến từ chiến đấu dân tộc lúc cô em này cũng thừa kế chiến đấu dân tộc tốt đẹp huyết thống mà tần phong cũng không biết cô em này đem hắn lời nói lý giải thành như vậy đơn giản là l o d i c quỷ tài bất quá ngược lại là thật phương tiện ngược lại những tên kia cũng không đánh được cái kỳ a b o s không bằng sớm một chút đánh đuổi miễn cho lãng phí thời gian giờ này khác này hắn về tới bên trong thành điểm phục sinh cùng dạ tường vi đợi cùng một chỗ hắn sống lại thần phong đầu tiên là ấn nút nhìn triệu liệt vẻ mặt âm trầm từ điểm phục sinh đi ra hắn đi tới chính là một đ a o ngài kích phát thiên thương đối với chu vi mười sáu m phạm vi đối địch mục tiêu tạo thành bốn trăm tám mươi phần trăm vật lý thương tổn lại không nhìn hộ giáp thần phong trước giờ hướng về phía không khí cơ tam đ a o đệ tứ đ a o trúng mục tiêu triệu liệt mười năm năm về nút một đ a o này cũng không chỉ là rết trong nháy mắt coi như triệu liệt lượng máu cao tới đâu mấy mươi lần đều làm l i ể u sát xuống một đau triệu liệt còn thiếu thần phong hơn mười độ mệnh cái này để cho người tuyệt vọng thương t ổ n chữ a số then chốt đây là ở trong thành triệu liệt nằm chết ngã xuống đất cả người mặt đều đen chương hai trăm năm mươi mốt đại thần tổng sẽ không không chứa chấp ta đi năm năm triệu liệt không nghĩ tới tần phong lần này rốt cuộc lại tới thủ thi đây đã là hắn bị giết lần thứ hai hoàn hảo có phục sinh linh thúy không có rơi thủ tính triệu liệt thở phào n h ẹ nhóm hắn liền nằm chết ở điểm phục sinh bên ngoài nhìn tần phong liền thủ ở trước mặt hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi ta gần nhất không có trèo chọc người a hắn nhịn không được lên tiếng hỏi không có sao thần phong phản vấn có không triệu liệt cũng phản vấn ngươi tới khu thứ ba làm cái gì cha ta thần phong có điểm buồn chán thì tùy cùng hắn hàn huyên ta tìm ta vị hôn thê triệu liệt mặt tâm trầm nói ta vị hôn thê không cho ta tìm ngươi có phải hay không c ù n g cố hiểu anh cùng một chỗ dạ tường vi là ngươi vị hôn thê thần phong hỏi không phải triệu liệt mật người vậy ngươi gọi điện thoại qué dậy nàng thần phong nói còn đá hắn t h i thể một d ì ổ người hãy tôn trọng một chút triệu liệt muốn rách cả mí mắt là nam nhân cũng đừng n ằ m chết đứng lên ngạnh cương a thần phong lại đá hắn một d ì ổ mà mẹ nó triệu liệt nhanh hỏng mất năm phút đồng hồ đã đến giờ hắn không nhịn được rốt cục điểm sống lại sau đó bóp nát trong tay truyền thống linh túy đối mặt thần phong ngạnh cương là không có khả năng ngạnh c ư ơ n g đợi này cũng không thể ngạnh cương hay là trước chốn u mất triệu liệt thừa dịp sống lại ba giây vô địch thời gian đắm chìm trong trong mạch quang hướng phía tần phong vẻ mặt cười nhạt có bản lĩnh tới tìm ta thân hình của hắn tiêu thất tuyệt mộ chấn nhỏ hắn về tới cái này sinh ra điểm chấn nhỏ chu vi đều là một hai mươi cấp quái hiện tại rất nhiều cao đoan người chơi cơ bản sẽ không trở lại chấn nhỏ hắn khẳng định không nghĩ tới ta sẽ trở lại chấn nhỏ a triệu liệt cười lạnh một tiếng trước cầu một cái lại tìm một chỗ đánh quái thăng cấp nhưng hắn vẫn có chút khẩn trương quay đầu nhìn chòng chọc điểm truyền t ố n g rơi xuống đất địa phương l ư ỡ n g đạo bạch quang theo s á t mà hắn xuất hiện ở điểm truyền tống bên trên triệu liệt trong nháy mắt sợ run lên bọn họ làm sao biết mình ở đâu nhi triệu liệt nhìn trong bạch quang cái kia hai đạo nhân ảnh chính là tần phong cùng dạ tường vì a hắn liếc nhìn đỉnh đầu của mình săn đuổi tiêu ký thừa ra thời gian 23 giờ đồng hồ 59 phút 45 giây duy trì liên tục 24 giờ tọa độ định vị thích khách săn đuổi tiêu ký kỹ năng sắc mặt hắn đều đèn xuống trốn không thoát hẳn phải chết chỉ cần tại tuyến đối phương thì sẽ biết hắn tọa độ cái này săn đuổi tiêu ký thẳng đến hắn tử vong mới có thể tiêu thất nhưng coi như hắn đã chết tần phong cũng có thể cùng dạ tường vi cùng nhau ở điểm phục sinh ngồi thủ hắn tiếp tục cho hắn bên trên săn đuổi tiêu ký vô giải vòng lặp vô hạn chỉ cần tần phong cùng dạ tường vi tiếp tục theo dõi hắn một ngày là có thể đem hắn giết thuộc tính về không triệu liệt tức g i ậ n đến đỏ ngầu cả mắt đây thật là không thuận một ngày a lò gấp không đợi tần phong cùng dạ tường vi truyền t ố n g đi qua ba giây triệu liệt quyết định thật nhanh quyết định lò gấp thân hình từ trước mặt hai người tiêu thất hàng này như thế q u ả đoán dạ tường vi thấy thế đều kinh ngạc thật là một điểm thuộc tính cũng không dám rơi a nàng còn tưởng rằng triệu liệt phải đợi bị g i ế t mấy lần rơi mấy giờ thuộc tính mới bằng lòng hạ tuyến hắn cũng không phải náo t à n đương nhiên biết s u cắt tị hùng theo cái lợi tránh cái hại thần phong cười cười triệu liệt hành động này v ớ i lúc hợp tâm ý của hắn a được rồi hàng này hạ tuyến mình cũng nên chính thức hành động a là người nam nhân kia còn có tường vi nữ thần thần tượng của ta đại thần có thể ký cái tên sao tuyệt mộ c h ấ n nhỏ điểm truyền tống chu vi không ít tân nhân người chơi mới vừa vào du hí bọn họ nhìn thấy tần phong cùng dạ tường vi từng cái ánh mắt đều toát ra q u a n tới hai vị này nhưng là danh nhân a một cái thần tháp đặc thù xếp hàng thứ nhất một cái thần tháp đệ nhị một người đàn ông thần một cái nữ thần người đưa cho bọn hắn ký tên a ta trước h ạ thần phong đối với dạ tường vi nói a tường vi có điểm không biết làm sao đây là trong trò chơi a vừa không có dây và bút làm sao ký tên a được rồi triệu liệt có thể sẽ đi phòng ngươi tìm ngươi nhớ ký đừng mở cửa thần phong cuối cùng nhắc nhở một câu ân t ố t ta tuyệt đối không để cho hắn mở rộng cửa t h ư ờ n g vi kiên quyết gật đầu nàng cũng không còn hỏi tần phong lò gập đi làm nha đại khái ngay cả có sự tình a sau hai mươi phút hiện thực bên trong đêm tối đã hàng lâm t ư ờ n g vi cùng lục bên trong gian phòng hai nữ đều mặc đ ồ ngủ bị chư thần du hí thẻ kết thành làm kén bao vây lấy các cửa nàng dèm cửa sổ đều kéo lúc ấ y Gian phòng người thường nàng ngủ. lại hai bọn bình bản quần chỉ họ, l có các cơ mặc áo đều này hai nữ đều ở trong đêm trong đó l u x mới vừa đem thung lũng người rết tất cả hết sạch đ ỗ n g nhiên tiếng đập cửa vang lên nghe cước bộ tương đối trầm trọng phải là một nam nhân nhưng then chốt nơi này là nữ từ khu rừng chân tại sao có thể có nam nhân qua đây đó là triệu liệt không thể nghi ngờ cũng chỉ có người này có thể ở long vệ quân nơi rừng chân còn có đặc quyền theo tiếng đập cửa vang lên hai nữ đều từ du hí lui ra đại thần nói không muốn mở cho hắn môn diệp thu n g u y ệ t cũng chính là tường vi ở trên giường ngồi dậy cực kỳ lười biếng rối người đem toàn thân mạng rượu đường còn triển hiện vô cùng nhòm nhuyễn tên kia thật đúng là dám đến chúng ta cái này gõ cửa có muốn hay không đánh hắn một trận lâm nguyễn thanh cũng chính là lục mới vừa g i ế t một cái thung lũng người có điểm cấp trên không lúc này nàng nằm lì ở trên giường tiểu cước nha tử bỏ rơi a bỏ rơi tinh xảo hai má trên có chút nóng lòng muốn thử cô em này vóc người là thật tốt Trong trò t r chơi cực đều đã kỳ lâm cuộc nguyện n thanh vẹn mặt bộ dáng ônu khiến người ta nhìn đặc biệt thư thái người nào nhìn nàng bộ dáng như vậy cũng không nghĩ đến nàng mới vừa ở trong game có thể làm được bực nào kinh thiên động địa sự tình cũng như vào lúc này hai nữ cũng không biết đang ở các nàng hai cái giường trung gian trong bóng tối thần phong đem lời của các nàng còn nguyên nghe xong cái toàn bộ hắn đã tới nơi đây hơn nữa đã ngồi một hồi hai nữ nhân này thần phong cảm giác có điểm đau đầu mạch suy nghĩ thực sự thanh kỳ đặc biệt lục cái này mỹ nữ tóc vàng nhìn từ bề ngoài ôn nhu săn sóc một ngày t r ọ c giận nàng đúng là táo bạo như vậy nếu tên kia thật tới gõ cửa vậy liền hành động a tần phong dọc theo bóng ma trực tiếp hướng phía ngoài cửa du đãng đi ra ngoài、Môn. căn bản ngăn không được hắn chỉ cần có bóng ma địa phương là hắn có thể trải qua sau một khắc a trong phòng hai nữ nghe được một tiếng không gì sánh được thê lương nam tử kêu thảm thiết từ cửa gian phòng vang lên như quỷ khóc s ó i chu hầu như toàn bộ khu thứ ba đều nghe làm chương hai trăm năm mươi hai ngươi tưởng tượng lực cũng quá phong phú phát sinh cái gì theo triệu liệt tiếng kêu thảm thiết từ ngoài cửa truyền đến tường vi cùng lục đều là vẻ mặt một bước muốn mở rộng cửa nhìn sao tường vi một ít do dự ngươi mới không còn nói muốn nghe lại thần đánh chết không mở cửa sao lục mí môi một cái nói đi vậy không mở cửa dạ tường vi một lần nữa trở nên kiên quyết sau đó các nàng chỉ nghe thấy bên ngoài hành lang trở nên h ò n g bét không ít căn phòng cách vách muội t ử đều kinh hô thành tiếng sau đó dường như còn lại tới nữa không ít nhân viên y tế dạ tường vi thật sự là hiếu kỳ chuyện gì xảy ra nàng cho u diệp đánh trong đó bộ phận điện thoại đi qua u diệp tỷ ta bên ngoài đã xảy ra chuyện gì u diệp triệu liệt chân bị đánh gãy hắt dạ tường vi cái miệng nhỏ nhắn khanh có điểm n g o à i ý m u ố n ta còn tưởng rằng hắn làm bộ kêu thảm thiết muốn cho ta mở rộng cửa đâu nàng muốn cho hung thủ điểm một vạn cái lai、like. ưu diệp ngươi nghĩ nhiều rồi hơn nữa hắn bị cắt đứt không chỉ hai cái chân đêm bảy mươi bốn linh tường vi thần sắc hơi đổi cái này lợi hại không chỉ hai cái chân đó chính là ba cái chân a đều cắt đứt mạnh mẽ a ai làm Dạ tường vi thật tò mò ai đây hung manh như vậy dám làm ra chuyện như vậy không biết ưu diệp văn ngay nói thật không biết dạ tường vi t r ò n váng hành lang quản chế đột nhiên bị đánh nát ai cũng không biết chuyện gì xảy ra u diệp dừng một chút sau đó nói chủ yếu nhất là chính hắn cũng không biết là ai làm hoàn toàn không thấy được hiện tại hắn đã ngất đi thôi sẽ không hoài nghi chúng ta à. chúng ta có thể liền cửa cũng chưa mở dạ tường vi một ít tâm thần bất định chuyện này nhất định sẽ huyên rất lớn bắt không được hung thủ triệu ra sợ là sẽ phải giận chó đánh mèo đến các nàng hắn là bị người từ phía sau lưng đánh lén mà chuyện xảy ra lúc đó hắn hẳn là ở đập các ngươi cửa phòng cho nên h u diệp nói như vậy ý tứ cũng rất rõ ràng hai nữ từ đầu đến cuối đều ở đây bên trong phòng không thể nào là hai nữ đ ộ c tay cũng không tìm được hung thủ triệu g i a sẽ không từ bỏ ý đồ dạ tường vi nhịn không được nói yên tâm ở khu thứ ba các ngươi tuyệt sẽ không mơ hồ không minh bạch c h i oan h u diệp nói như đinh chém sát cuối cùng dạ tường vi c ú t điện thoại thở phào nhẹ nhõm nghe h u diệp ý tứ nếu biết chuyện này không phải là các nàng làm khu thứ ba sẽ đảm bảo các nàng có thể nàng không biết là coi như chuyện này thực sự là các nàng làm khu thứ ba cũng giống vậy biết đảm bảo các nàng u diệp một ít đau đầu làm sao lại xảy ra cái này việc sự tình then chốt vẫn là liền hung thủ là người nào cũng không tìm tới nàng đã vừa mới cùng thượng cấp nói chuyện điện thoại chủ động biểu thị nếu quả thật tìm không được hung thủ nàng biết chủ động đứng ra gánh chịu trách nhiệm ngược lại có khu thứ ba làm hậu trường nàng nhiều lắm đã bị xử phạt đây không phải là vì che chở dạ tường vi cùng lux mà là nàng là phụ trách cùng người nam nhân kia đối tiếp người nếu muốn ổn định trong trò chơi thích khách kia như vậy dạ tường vi cùng lục liền tuyệt đối không xảy ra chuyện gì người nào không biết thích khách kia cùng hai nàng này trong lúc đó quan hệ rất thân mật ai nói long vệ quân nơi dừng chân trăm phần trăm an toàn ưu diệp một b ự c nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ tới một chuyện liền trước đó không lâu dường như hàng không đại học bên kia ra khỏi sự kiện bởi vì tìm không được hung thủ cho nên chuyển giao đến rồi khu thứ ba tới nói là khả năng cùng gần nhất chư thần biến hóa có quan hệ kinh điều tra rõ chư thần ai đi siêu thần lao hán cùng siêu thần báo thủ giả một đôi hai huynh đệ mặc danh kỳ diệu ở trên xe mình tàn phế chuyện xảy ra lúc đó sẽ phải đưa đến khu thứ ba tới lưu tử huyên chư thần ai đi t ử thanh t h i ệ n ngội tử thiếu chút nữa đã bị vậy huynh đệ hai bắt cóc tống tiền hai chuyện này có không ít chỗ tương tự a có phải hay không là hắn hắn hiện thực nhục t h ầ n chẳng lẽ đã mạnh mẽ đến nước này a xuất nhập khu thứ ba như vào chỗ không người ưu diệp nghĩ tới người nam nhân kia dù sao v ô luận tử thanh thiển vẫn là tương vi lục hai nữ đều cùng người nam nhân kia quan hệ không cạn nhưng nàng lại cảm thấy không có khả năng coi như tốc độ mau nữa cũng không khả năng tách ra khu thứ ba không g ó c chết quản chế chạy vào nữ tử khu rừng chân a không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi tần phong cũng không biết chuyện này đến tiếp sau sẽ như thế nào lên men nhưng hắn suy đoán ra tường vi cùng l ụ c sẽ phải gặp liên lụy bất quá hắn cũng không lo lắng hắn biết rõ triệu g i a đời trước suy sụp với nội đấu gia tục này như vậy quái vật lớn nội bộ sao lại là bền chắc như thép phía trước triệu liệt bị tần phong gài bấy một tỷ mua sách kỹ năng tại sao lại bị hạn chế tài nguyên bị thu hồi quyền lực chính là nội đấu kết quả hiện tại triệu liệt triệt để lành lạnh nhìn có chút hả hê không phải số ít hắn vài cái đường huynh đệ nhóm hơn phân nửa là đem tinh lực đặt ở nội bộ tài nguyên tranh đoạt bên trên đối với cho triệu liệt báo thủ căn bản sẽ không quá đ ể tâm thậm chí bọn họ còn muốn cho động thủ người điểm cái lai、like、đâu đương nhiên xuất phát từ triệu ra mặt truy cứu nhất định là muốn theo đội cứu nhưng áp lực cũng sẽ không quá lớn điểm ấy áp lực đối với khu thứ ba mà nói không coi vào đâu tần phong tin tưởng lấy hiện tại dạ tường vi cùng lục biểu hiện ra tiềm lực khu thứ ba nhất định chết đảm bảo các nàng thực sự không được trong tay hắn còn nắm bắt rất nhiều tin tức có thể cùng khu thứ ba dùng cho giao dịch những tin tức này muốn đảm bảo hai bóng đá n ữ đủ chứ kể từ đó từ trên mặt nổi triệu g i a căn bản không làm gì được hai nữ còn như âm thầm ra tay tần phong ước gì bọn họ phái thêm chọn người đột phát nhiệm vụ vậy không t h ư ơ không hắn đang cần độ thân mật c ư ớ i khóa đệ tứ tầng m u ộ i từ bờ uff đâu tốt nhất nhiều tới mấy đợt càng nhiều càng tốt đến cái ba bốn xong trực tiếp giải tỏa chẳng phải là mỹ t ư tư hơn mười phút phía sau thần phong về tới nhà trọ một lần nữa lọt dìn đại thần ngươi đã đến rồi cái kỳ ạ vô đã đến địa phương không n g ờ i có hay không có thể động thủ lục ô n nhu trò chuyện riêng ngữ âm phát qua đây đi ta lập tức tới tần h phong tâm tình thư sướng chứng kiến dạ tưởng vi vẫn còn ở một bên chờ hắn liền hướng phía ngội tử vây vây tay trước chuyền quay lại hát tuyết thành Ta tẩm bọt tiểu nằm ngươi n đi cho dạ tường vi đánh với l một cái cũng không tốn bao nhiêu thời gian mấu chốt là có cái này huyết thống nói dạ tường vi đến lúc đó là có thể cùng hắn cùng đi hoàng vụ chi địa còn có thể khiến cho hắn đảng bột nhanh hơn thoải mái hơn rất nhanh dạ tường vi cũng truyền tống đi qua nàng cực kỳ tự nhiên nhảy lên hải cốt dược điểu thuần thục ôm tần phong được rồi đại thần triệu liệt bị cắt đứt chân sự tình có liên hệ với ngươi sao nàng đ ố n g nhiên hỏi một câu có chút ngạc nhiên tần phong cảm giác phía sau truyền đến một hồi mùi thơm át khiến cho hắn tương đương hưởng thụ miệng hắn một bảy sừng vi kiểu nói ngươi đoán cảm giác giống như ngươi nhưng lại cảm thấy không quá có thể m g ộ i tử một ít mơ hồ giống như tần phong là bởi vì trong khoảng thời gian này tần phong vừa vặn lọ gặp sự tình kết thúc tần phong liền lại lọ dịn trên thời gian cực kỳ ăn khớp hơn nữa nàng biết tần phong hiện thực nhục thân cường hóa rất nhiều thế nhưng đây chính là ở khu thứ ba chu vi toàn phương diện không g ó c chết quản chế nhục thân như thế nào đi nữa cường hóa tốc độ mau nữa cũng không khả năng hoàn toàn tách ra theo d õ i không lẽ nào đại thần ngươi đã ở khu thứ ba hơn nữa đang ở ta ở ký túc xá đại thần ngươi phẫn thành nữ tiến vào khu thứ ba m ộ i tử đ ố n g nhiên nghĩ đến một cái khả năng xinh đẹp mê người trong con ngươi hiện ra vẻ kinh ngạc Chính vì vậy mới sẽ không bị ngoại bộ phận quản chế bắt được nội bộ động thủ hợp tình hợp lý người cái này sức tưởng tượng cũng quá phong phú thần phong kinh ngạc đến ngây người cô em này trí lực cường hóa dường như cường hóa đến kỳ quái phương diện đi chương 253, m e n say say rượu tái nhật m i xèo hai cốt dược đ i ể u s ẹ t qua bầu trời phía dưới một đường ở g i ã ngoại luyện cấp người chơi chỉ thấy một đạo hát sắc lưu quang bay qua căn bản không biết cái kia vậy mà lại là ngoạn gia tọa kỵ sau năm phút hai cốt dược điệu đang ở hơn sáu mươi km bên ngoài hạ xuống vẫn là tòa kia thung lũng chỉ là lúc này thung lũng trái phải hai bên một cái người chơi cũng không có hạ tọa kỵ tần phong cùng dạ tường vi đều là không còn gì để nói lúc cũng thật là đáng sợ dĩ nhiên thực sự đem người tất cả đều rõ ràng sạch sẽ rồi mới vừa chứng kiến trên diễn đàn đang nói còn tưởng rằng là giả dạ. dạ tường vi nâng chán không có biện pháp đại thần để cho ta kẻo ô bốt ta sợ chỉ có thể giết người l ụ c yếu đất nói đây chính là người giết hơn một ngàn n o ạ n gia lý do tần phong đều có điểm bội phục cô em này xứng đáng có phân nửa chiến đấu dân tộc huyết thống cái này hôn huyết làm ăn cũng không tệ hắn nhìn phía trong thùng đường bột tư đào n h u g t i ể u sư michel nói thật cái nệ bột khó khăn s á t thực thật cao cùng bình thường bột bất đồng đánh cái nệ bột trong quá trình quan trọng nhất là dựa vào k h í u giác thời bột chu vi ba mươi m bên trong sẽ có vô hình mùi rượu ở phiêu đãng một khi bị mùi rượu bao phủ vượt lên trước không một giây sẽ điệp ra men say bờ u f ở men xây dưới trạng thái người chơi ngũ rác giảm 20 tư yếu thi pháp tốc độ giảm bớt tốc độ di chuyển cùng tốc độ đánh giảm bớt đồng thời chịu lấy thương tổn làm sâu sắc 100% ở trên nếu như men xây điệp ra đến 100 t ầ n g vậy càng không tầm thường xây rượu trạng thái ngũ rác mất đi không cách nào di động không cách nào thi pháp chịu lấy thương tổn cộng thêm 500%. n ằ m trong loại trạng thái này căn bản là phải chết cho nên tuyệt đối không thể để cho men xâm phục điệp ra đến 100 tầng thậm chí dù cho chỉ cần mang một ít men súp đạn bột đều sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn phát huy ra được thực lực có thể tưởng tượng được mà muốn tránh cho men súp điệp r a chỉ có thể đi qua khứu giác vừa nghe tới mùi rượu trực tiếp né tránh bột t r u n g quanh vô hình mùi rượu bao phủ là ở vẫn bồng b ề n người chơi phải không ngừng di chuyển vị trí đồng thời cam đoan ngửi được mùi rượu trước tiên mau tránh ra như vậy thì có thể bị tránh cho điệp r a men say phản ứng thời gian không một giây với lúc là chưa cường hóa phía trước nhân loại cực h ạ n nhưng đối với tần phong hiện tại mà nói cái này đã rất đơn giản đối với phổ thông loạn g i a tiến công chiếm đóng mà nói còn có một chỗ khó đó chính là bột bản thân cũng sẽ điệp ra men say trạng thái nhờ hến bột chính mình tiến nhập trạng thái này thực lực kia là biết tăng cường my sẽ có thể hấp thu hết thệ thương tổn chuyển hóa thành men say điệp ra tốc độ đánh tốc độ di chuyển thi pháp tốc độ cùng mùi rượu phiêu đáng tốc độ thẳng đến men say điệp ra đến một trăm tầng tiến nhập say rượu trạng thái bột tốc độ đánh tốc độ di chuyển thi pháp tốc độ trực tiếp gấp bội mùi rượu phiêu đáng tốc độ cũng gấp bội say rượu trạng thái duy trì liên tục tám giây trong khoảng thời gian này người chơi gặp phải sinh tồn uy hiếp là lớn nhất nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có ngắn ngủi này tám giây thời gian là người chơi có thể phát g i ả một thời gian bởi vì một ngày say rượu trạng thái tám giây kết thúc mi c h e o đem lần nữa phục đến ban đầu trạng thái có thể hấp thu hết t h ể thương tổn chuyển hóa thành men say là đạ mạ không đủ dưới tình huống cái nệ b ộ t độ khó cực cao coi như lục x không khoảnh khắc hơn một ngàn người cái kia hơn một ngàn người vây công bút OSS đặc ề nhiều u duyên hầu rượu, không không kỹ không không chút chạm thể tích tránh hơn như tránh phương cho người tránh. công, nào. Càng người, càng năng. lên người cũng cần căn bản người sợ Vượt cớ, trước tốt trăm bởi mùi vì va vây địa đ biệt chu vi có một thi thể b ộ t là có thể nó là chứng cất rượu phóng thích thi rượu bạo phá kỹ năng đó là p h l n xin phạm vi ngoại trừ mở giảm tổn thương hoặc là vô địch ngày k h á n g căn bản không khả năng tránh thi thể càng nhiều cho dù là t ầ n phong cũng không đỡ nổi cho nên không thể để cổ b ộ chu vi xuất hiện nhiều lắm thi thể những thứ khác cũng không thứ khác sao. một ít phổ thông công kích thông thời phổ phản không. công công năng, quần công kỹ năng, ứng gian kỹ kỹ đều đây ở dây phản ứng thời gian t ầ n phong chỉ dựa vào bản năng đều có thể né tránh then chốt còn là muốn nghe thấy mùi rượu hoàn hảo hiện tại tần phong khiếu rác rất mạnh đại thần muốn chúng ta giúp một tay sao dạ tường vi nhìn giữa bột nóng lòng muốn thử nàng là bị h ệ t bột kỹ năng cho nên cảm giác mình có thể đánh chủ yếu là rất ít gặp phải loại này muốn khảo nghiệm cứu giặc bốt ta cũng muốn thử xem lục cũng có chút muốn thể nghiệm một cái nhưng lại sợ cho t ầ n phong mang đến phiền phức cùng nhau a t ầ n phong cũng không nói nhiều hai nàng này theo thứ tự là thần tháp đứng hàng thứ nhất đệ nhị trải qua cường hóa sau đó hiện thực nhục thân đều mạnh không ít đã vượt qua nhân loại cực hạn cũng không thể gì cũng làm cho các nàng xem đùa dẫn a như vậy các nàng thực tế thao tác không được cường hóa nhiều hơn nữa đều vô dụng đấu võ phía trước t ầ n phong lại đem từ thanh t i ệ n tổ tiền đến hạ anh đang ở ngủ say cường hóa bên trong không có biện pháp chỉ có thể tổ một cái t ử thanh thiện mỗi tử đem ba tầng mỗi t ầ n đều trồng chất đầy lại nói chỉ cần t ử thanh thiện không ly khai chư thần chủ đại lục vị diện là có thể cho tần phong điệp ra mỗi t ầ n phật hiện giai đoạn nàng có thể vào cũng chỉ có một k á i nứt thủy tinh vị diện còn như thâm viên vị diện cùng thần cung vị diện hiện tại cũng còn chưa mở thả không cần suy nghĩ đem người tổ đầy phía sau thần phong liền nhảy xuống thung lũng sông m ư bốn phong mang một ư ơ i năm một sáu vê t gấp đôi bạo kích mười một hai bảy vê đ ú t gấp đôi bạo kích bảy bốn một vê đ ú t gấp đôi bạo kích rõ ràng phong mang là thương tổn càng ngày càng cao kỹ năng nhưng đánh vào mi x e o trên người thương tổn ngược lại càng ngày càng thấp bởi vì những tổn thương này vẫn chưa thực tế có hiệu lực đều là bị chuyển hóa thành men s a b e r uff mà men sưng vập sẽ cổ bột cung cấp kết xù giảm tổn thương cái này nữ tim bốt hai mắt bị một cái huyết sắc băng vải che lại toàn thân da thị tái nhợt thon dài hai tay vừa được mặt đất trên mặt đất kéo một cái gì xét chén vải uống rượu bị tần phong phong mang kỹ năng trúng mục tiêu sau đó toàn thân cao thấp mùi rượu tán phong x u ấ t tốc độ đánh tốc độ di chuyển cùng thi pháp tốc độ càng lúc càng nhanh tiệu trì phun trào toàn trường trên mặt đất xuất hiện thật nhiều cái phao khu vực không hai giây phía sau từ cái phao khu vực phun mạnh ra hôi t h ú i rượu trụ cái này kỹ năng đương nhiên đánh không đến tần phong mà dạ tường vi cùng lúc các nàng phản ứng cũng rất nhanh không hai giây kỹ năng trốn đi dễ dàng nàng 963 n h ó m ở chuyên chú né tránh chu vi vô hình mùi rượu không ngừng cảnh giác tùy thời có thể bay vào lỗ mũi mùi rượu một cái phong mang kỹ năng trực tiếp đ è bọt đánh vào say rượu trạng thái m i sẽ tốc độ đánh tốc độ di chuyển thi pháp tốc độ trực tiếp gấp bội trạng thái này dưới chu vi mùi rượu phiêu đáng tốc độ cũng gấp bội khiến cho tường vi cùng lục hai nữ một không cẩn thận liền lây dính một hai tầng men s a b e r uff dù sao lúc này mùi rượu chỉ còn lại có không không năm giây phản ứng thời gian các nàng không thể hoàn toàn né tránh cũng rất bình thường đổi hạ anh tới là được rồi hai nàng này cường hóa trình độ còn chưa đủ đương nhiên một hai tầng men s ư n vật không có gì to t á c đến khi tầng số cao đến hai mươi tầng tả hưu các nàng đã cảm giác đầu một ít chóng mặt nhìn ra ngoài hình ảnh đều có chút bóng t r ồ n g không có biện pháp chỉ có thể trước tiên lui một trăm mét có hơn các loại chờ mười mấy dịp tiêu t thất đi vào nữa mà trong lúc thần phong thì lại như là thần loạn thanh tú tốc độ của hắn cực nhanh đặc biệt khi lấy được gạ xì n ạ chấp nhất thần khí sau đó chạy chỗ tránh kỹ năng đứng lên càng thêm thuận buồn xuôi gió hơn nữa hắn siêu cao thương tổn một mỗi lần say rượu tám giây thời gian đều có thể phá hủy nàng hai mươi hp ở trạng thái say rượu dưới mi s ẽ giảm tổn thương cao tới chín mươi tần phong có thể ở tám giây bên trong phá hủy hai mươi huyết đã phi thường không dễ dàng như vậy liên tục năm lần sau đó mi sẽ không có thể cho tần phong mang đến bất cứ phiền phức gì c h i t để ngã xuống đất thon dài tái nhợt dưới cánh tay s ở kéo gì sắt chén vải uống rượu cũng lảo đảo con da trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng chương hai trăm năm mươi b ố thu hoạch điệp gia tính toán điểm kinh nghiệm nhuộm tự sư kim cương cấp huyết thống nữ tính hạt định thuộc tính cơ sở mỗi điểm toàn thuộc tính đề thăng không bốn kỹ năng cường độ mỗi điểm thể chất cung cấp toàn bộ giảm tổn thương mùi rượu phiêu đãng bị động tự thân chu vi năm mươi m trong phạm vi có năm mươi không gian khu khu vực bao phủ vô hình mùi rượu bị mùi rượu dính mục tiêu biết điệp da men say một trăm tầng hậu tiến nhập say rượu trạng thái ngũ rác mất đi không cách nào di động không cách nào thi pháp thương tổn làm sâu sắc hai trăm linh say rượu bị động m ỗ i chịu đến năm phần trăm hv thượng h ạ n thương tổn chuyển hóa thành một tầng men x a y điệp ra một trăm tầng phía sau tự thân tiến nhập say rượu trạng thái tốc độ đánh tốc độ di chuyển thi pháp tốc độ hai trăm linh duy trì liên tục tầm dây thi rượu bạo phá đem thi thể sản xuất thành rượu bạo phá phun đối với một trăm l i n trong phạm vi đối địch mục tiêu tạo thành một hai trăm linh thủy thuộc tính thương tổn không cùn đồ t i ể u trì phun trào thi pháp không hai dây phía sau ở một trăm m bên trong hết thể đối địch mục tiêu dưới chân sáng tạo tiệu trì phun trào tạo thành bảy trăm phần trăm thủy thuộc tính thương tổn cung độ tám giây một cái đặc biệt thị huyết thống bất quá cũng có một chỗ thiếu hụt thần phong chưa nói khi này cái huyết thống sở hữu giả tiến vào say rượu trạng thái thời điểm đó là thật hội ý thưởng thức mơ hồ cùng trong hiện thực say rượu giống nhau nhưng hắn thấy ảnh hưởng này không lớn dù sao dạ tường vi đã trải qua thần tính đạo cụ cường hóa coi như say rượu ý thức cũng sẽ so với bình thường người thanh tính hơn cái này huyết thống mấu chốt nhất chính là say rượu cùng mùi rượu p h i u đ ã hai cái bị động say rượu là bảo mệnh bị động mình đã bị thương tổn liền chuyển hóa thành men say tương đương với hoàn toàn miễn dịch tổn thương trạng thái nhiều rồi gấp năm lần h t quê. mà ở t r o n g chất đầy men say sau đó tốc độ đánh tốc độ di chuyển cùng thi pháp tốc độ đều đề thăng hai trăm linh có thể nói ở cái trạng thái này dưới có thể tránh rơi đồng cấp bậc người chơi hết thẻ không phải tập trung kỹ năng hơn nữa t i ể u nữ thuộc tính cơ sở cũng rất mạnh mỗi điểm toàn thuộc tính đề thăng k bốn kỹ năng cường độ hiện tại dạ tường vi ở trong game tứ đại thuộc t n h cộng lại cao tới một điểm ra đầu nói cách khác nàng trụ cột liền thu được 400% n h i ề u kỹ năng cường độ thêm được đồng thời thể chất nàng cao tới 210 nhiều một chút ý vị này nàng sở hữu 21.000 điểm cố định giảm tổn thương đứng khiến người ta đánh đều không có người nào có thể đánh được di chuyển nàng không hổ là kim cương cấp huyết thống Dạ tương vi nhặt lấy cái này huyết thống không khỏi mỹ t ư tư ô m bắp đùi cảm giác thật là quá tuyệt vời không sai tần phong cũng cực kỳ vui mừng có cái này huyết thống ngươi có thể đi với ta hoàng vù tri địa đối phó hoàng giả cấp thậm chí đế giả cập b ộ t chỉ mỗi mình đầy đủ thịt hơn nữa có thể dùng mùi rượu đi cỗ bột bên trên thương tổn làm sâu sắc trạng thái còn lại hiệu quả đối với bột sẽ không tái diễn có hiệu lực nhưng cái tổn thương này làm sâu sắc cũng là thường trú chỉ là đối với đẳng cấp cao bột hiệu quả sẽ có giảm bớt thần phong muốn chính là cái này thương tổn làm sâu sắc đây tầng mùi rượu cỗ bột trồng chất bên trên sau đó thương tổn làm sâu sắc hai trăm phần trăm coi như đối với đẳng cấp c a o bột có chút suy giảm cũng ít nhất có thể làm sâu sắc một trăm phần trăm trở lên thương tổn ý là khiến cho tần phong đảnh bột gấp đôi thương tổn đại thần ta có thể đi không lục có điểm bước a o hoang vu chi địa hoàng giả cấp đế giả cấp nghe liền người thật hấp dẫn sợ là không thể t ầ n phong vô tình cự tuyệt h u y ễ n vũ yêu tinh huyết thống là rất mạnh mẽ nhưng ở hoang vu chi địa cũng không áp dụng nàng một cái đánh hơn một n g à n cái người chơi dựa vào là linh hoạt cùng hình thể tiểu nhưng ở hoang vu chi địa đối mặt toái không loạt lưu thần lực tản mát uy lực nàng cái này huyết thống hiệu quả không có gì tác dụng quá lớn mà n h u ộ t i ể u sư thì lại khác c h u cột giảm tổn thương hai mươi mốt nghìn điểm cộng thêm có một cái say rượu bị động bảo mệnh có thể ăn hơn trăm ngàn thương tổn đều không chết hoàn toàn có thể ở toái không loạn lưu cùng thần lực tản mát bên trong bảo vệ tánh mạng thật sao đại thần bất công lục thủy khuất nhanh muốn khóc lên ta đây huyết thống đều dựa vào chính mình thật hy vọng ngày nào đó đại thần mang ta đánh huyết thống thần phong vừa nghĩ còn giống như thực sự là cô em này ngay từ đầu muốn cho nàng làm một hát rượu thạch người thủ hộ huyết thống kết quả tìm khắp nơi không tìm được chỉ có thể thôi sau lại chính cô ta vận khí tốt mở thần tháp bảo dương lại đến cái h u y ễ n vũ yêu tinh huyết thống dùng cho tới bây giờ kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói h u y ễ n vũ yêu tinh huyết thống cũng coi như ta cho ngươi tranh thủ a tần phong đông nhiên nói dù sao ta cho ngươi đánh tốt chủ cột để cho ngươi ở thần tháp bài d à n h phía trên nếu không ngươi tựu không được đến cái kia thần tháp bảo dương vậy cũng là lục thọc bức nói như vậy dường như cũng không có vấn đề gì cùng hai nữ trêu g ẹ o một chút tần phong liếc nhìn gợi ý của hệ thống phát hiện một vấn đề huyết thống bột mặc dù không coi thủ sát không song trang bị sách kỹ năng nhưng điểm kinh nghiệm vẫn phải có chỉ là cái này điểm kinh nghiệm dường như không đúng lắm làm sao nhiều như vậy tấn phong l i ế t nhìn chính mình lấy được điểm kinh nghiệm cùng trong ấn tượng không giống với a dường như nhiều rồi ba mươi phần trăm dáng vẻ r ư ờ n g hắn cảm giác chính mình dường như không để mắt đến vấn đề gì lập tức tuần tra một cái hệ thống c u n g m ộ i t ử tổng độ thân mật đạt được một trăm l c giải tỏa điểm kinh nghiệm một trăm điệp ra tính toán cái này điệp ra tính toán là một có ý tứ phía trước tần phong còn tưởng rằng cái này kinh nghiệm một trăm linh cùng còn lại thuộc tính giống nhau một tầng một trăm linh ba tầng chính là ba trăm linh nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như vậy fv điệp ra tính toán có ý tứ là tầng thứ hai gia tăng điểm kinh nghiệm là ở tầng thứ nhất điệp ra trên căn bản tăng thêm nữa một trăm cứ như vậy ba tầng mỗi tập trồng chất đầy nói chính là gấp bội gấp bội gấp bội nữa tám lần kinh nghiệm một tầng gấp hai hai tầng gấp bốn ba tầng tám lần đơn giản dễ hiểu nói như vậy thần a mang phong bừng tỉnh đại ngộ phía trước hắn đã cảm thấy cái này kinh nghiệm tăng cực kỳ gần gà đâu không nghĩ tới là như thế này mà mới vừa tình huống chính là bên người có giả tường vi cùng lục hai cái mọi tử ở kinh nghiệm cộng hưởng trong phạm vi điểm kinh nghiệm hai lần gấp b ộ i trở thành gấp bốn sau đó ba người chia đều tần phong thu được một trăm ba mươi ba phần trăm điểm kinh nghiệm cùng i ể u nữ cho kinh nghiệm của hắn giá trị ăn cướp nếu như mang ba cái mọi tử hắn có thể thu được tám lần kinh nghiệm bốn người chia đều kết quả cuối cùng là hai trăm linh kinh nghiệm hơn nữa cái này kinh nghiệm ly vương giá trị là đối với chính hắn có hiệu lực các cô em nên nhiều ít vẫn là bao nhiêu càng nhiều người mỗi người phân đến điểm kinh nghiệm càng ít thư thái thần phong một ít may mắn hoàn hảo mang hai cái mọi tử tới giết cái tử nữ nếu không hắn đến bây giờ còn không biết cái kia điểm kinh nghiệm được ra dĩ nhiên là dạng n à y tính xem ra ta lên tới bốn mươi năm cấp thời gian muốn nói trước thần phong tâm tình thật tốt nguyên bản còn tưởng rằng lãng phí chút thời gian hiện tại xem ra chẳng những không có lãng phí ngược lại khiến cho tương lai tiết kiệm nhiều thời gian hơn hai người kế tiếp có danh không đi với ta đánh quái thần phong đội ngũ tần đạo hỏi một câu đương nhiên có d a n h r ồ i hai nữ ước gì cùng tần h phong cùng nơi vậy đi thôi đ ề u thần phong cưới hải cốt dược điệu cái kia chỗ c h è n lẹ và còn có chút xa hai cốt dược điệu đều muốn phi cái gần mười phút nhưng mà cái này đại điệu chỉ có thể ngồi hai người a hai chúng ta làm sao bây giờ dạ tường vi cùng lục hai mặt nhìn nhau chương hai trăm năm mươi lăm thần phong bạo tạc thuộc tính đau lòng dung hợp không sai hai cốt dược điệu chỉ có thể ngồi hai người thần phong một cái mặt khác còn có thể mang một cái mà dạ tường vi cùng lục đã có hai người chẳng lẽ muốn vân hai lần dẫn các nàng đi trước hỏa sơn hoàng vũ chi địa phụ cận đánh bái điểm tường vi ngươi lên đi lục thở dài nói cũng là ngươi đi thôi dạ tường vi cũng muốn khiêm nhượng một cái cho ngươi đi ngươi phải đi nha lục ô nhu n nói ta có thể biến nhỏ đại thần có thể đem ta cất vào túi tiền sao Dạ tường vi người t r ò n váng nàng còn muốn khiêm nhượng dưới đâu không nghĩ tới lục đánh là chủ ý này hoàn toàn chính xác người nhỏ đi liền cùng cái vật phẩm giống nhau mang theo cực kỳ thuận tiện a trò chơi này trang bị ở đâu ra túi tiền tần phong một ít không nói bất quá cái này ngược lại cũng cho hắn một ít dẫn dắt người đứng trên tay ta à ta cầm lấy ngươi không có vấn đề ân ơ n lục biến hóa nhanh chóng sau lưng xuất hiện một đôi yêu tinh tri dực sau đó toàn bộ đều rút nhỏ gấp trăm lần bay đến tần phong trong tay ôm lấy tần phong ngón tay đi h ả i cốt dược đ i ể u phóng lên cao đây cũng quá dễ dàng hoang vu chi địa sát biên giới dày đặc đánh quái điểm phụ cận tần phong trở dạ tường vi trong tay đang cầm biến nhỏ lúc cưới hải cốt dược đ i ể u một phi tới hắn tìm được rồi một hang núi không có ý tứ đợi lâu tần phong đem hải cốt dược đ i ể u thu vào sau đó đối với dấu ở trong sơn động một cái trường bảo m à u tím mội tử chào hỏi một tiếng mới vừa hắn ly khai hơn một giờ khiến cho tử thanh thiện liền ở trong sơn động này chờ đấy nhân ra hội tử phòng chừng nhanh buồn c h ắ n thấu không có việc gì không có việc gì lập tức thi cuối kỳ ta vừa vặn ôn tập đâu tử thanh thiện bính bính khiêu khiêu chạy ra nhìn thấy dạ tường vi cùng trở về hình dáng ban đầu lục một trăm bảy mươi mỗi tử đều rất lễ phép lên tiếng trào cái này hai mỹ nữ nhưng là tiền bối nha vậy là tốt rồi thần phong gật đầu bắt đầu đánh quái hắn hiện tại đem đánh quái tốc độ lái đến cực hạn mười hai giây một cái lô đen phối hợp tử thanh thiện thập phương lắm quyển bản thân đánh quái tốc độ cũng rất nhanh hiện tại lại thêm cái dạ tường vi tần phong ngược lại không cần nàng tu bổ phát ra mà là để cho nàng cắt đ ổ i thành tiên huyết tay thợ săn huyết thống cho chúng quanh quái vật b ề n trên tiên huyết tấn ký tăng rơi xuống suất cùng điểm kinh nghiệm một trăm phần trăm cứ như vậy tần phong thu được điểm kinh nghiệm tốc độ tương đương với ban sơ g ấ p ba hắn hiện tại bốn mươi mốt cấp nguyên bản còn phải sáu ngày mới có thể lên tới bốn mươi lăm cấp cái này hai ngày liền không sai biệt lắm thử thanh thiện m ộ i tử cũng không nói gì nhiều đối nàng mà nói nhiều rồi hai cái đội hữu nàng đạt được kinh nghiệm trực tiếp thiếu mất một nửa nhưng lại có giả tưởng vì tiên huyết ấn ký thêm được cho nên hắn trên thực tế lấy được điểm kinh nghiệm cũng không có gì thay đổi nàng đem đ ẳ n g cấp điểm tới ba mươi ba cấp sau đó mà bắt đầu điền c u ồ n g cho huyết thống thăng cấp hiện tại một nửa chư thần người chơi dù cho chỉ là bạch s á c phẩm chất tiểu quái huyết thống cũng còn không có lên tới mang cấp mà tử thanh thiền bạch ngân cấp huyết thống đều sắp bị nàng soát đến mang cấp thật sự là tần phong mang nàng đánh quái kinh nghiệm tới quá nhanh điều này làm cho nàng không khỏi suy nghĩ một vấn đề đẳng cấp được đặt ở ba mươi ba cấp bất động huyết thống lại mã n cấp tiếp theo nàng có thể làm gì dường như đánh quái liền vô tác dụng hiện giai đoạn toàn bộ chư thần chỉ sợ cũng chỉ có một mình nàng biết có loại này phiền não rồi người khác đều là ngại không đủ kinh nghiệm nào có ngại kinh nghiệm quá nhiều thoạt nhìn dường như đại thần cần ta dáng vẻ ta đây điểm kinh nghiệm trước hết toàn lấy a chờ sau này có cao cấp hơn huyết thống lại một lần nữa tính thăng cấp cũng có thể thử thanh thiện không có dự định ly khai hắn hiện tại cố gắng ủy lại tần phong có thể cùng tần phong ở chung với nhau cơ hội nàng sẽ không bỏ qua khô khan hai ngày thời gian trôi qua ngài đẳng cấp đề thăng đến b 5 cấp ngài thu được hai điểm tự do điểm thuộc tính mục tiêu đạt thành tần phong đem trước toàn lấy trang bị thay t i t a n chi hộ tống cấp độ truyền thuyết duy nhất bị giáp bao tay hp 1388. phụ gia thuộc tính lực công kích 208, h p 1090, toàn đ ộ nguyên tố kháng tính 49%. nhu cầu đẳng cấp 45. chủ động đặc hiệu ti tan cất dấu muốn chính là cái kia ti tan cất dấu phóng thích phía sau có thể ngăn cản hết thể đến từ chính diện thương tổn cùng đặc hiệu coi như là một tiểu vô địch kỹ năng duy trì liên tục ba giây cố định cụn độ 24 giây cd không tính là quá lâu trang bị ti tan chi bảo hộ thần phong hp tăng gọn cái này trang bị thuộc tính cơ sở chính là 1388 điểm hp mang vào thuộc tính còn ngẫu nhiên đến rồi một cái 1090 h ì p phi thường khủng bố không hổ là 45 cấp mới có thể mặc trang bị hv 3 9 2 g 2 ì n chín n n bảy n b ó i đây là không có mụi tử bờ uff bờ uff -E、thời điểm một ngày tần phong đội ngũ có ba cái mụi tử hv 15. 68 lăm tám v m t m ư n văn huyết đối với một cái thích khách mà nói cái này lượng máu thực sự là huyết lưu t r u n g kỳ một cái hợp cách khiên thịt trắc n g h i ệ p lượng máu không sai biệt lắm 12 ờ vạn tả hưu vậy còn qua được khoảng ba tháng mà bây giờ cho dù là không có mội t ử b uff b uff tấn phong lượng máu đều tiếp cận bốn vạn hắn thậm chí muốn tắm một cái titan chi hộ tống hoặc là còn lại đồ phòng ngự thuộc tính nhiều tắm một cái hp đi ra hắn là hơn bảy trụ cột lượng máu coi là ba tầng mội t ử b uff chính là hai tám vạn tả hữu đây chính là thuộc tính cao phía sau khủng bố hiệu quả phải biết rằng hiện tại hắn trụ cột thể chất đều đã có hai trăm năm mươi hai điểm cộng thêm trang bị phụ da tổng cộng vượt qua ba trăm điểm nếu như coi là mội t ử bờ uff càng là cao tới một hai trăm n h i ề u một chút mà còn lại người chơi đâu chu có thể chất một dạng liền năm trong lúc đó coi là trang bị phụ da cũng liền một trăm n h i ề u một chút có thể đạt được hai trăm điểm đều là số rất ít toàn bộ thịt thêm điểm khiên thịt trước nghiệp đây là phát d ụ c tiến độ ở trên toàn phương diện nghiện f trung hậu kỳ người khác cũng có thể có tần phong bây giờ thuộc tính thậm chí tần phong bây giờ thuộc tính không tính cả mội t ử bờ uff lời nói cũng không tính được biến thái c i nhưng then chốt hiện tại toàn bộ chư thần vẫn còn sơ kỳ a có muốn hay không tắm một cái thuộc tính đâu thần phong hiếp mắt suy nghĩ một chút thôi được rồi cái này lượng máu sơ bộ thăm dò hoang vu chi địa đã đủ rồi mấu chốt là hắn quét mắt trên người còn lại đồ phòng ngự trang bị phụ da thuộc tính đều là hữu dụng t ỷ như titan chi bảo vệ lực công kích toàn bộ nguyên tố kháng tính t ỷ như ảm dạ cái khăn che mặt miễn bạo xuất h ắ c á m thương tổn tốc độ di động lại t ỷ như thai ách chi bảo vệ lực phòng ngự toàn bộ nguyên tố kháng tính chờ các loại đều là cần dùng đến cái kia cũng không cần phải tắm thuộc tính cần tắm chỉ có cái loại này đơn độc nguyên tố kháng tính t ỷ như phong kháng tính huyết kháng tính độc kháng tính trở các loại loại này áp dụng tính quá t r ở bình thường đều muốn rửa đi trừ phi là có hai cái ở trên cùng loại nguyên tố kháng tính trang bị có thể giữ lại mà đợi đối phó có chút đặc b h u t thời điểm cần dùng đến lượng máu mười lăm tám vạn lực phòng ngự ba nghìn một trăm sáu mươi mốt sáu điểm toàn độ nguyên tố kháng tính chín mươi sáu phần trăm cái này phòng ngự thuộc tính đều có thể chính diện ngạnh kháng một lần v á i không loạn lưu t h â n lực tản mát ngược lại là gánh không được bất quá ảnh hưởng không lớn ngược lại tần phong hiện tại tốc độ rất nhanh bất cứ thương tổn gì có thể tránh đều không cần phải đi ngạnh kháng coi như muốn ngạnh kháng hắn cũng có thể mở ra giảm tổn thương hoặc là vô địch thậm chí huyết chiến miễn tử năng lực sinh tồn cường đại đến bạo tạc còn như lực công kích thăng năm cấp ngược lại là không có quá lớn để thăng ở bà la toa huyết thống cùng ba tầng n g ụ từ bờ uff ra chỉ sau đó miễn cưỡng tăng lên tới mười một vạn điểm nếu như không có mội t ử bờ u f f lời nói cũng liền ba vạn tả hữu thật không tính là đặc biệt biến thái mấu chốt là hắn một thân trang bị kỹ năng và huyết thống phối hợp xuống tới thêm vào thêm gấp hai ba lần nguyên tố thương tổn đây mới là hắn kinh khủng nhất thương tổn khởi nguồn hắn trang bị thuộc tính đều không làm sao t ắ m nếu như tắm xong lời nói các phương diện thuộc tính đều có thể càng thêm ưu tú bất quá hiện giai đoạn hắn như trước cho rằng không cần thiết đem thuộc tính tắm như vậy t í n h xảo còn không có đến lúc đó về thanh trước dung hợp một cái trang bị sau đó sử dụng một viên thần tính mạch nhỏ có thể chuẩn bị xuất phát hoang vu chi địa thăm dò nhất định phải chuẩn bị chu toàn bằng không rất dễ dàng tao n g ộ ngoài ý mớn lật thuyền trong mương ở trước đó hắn chuẩn bị trước dung hợp một cái trang bị đem bốn cái truyền thuyết cấp duy nhất trang bị tiến hành dung hợp có thể dung hợp ra cấp độ sử thi trang bị cấp độ sử thi trang bị vậy cũng lại so với cấp độ truyền thuyết trang bị cao một cấp bậc tần phong chỉ cần có ba tầng bội từ bờ ff dung hợp ra cấp độ sử thi trang bị sát xuất vẫn đủ cao đáng nhắc tới chính là hắn phải biểu dương một cái cố ly thương công hội chăn c h â u hải tử người này nhất định chính là vương giả cập bột truy t u n g khí phía trước titan thiên xà chính là hắn phát hiện trước mà ở hai ngày này tần phong luyện cấp trong lúc lại cho hải tử này phát hiện hai vương giả cập b ộ t cũng làm cho tần phong bất thời giờ đi đem thủ sát cho cẩm toàn thuộc tính hai mươi thần tính một p h â n sáu khôi bạch cấp thần khí bảo dương hai đáng tiếc hai cái khôi bạch cấp thần khí bảo dương lái ra đều là tái diễn trọng bạch dương lớn tọa cùng một cái chòm sao thần khí tuy là thuộc tính bất đồng nhưng là không thể đồng thời trang bị hai kiện mới mở đi ra cái này hai kiện thuộc tính cũng không bằng phía trước đều bị tần phong phân giải thành khôi bạch cấp thần khí mạnh nhỏ đồng thời tần phong còn bất thời giờ mang mọi từ đem phía trước lấy được vương giả cấp kẽ nước thủy tinh đánh bắt lại vương giả cấp cực hạn thực tập thủ thông phải biết rằng hiện tại còn lại người chơi liền kim cương cấp kẽ nước đều đánh không lại dù sao kẽ nước có người một số hạn mức cao nhất chỉ có thể một tiểu đội tiến nhập mấu chốt hơn là còn có thời gian hạn chế cho nên kim cương cấp đánh không lại cũng chỉ do bình thường ngược lại là bạch kim cấp cái nước đã có đỉnh tiêm đoàn đội có thể ở hạn định trong thời gian đà thông nhưng là không có bao nhiêu thời gian đi mở hoàng cực hạn thực tập có thể nói ở phương diện này tần phong đã đem người khác có thể đi đường đều đi một lượn cực hạn thí luyện thủ thông tất chúc với tần phong mà giờ này khác này hắn về tới hát t u y ế t thành bên trong từ trong kho hàng lấy ra hơn m ộ mươi món truyền thuyết cấp duy nhất trang bị đây chính là gần nhất ba cái vương giả cập b ộ t cho hắn rơi xuống trang bị cộng thêm phía trước ti tàn tiên h xả rơi xuống tổng cộng m ư ơ i hai món Vừa vặn chương ó t ể hai trăm năm mươi sáu ngạc thần ma phương năm năm dung hợp dung hợp dung hợp tần h phong liên tục điểm kích ba lần dung hợp trong túi đeo lưng kim tệ chỉ còn lại có đáng thương mấy ngàn miếng hắn thậm chí còn đem tồn trữ một phần nhỏ cực hạn linh túy bán mất mới đủ cái này ba lần dung hợp tiền không có tiền xem ra phía trước tồn vương giả cấp trang bị còn có một chút thất tinh sách kỹ năng có thể treo lên bán thần phong trong lòng suy nghĩ bất quá đây là chuyện sau đó giờ này khắc này hắn xem t r ư ớ c nhãn trong bọc dung hợp đi ra bốn cái trang bị hắn dung hợp trang bị đ ể thăng phẩm cấp là sáu mươi xác suất thành công nhưng có hai mươi xác suất dung hợp ra hai kiện trang bị cái này ba lần dung hợp phân biệt sản xuất nhất kiện cấp độ sử thi trang bị hai kiện cấp độ sử thi trang bị nhất kiện cấp độ truyền thuyết trang bị có một lần dung hợp sụp đổ bất quá vấn đề không lớn tần phong liếc nhìn ba lô phát hiện dung hợp ra ba cái cấp độ sử thi duy nhất trang bị vừa vặn đều là mình trên người không có bộ vị một bộ y phục một đôi giày một viên huy chương thâm h ồ n g tự long đặc biệt vị kính thủ hộ cấp độ sử thi duy nhất hộ giáp lực phòng ngự 366 phụ gia thuộc tính hỏa diễm kháng tính 76% hỏa diễm kháng tính 76% hỏa diễm kháng tính 76% hỏa diễm kháng tính 76% chủ động đặc hiệu đỏ thâm thủ hộ đỏ thâm thủ hộ mở ra phía sau hoàn toàn miễn dịch hỏa diễm thuộc tính thương tổn cùng hiệu quả áp chế đẳng cấp hai duy trì liên tục 1 5 m cố định cùn độ 60 giây miễn dịch lửa giáp tần phong không nghĩ tới chính mình như này sớm liền được kiện thần khí này không khỏi hai mắt tỏa sáng cái này tháo giáp phụ da thuộc tính là có thể t ắ m nhưng đầu h ó c rút người chơi mới sẽ đi tắm bộ y phục này thuộc tính phải biết rằng muốn phụ da thuộc tính tắm ra bốn cái giống nhau kháng tính từ cái Cái kia được cho kia khí vận thật tốt. Dù cho ở đại đều cái giáp hậu kỳ, cái này bị giáp đều là bị tại h tính tốt nhất miễn dịch lửa giáp. Vừa có thể đánh u ộ c có cái tốt trong miễn vận dùng đến đi đánh trong núi lửa ngủ giáp. đi lửa lửa Vừa kỳ Abus. Ở tại chủ động đặc hiệu đỏ thâm thủ hộ giải thích bên trong có một hàng chữ nhỏ áp chế đẳng cấp hai đây là cùng thâm viên kỹ năng có liên quan thuộc tính hiện tại không có gì dùng thậm chí ở một đoạn thời gian rất dài bên trong còn lại người chơi đều tiếp xúc không đến cái này cấp bậc tin tức nhưng tần phong hẳn là chẳng mấy chốc sẽ dùng đến dù sao hắn đã đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía thâm viên kỹ năng m ặ c vào không hề nghi ngờ trực tiếp m ặ c vào bộ y phục này chỉ là phụ gia trụ cột phòng ngự đều cao đến quá đáng tuy là thuộc tính có điểm thiên môn nhưng tần phong hiện tại cũng không còn khác tốt hơn bị giáp có thể mặc bằng vào cái kêu ba trăm sáu mươi sáu điểm trụ cột phòng ngự cũng đã có thể so với một ít hoàng giả cấp thậm chí đế giả cấp trang bị hết thể thuộc tính sau đó t h â n táng cấp độ sử thi duy nhất dạy lực phòng ngự hai trăm bảy mươi bảy tốc độ di chuyển hai trăm bảy mươi bảy phụ gia thuộc tính h ắ c ám kháng tính bảy mươi sáu bạo kích thương tổn giảm miễn 129%, bạo kích thương tổn giảm miễn 126%, bạo kích xuất 95%. bị động đặc hiệu ngủ. minh ngục minh ngục mỗi giết chết một cái đơn vị thu thập linh hồn một hạn mức cao nhất mỗi tiêu hao một điểm linh hồn tốc độ di chuyển 100%, duy trì liên tục bốn giây có thể đ ư ợ c ra ván trượt giày thần phong trước mắt lại là sáng lên đây chính là đời trước rất nhiều người mong mà không được ván trượt giày có cực kỳ khủng bố tốc độ di chuyển g i ằ n g đạo lý nếu như thần táng minh ngục hiệu quả hoàn toàn kích thích ra tần phong đều thao túng không được tốc độ kia quá nhanh mỗi điểm linh hồn tốc độ di chuyển 100%, n ế u như linh hồn toàn bộ dùng đâu tốc độ di chuyển 10.000%, cũng chính là gấp trăm lần tốc độ di chuyển tuy là chỉ duy trì liên tục bốn giây nhưng trong chấp nhoáng này bùng nổ tốc độ di chuyển dù cho lấy hiện tại tần phong tốc độ di chuyển thuộc tính đến xem cũng có thể đạt được một giây ngũ km không hổ là cấp độ sử thi trang bị đây căn bản không phải bây giờ người chơi có thể khống chế được trang bị đừng nói một giây ngũ km chính là một giây một km lấy tần phong phản ứng đều hoàn toàn không phản ứng kịp nếu như cho phổ thông ngoạn gia nói không thể chê trực tiếp đục chết hoàn hảo có thể từng chút một dùng có thể bột phát ra ta bây giờ cực hạn tốc độ phản ứng tần phong trực tiếp đem bỉ ngoa thần táng mặc vào hiện tại hắn ngồi c ớ i hải cốt dược điệu dây tốc độ 2 0 0 m còn chưa tới phản ứng của hắn cực hạn bất quá ngồi c ớ i tọa kỵ thời điểm không thể kích hoạt ván trượt giày minh ngục hiệu quả mặc vào này đôi ván trượt g à y phía sau Hắn lớn nhất lớn tốc độ dù i tới tiếp đổi mỗi Hiện tại tần phong cực hạn, không sai biệt lắm là đồng thời tiêu 10 điểm linh hồn năng lượng, ra tốc 1000%, cũng liền đội liền chuyển cũng chính cận tốc chính cực tốc cũng tốc 200H, thành phong hạn, không hao hồn thử thập hưu. hắn liền phản ứng không mau dây dây Dây tần đồng năng lượng, nữa ứng đạt độ độ tà 998, là là lắm là kịp. 10 1000%, 500m, 10. 55m. ra cho lấy hắn bây giờ động thái thị lực cường độ khi hắn lấy dây tốc độ 5 0 0 m m đi tới thời điểm xem khoảng cách gần đồ đạc đều là thoáng một cái đã qua căn bản thấy không rõ chứ thần bên trong mỗi bên thuộc tính hầu như có thể nói là không cực hạ nhưng muốn chân chính trường khống nhưng là đối với hiện thực nhục thân yêu cầu cực cao thường thấy nhất chính là tốc độ di chuyển cùng tốc độ đánh hai người này phòng ngự siêu mẫu thần phong liếc nhìn chính mình thuộc tính không khỏi hé mắt hắn hiện tại có ba tầng bội t ử b uff b uff thay miễn dịch lửa giáp cùng ván trượt dày sau đó sức phòng ngự của hắn thuộc tính đã cao tới bảy nghìn bốn trăm năm mươi b ố hai điểm hơn bảy vạn lực phòng ngự cái này khái niệm gì Cấp đương ộ độ xử xử thi trang bị chính là cấp độ xử thi trang chính h cũng còn bị bị, cấp là a phải là đẳng nhiên then chốt vẫn là ba tầng bội từ bờ uff quá cho lực hắn hiện tại cái này phòng ngự đứng khiến cho mấy ngàn người đánh đều đánh không chết hắn cho dù là cao tổn thương đơn thể kỹ năng đánh hắn đều chỉ có thể cưỡng chế rơi một điểm huyết mà lượng máu của hắn cao tới mười lăm vạn vũ khí của hắn thiên thương còn kèm theo hấp huyết tuy tiện chém một đao trở về đầy máu đây chính là sử thi trang bị khủng bố mà chỉ là hắn thay đổi hai kiện cấp độ sử thi đổ phòng ngự phía sau thuộc tính đề thăng hắn còn có một cái cấp độ sử thi trang bị là một quả huy chương ngạc thần ma phương cấp độ sử thi duy nhất huy chương hộ giáp xuyên thấu 99%. bị động đặc hiệu ngạc thần bảo vệ chủ động đặc hiệu ngạc thần ngưng mắt nhìn ngạc thần bảo vệ tự thân gặp bất luận cái gì mặt trái trạng thái lúc có 81% s m t á suất miễn dịch nên hiệu quả cũng giảm thiểu 98% m ặ t trái hiệu quả thời gian kéo dài ngạc thần ngưng mắt nhìn tẩy rửa mục tiêu hết t h ể bờ uff trạng thái cũng ngẫu nhiên tăng thêm năm hạng mặt trái trạng thái áp chế đẳng cấp hai cố định cùn đ ổ 300 giây hộ giáp xuyên thấu 99%. r i ê n g này một cái thuộc tính cơ sở liền đủ để chứng minh cái kèm này khủng bố bất luận k ẻ nào ở tần phong trước mặt hầu như đều là không để phòng trạng thái thậm chí bao gồm chính hắn bảy chục ngàn phòng ngự thì như thế nào ở ngạc thần ma phương trước mặt trực tiếp bị cắt giảm đến bảy trăm Cái có chế giống này trung như như không phòng ngự. Trưng là ở hậu hầu Hủ kỳ hóa một Tăng thêm. Trừ thể trụ này nói kinh khủng cái có c hiệu ngoài, quả bên n g cái thần Một phương mạnh hơn phía vẫn còn ma dưới. c ở bị động đặc hiệu một cái chủ động đặc hiệu bị động đặc hiệu là tám mươi mốt phần trăm sát xuất miễn dịch bất luận cái gì mặt trái trạng thái không hề nghi ngờ giai đoạn hiện tại đó là một thần kỹ chỉ cần vận khí tốt ta đứng cho ngươi đánh ngươi cũng không không được ta cái gì trầm mặc tức vũ khí mê muội đóng băng hoàn toàn có thể không nhìn coi như vận khí không tốt lắm bị ngươi không ở cũng sẽ giảm thiểu 98% t h ờ i gian kéo dài tỉ như năm giây mặt trái trạng thái trực tiếp rút ngắn vì không một giây thoáng một cái đã qua quả thật ở cao thủ trong quyết đấu cho dù là không một giây đều đủ để trí mạng nhưng cái này dù sao không phải là ngạc thần ma phương nhất chủ yếu công năng chủ yếu nhất vẫn là cái kia chủ động đặc hiệu ngạc thần ngưng mắt nhìn tẩy rửa mục tiêu hết thẻ bờ uff trạng thái chỉ là điều này bắt b á t bảy cũng không có ích lợi gì tỉ như q u ù n g chiến sĩ ở huyết chiến thời điểm kỹ năng miêu tả phải không có thể bị quân địch bị xua tan nhưng ngạc thần ngưng mắt nhìn bất đ ộ n g nó vốn có áp chế đẳng cấp hai cái từ này cái ý vị này nó cụ bị thâm nguyên kỹ năng tính chất áp chế hoàn toàn những kỹ năng khác mặc kệ ngươi cái kêu bờ uff trạng thái có thể hay không bị đ ổ i tản g ra ta đều có thể trực tiếp bị xua tan rơi đây chính là áp chế đẳng cấp thâm nguyên kỹ năng chính là cụ bị áp chế đẳng cấp kỹ năng người giảm tổn thương người miễn tử vô dụng ta thâm nguyên kỹ năng áp chế ngươi thương tổn chính là trăm phần trăm buộc phát ra đó là có thể giết ngươi n g ư ơ i n g u y ê n tố xuyên thấu một trăm p h ầ n trăm. vô dụng ta phòng ngự hệ thâm nguyên kỹ năng bổ sung thêm nguyên tố khẳng tính là ngươi không cách nào xuyên thấu đây chính là áp chế đẳng cấp ý tứ nói như vậy cấp độ truyền thuyết trở lên trên trang bị sẽ bắt đầu mang vào một ít áp chế đẳng cấp là hai từ cái truyền thuyết trang bị sát xuất rất thấp cấp độ sử thi trang bị sát xuất cũng rất cao thâm nguyên kỹ năng thất mang áp chế đẳng cấp hai từ cái không hề nghi ngờ làm tần phong trang bị ngạc thần ma phương mới thật sự là làm xong rồi đối với còn lại ngoạn gia áp chế nếu như cá hồi cùng chiến sĩ ở tần phong trước mặt khiêu khích tần phong một cái ngạc thần ngưng mắt nhìn trực tiếp là có thể đem bờ uff t h a n h không sau đó một đao m i ệ u sát huyết chiến căn bản vô dụng cho nên tần phong mới nghĩ như vậy muốn thâm viên kỹ năng bao quát phía sau cấp độ truyền thuyết ở chế bột kỳ kỹ có thể đều là mang vào áp chế đẳng cấp nếu như không có thâm viên kỹ năng căn bản không khả năng đánh cấp độ truyền thuyết trở l ạ bột nói như vậy thay đổi trang bị sau đó người chơi đều sẽ điều chỉnh lên đồng khí vị trí khiến cho thần khí tăng phúc đến trạng thái cao nhất nhưng lần này tần phong vẫn chưa biến động thần khí vị trí bởi vì miễn dịch lửa giáp thuộc tính tương đối l ệ c h gấp b ộ i cũng không có tác dụng lớn gì ván trượt dày lời nói hắn phối hợp bên ngoài minh ngục hiệu quả đã có thể làm được ở kiện thời khắc phát huy ra cực hạn tốc độ di chuyển cũng không còn cần phải gấp b ộ i còn như ngạc thần ma phương thuộc tính gấp b ộ i chỉ nhằm vào bên ngoài thuộc tính cơ sở cũng chính là hộ giáp xuyên thâu c h biến thành c h chín mươi chín bộ dạng ý nghĩa không lớn cho nên hắn không có đi điều chỉnh thần khí vị trí hiện tại hắn nguyên bộ trong trang bị mặt cũng chỉ còn lại có một cái hộ thối cùng một chiếc nhẫn không phải duy nhất cấp trang bị toàn thân của hắn trang bị bây giờ là vũ khí thiên thương cốt n h ậ n cấp độ truyền thuyết duy nhất chuyên trở thâm lam cấp thần khí cung nhân mã tịch t ỉ n h hư vô hộ giáp thâm hồng cự long đặc biệt vị kỉnh thủ hộ cấp độ sử thi duy nhất hộ thối hai ách chi hộ tống đế giả cấp bao cổ tay thi tan chi hộ tống cấp độ truyền thuyết duy nhất Mũ giáp, ảm dưng ạ k h trào chi giới cấp độ truyền thuyết duy nhất chuyên trở khôi bạch cấp thần khí chòm bạch dương là xạ nạ chi mâu nhớ du đãng hư linh chi giới đế giả cấp chuyên trở khôi bạch cấp thần khí chòm sao bỏ cảm hắc ám giáng sinh huy chương ngạc thần ma phương cấp độ sử thi duy nhất một bộ này đã là đ ờ i trước t r u n g kỳ lệnh hậu kỳ trang bị cấp bậc cái này phát dục tốc độ quá nhanh lúc này mới chỉ là ba tầng mội tử hiệu quả nếu như đạt được bốn tầng mội tử bờ uff vậy sẽ có bao lớn để thăng thân phong đối với vậy hay là rất chờ mong đáng tiếc một nghìn nước tổng độ thân mật xác thực một ít xa xa khó vời mang ba cái mội tử soát hai ngày này tiểu quái mới tăng không đến một trăm triệu độ thân mật dù cho tiểu quái rơi trang bị tất cả đều đưa cho các cô em độ thân mật cũng tăng quá trưởng tiểu quái tuy là rơi hoàng kim cấp trang bị đã cực kỳ khoa trương số lượng cũng đủ nhưng đối với hiện tại tần phong độ thân mật đẳng cấp mà nói thật sự là một ít như mối bỏ biển b ấ t quá thuộc tính này đề thăng quả thực có thể h o à n g giả cập bột có thể nghiền ép đế giả cấp bốt cũng có thể chính diện đối kháng tần phong đối với hiện tại thuộc tính của mình phi thường hài lòng cũng đúng lúc này toàn bộ chư thần hết thể người chơi bất luận tuyến thượng dưới mạng lưới bỗng nhiên đều thu được gợi ý của hệ thống chư thần ba mươi ba cấp người chơi đạt được ba ba trăm ba mươi ba vạn người đem ngẫu nhiên rút ra ba mươi ba ngôi chấn nhỏ tiến hành hủ hóa xin chuẩn bị kỹ lưỡng gợi ý của hệ thống liên tục nhắc nhở ba lần giờ khác này hết thể người chơi đều mậu ép rút ra chấn nhỏ tiến hành hủ hóa đây là ý gì liên tân phong đều h ẹ mắt đời này nhanh như vậy so sánh với một đời sớm hơn nửa tháng nói đơn giản đó là một người chơi hiệp tác sự kiện bị rút lấy đến hủ hóa chấn nhỏ sẽ có một cái hủ hóa đếm ngược thời gian người chơi cần ở đếm ngược thời gian kết thúc phía trước giải quyết hết thể hủ hóa c h i nguyên bằng không nên c h ấ n nhỏ sẽ bị hủ hóa chi lực hủy diệt hết thể sinh ra ở nên c h ấ n nhỏ người chơi thu được toàn thuộc tính vĩnh c ử u giảm bớt 20 l m ư bao quát thuộc tính cơ sở cùng trang bị thuộc tính kinh khủng hơn năm bốn sau này sinh ra ở nên khu vực người chơi toàn thuộc tính vĩnh c ử u giảm bớt 50%. m ộ t ngày một cái c h ấ n nhỏ bị hủ hóa săn bằng nên c h ấ n nhỏ tương ứng hiện thực thành thị đều muốn rất nhanh trở thành q u ị thành đây cũng không phải là nói đùa đã tiến nhập trò chơi người chơi vĩnh c ử u giảm bớt 20% t o à n thuộc tính ảnh hưởng này cũng lớn càng đến hậu kỳ càng là ác tâm mà chưa tiến nhập trò chơi người chơi thì biết chọn rời đi tòa thành thị này tiến nhập du hí miễn cho ăn được 50% t o à n thuộc tính rất sống đất phật trừ phi bọn họ trong hiện thực l y khai nên c h ấ n nhỏ đối ứng thành thị cái nệ y đất phật sẽ theo thời gian thanh trừ hết trong trò chơi c h ấ n nhỏ bị hủ hóa tương đương với trong thực tế thành thị bị n mượn rửa theo chư thần lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn chẳng phải là sẽ trở thành quỹ thành tác gia ngày năm tháng mười xây nhé t r ư ơ n g hai trăm năm mươi tám bị chỉ định chấn nhỏ không nghĩ tới lời này hủ hóa hàng lâm dĩ nhiên nói trước hơn nửa tháng thần phong đều có chút ngoài ý muốn bất quá cái này công cộng sự kiện cũng không phải đặc biệt khó đối phó lần đầu tiên hủ hóa giáng lâm quái vật đẳng cấp không cao phẩm cấp cũng không cao xử lý tương đối dễ dàng nhớ kỹ lời trước lần đầu tiên hủ hóa hàng lâm ở ba mươi ba ngôi chấn nhỏ bên trong tổng cộng có chín ngôi chấn nhỏ bị hủ hóa trong đó có một t ò a ở huyền hoa thần phong h é mắt ba mươi ba tọa tao nộ hủ hóa chấn nhỏ h o à nếu toàn Tần cho Phong là ngẫu nhiên chọn, cho nên tần phong cũng không i b t mặt nhất tòa thể trạng thái. lúc có cái chấn chấn này nào nhỏ Nhưng hắn định nhỏ, không vào đây, đối đảm đ sẽ hóa. hóa phải hai rơi bảo hủ hủ ầ t i ê như là c í n mình n h ra đời g ờ i chết c h ấ ngẫu nhỏ.、Thứ、nhì là tuyệt mộ chấn nhỏ. Nếu như n Thứ tuyệt là mộ nhiên chọn đến tuyệt mộ chấn nhỏ nói phải biết rằng tuyệt mộ chấn nhỏ đối ứng hiện thực thành thị chính là toàn bộ hoa hạ trung ương đầu mối then chốt cho nên phải bảo đảm tuyệt mộ chấn nhỏ không có việc gì bằng không toàn bộ huyền hoa dung chuyển đối với tần phong bất lợi b i ế tần phong cũng không nói nhiều trực tiếp khiến cho hai nữ tới bên cạnh mình hai nữ cũng là cùng tần phong cùng nhau mới soát hết quái trở về rất nhanh là đến tần phong bên người trong ngày thường thân tháp duy trì hư ảnh trạng thái t ỏ a lạc tại mỗi một tòa khu vực chủ thành trung ương giờ này khác này ở thân tháp hư ảnh bên trên cổ động thật nhiều chữ nhỏ viết rõ lần này hủ hóa hoạt động quy tắc tình hình cụ thể và tỉ mỉ bị chỉ định chấn nhỏ chu vi năm mươi km trong phạm vi sẽ không ngừng xuất hiện hủ hóa c h i nguyên hủ hóa c h i nguyên tồn tại sẽ tăng trưởng nên chấn nhỏ hủ hóa tiến độ hủ hóa c h i nguyên càng nhiều nên chấn nhỏ hủ hóa tiến độ tăng trưởng càng nhanh làm hủ hóa tiến độ đạt được một trăm linh nên chấn nhỏ bị hủ hóa hết t h ể sinh ra ở nên c h ấ n nhỏ người chơi thu được vĩnh c ưu hóa ủ h chớ chú toàn thuộc tính giảm bớt 20%. hết t h ể đến tiếp sau sinh ra ở nên c h ấ n nhỏ người chơi thu được vĩnh c ưu giáng sinh chớ chú toàn thuộc tính giảm bớt 50%. với hiện thực ly khai nên khu vực chớ chú hiệu quả đem thông thả giảm bớt ban đầu một phút giảm bớt 1%, phía sau mỗi giảm bớt 1% cần thời gian gấp bội đây là liên quan tới c h ấ n nhỏ hủ hóa quá trình cùng hậu quả không thể nào còn có thể ảnh hưởng thực tế dạ tương vi nhìn thoáng qua lấy nàng bây giờ tư duy tốc độ lập tức liền liên tưởng đến chấn nhỏ bị hủ hóa phía sau hậu quả đây nếu là chấn nhỏ bị hủ hóa đến tiếp sau có người chơi tiến nhập trò chơi này chẳng phải là năm điểm toàn thuộc tính bắt đầu đến tiếp sau lấy được thuộc tính cũng tất cả đều giảm phân nửa quá thảm l ụ c cũng có chút kinh ngạc ấn tình huống này đến xem nếu quả như thật bị hủ hóa c h ơ c h ú thấp xuống hai mươi toàn thuộc tính lời nói trong hiện thực được rời xa tòa thành thị kia mới được hơn nữa ban đầu một phút giảm b ấ t một đến tiếp sau mỗi giảm bớt một cần thời gian gấp đội thoạt nhìn rất nhanh trên thực tế cần thời gian khó có thể tưởng tượng lục nhanh chóng tính một chút phía trước vẫn đủ mau muốn tiêu trừ một m ư ơ chớ chú hiệu quả chỉ cần ly khai khai thành thành phố khoảng chừng m ộ ư ơ i bảy canh giờ là được rồi nhưng phía sau mỗi tiêu trừ một phần trăm hiệu quả đều cần rộng lượng thời gian càng đi về phía sau càng chậm nếu như muốn hoàn toàn tiêu trừ hai mươi phần trăm hủ hóa chớ chú tổng cộng cần bảy trăm hai mươi bảy nhiều ngày không sai biệt lắm chính là hai năm mỗi tiêu trừ một phần trăm cần thời gian gấp b ộ i đây cũng không phải là chuyện đùa thậm chí dựa theo cái này phép tính nếu như là đến tiếp sau sanh ra ở nên khu vực thu được giáng sinh chớ chú trạng thái người chơi muốn tiêu chử năm mươi phần trăm toàn thuộc tính giảm b ấ t hiệu quả đ ờ i này đều không thể nào làm được dù cho sống đến già chết cũng liền tiêu tan cái hai mươi lăm phần trăm tả hữu vậy thì phải tốn hao hơn sáu mươi năm thời gian rất nhiều người bình thường cũng không có số lượng này cấp khái niệm giả thiết có một tấm có thể không giới hạn giấy xếp bên ngoài độ dày là không một ly chỉ cần đem c h i ế c khấu bốn mươi hai lần bên ngoài độ dày thì tương đương với lam tinh đến ánh trăng giữa khoảng cách một trang giấy mới nhiều dày không bắt mắt chút nào cái này chớ chú tiêu trừ một phần trăm mới một phút đồng hồ thoạt nhìn đồng dạng không bắt mắt chút nào nhưng mỗi lần đều gấp bội dưới tình huống cuối cùng sẽ tính ra một con số khổng lồ chư thần ảnh hưởng hiện thực có thể đến hậu kỳ mọi người đều có thể thu được hiện thực thân thể để thăng cái này để thăng không chỉ là lực lượng các loại chờ thuộc tính càng có thể có thể bao hàm p h ò n ệ n h lúc lập tức liền nhìn ra trong đó nghiêm trọng tính nói cách khác một ngày một cái c h ấ n nhỏ bị hủ hóa cái kia c h ấ n nhỏ đối ứng hiện thực thành thị sẽ không người nào nguyện ý lưu lại tuyệt đại đa số người đều sẽ trốn đi vô luận cỡ nào phồn hoa bao nhiêu nhân khẩu địa lý vị trí trọng yếu biết bao thành thị đều không sửa đổi được sự thật này dù sao người đều là s u cắt tị h ù n g theo cái lợi tránh cái hại biết ở lại nguyên thành phố có thể cũng chỉ có lao nhân còn có một chút nhớ bạn cũ người hoặc là chính là chư thần nhân vật đã bị giết phế nhân vật thành t r ố n g không quỷ thành như bức xạ hạt nhân giống nhau khiến người ta tránh không kịp lúc trong đầu lập tức nổi lên có chút thê lương c h ẳ n g cảnh mà tân phong trực tiếp hơn hán đời trước đều thấy qua rất nhiều tương tự thành c h ố n g không quỷ thành đã bị trở thành đống rác một dạng tồn tại tuần biên thành thành phố vô số rác rưởi đều trực tiếp hướng những thành thị này khuếch đảo ngược lại cũng đã không có người mà những thành thị khác ở lại áp lực trở nên càng lớn bởi vì bị hủ hóa thành phố trụ dân đều tới bên ngoài di chuyển rúng bánh vào xung quanh những thành thị khác cái này sẽ cho xã hội mang đến vô số dung chuyển bất an muốn tránh cho loại tình huống này xuất hiện nhất định phải ngăn cản hết thể bị chỉ định c h ấ n nhỏ bị hủ hóa không thể để cho hủ hóa tiến độ đạt được một trăm phần trăm tần phong ở đội ngũ tần đạo nói một câu hướng phía thần tháp hư ảnh ở trên k h ắ c một hàng chữ nhỏ chép miệng hủ hóa chi nguyên đem ngẫu nhiên đổi mới ở c h ấ n nhỏ chu vi năm mươi km trong phạm vi người chơi có thể tuyển trạch tiến nhập hủ hóa chi nguyên kẻ nước một trăm mười ba tiêu diệt trong đó bị hủ hóa ma vật là có thể đem nên hủ hóa chi nguyên tẩy rửa độ khó cực cao cùng lúc đó ở c h ấ n nhỏ chu vi năm mươi km trong phạm vi biết ngẫu nhiên xuất hiện mỗi bên thuộc tính thần điện tiến nhập thần điện đi qua khảo nghiệm có thể được thần điện gia trì tăng đối với hủ hóa ma vật thương tổn giảm bớt đến từ hủ hóa ma vật thương tổn đi qua thần điện khảo nghiệm tần g số càng cao thần điện gia trì thuộc tính càng mạnh cũng có thể giảm bớt nên khu vực hủ hóa tiến độ không hề nghi ngờ người chơi chuyện cần làm có hai kiện đệ nhất chọn chiến thần điện đệ nhị tiêu diệt hủ hóa tri nguyên người trước có thể giảm bớt hủ hóa tiến độ đồng thời thu được nhằm vào hủ hóa ma vật bờ ủ ff bờ ủ ff người sau thì là ngăn cản chấn nhỏ bị triệt để hủ hóa tối trọng yếu cử động một cái chấn nhỏ có thể hay không bị triệt để hủ hóa quan trọng nhất là người chơi có hay không có thể thông lực hiệp tác phải biết rằng vô l u ậ n là chọn chiến thần điện vẫn là tiêu diệt hủ hóa c h i nguyên đều sẽ có ban thưởng không ít rất nhiều người chơi vì cướp đoạt một tòa thần điện tiến vào chiếm giữ quyền đánh đập tàn nhẫn còn không có đối phó hủ hóa tri nguyên đâu người chơi nội bộ cũng đã loạn cả lên như vậy làm sao còn tiêu diệt hủ hóa c h i nguyên khoảng chừng nửa giờ sau ở mỗi một tòa khu vực chủ thành thần tháp hư ảnh bên trên một tên tiếp theo một tên c h ấ n nhỏ tên bị công bố ra những thứ này c h ấ n nhỏ đều là bị chỉ định gần bị hủ hóa chi lực bao phủ c h ấ n nhỏ mỗi một tòa chủ thành thần tháp hư ảnh chu vi hết thể người chơi đều vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm thần tháp hư ảnh mỗi một người đều sợ mình ra đời c h ấ n nhỏ bị chỉ định chương hai trăm năm mươi chín người nam nhân kia đến từ chúng ta trấn nhỏ vắng vẻ trấn nhỏ hát vực trấn nhỏ tấn ừ n ngọn g c h nhỏ tên, bị chỉ định, xuất hiện ở thần chỉ h xuất t bị ở á phong ư như ảnh Quả bên trên. Quả nhiên, đổi kịp một đời lần đầu tiên 33 ngôi chấn nhỏ, hầu như cũng không giống nhau,、cái、này hầu h một đầu đổi đời cái kịp là à toàn n ẫ u nhìn i ê n tuyển、trạch. Tần Phong n trạch. h những thứ này chấn nhỏ tên ở kế hoạch cùng với chính mình tiếp theo hành động xuất hiện trước những thứ này chấn nhỏ cũng không tại huyền hoa cảnh nội t ỷ như vắng vẻ chấn nhỏ là ở thêm mỹ đế quốc hắc vực chấn nhỏ lại đang bắc âu quốc phạm quốc cũng bị chọn chúng một cái nghiền nát chấn nhỏ t h ẳ n g đến công bố hơn mười chấn nhỏ sau đó mới rốt c ụ c đến phiên huyền hoa bên này khu vực hoàng hôn trấn nhỏ cái thứ nhất huyền hoa bị chỉ định trấn nhỏ xuất hiện hoàng hôn trấn nhỏ là phía tây đôn hoàng thành bên kia trấn nhỏ a mỹ nạ liền tới từ hoàng hôn trấn nhỏ cái này chơi thật h á ta quyết định ta muốn đi hoàng hôn trấn nhỏ trợ giúp tuyệt đối không thể để cho mỹ nữ cố hương cứ như vậy bị hủ hóa người đi có tác dụng c h o gì nhiều người một cái hữu dụng coi như vô dụng cũng hầu như được bắt phương trợ giúp a nên vì về sau quốc chiến suy nghĩ chúng ta huyền hoa tuyệt không thể bại bởi vai người trong nước không thể có bất luận cái gì một cái chấn nhỏ bị hủ hóa trò chơi này ngươi cho rằng sẽ có c u ố c chiến ta cảm giác chính là tới hủy diệt nhân loại chúng ta vô số người ở diễn đàn bài viết các loại chờ công cộng trường hợp nghị luận h âm ý chư thần bước này động tác khiến cho hết thể người chơi đều ý thức được một điểm trò chơi này hàng lâm ở lam tinh mục đích gì tuyệt đối không phải tinh khiết cái này đã tại nghiền ép mọi người không gian sinh tồn mà ở hoàng hôn chấn nhỏ sau đó ngay sau đó công bố vài ngôi chấn nhỏ đều là ở vào huyền hoa cảnh nội c h ấ n nhỏ tổng cộng bảy tọa trong đó có bốn chữ trực tiếp chiếu vào tần phong tầm mắt người chết c h ấ n nhỏ toàn bộ hoa hạ khu khu vực có ít nhất năm sáu trăm n g ô i c h ấ n nhỏ chọn bảy dĩ nhiên chọn được người chết c h ấ n nhỏ giờ khác này t ầ n phong đều nhữ mày lên dạ sát công hội đỉnh phong công hội long t h i ế u nguyệt dịch phong đ á t tô đám người chỗ ở công hội rất nhiều sinh ra ở người chết c h ấ n nhỏ người chơi công hội nội bộ lúc này toàn bộ đều điên cuồng có rất nhiều người chơi không kiềm chế được nỗi lòng vì sao đến phiên chúng ta ngoa tạo cái này không công bằng chúng ta liền xui xẻo như vậy một phần b ạ n chúng ta chấn nhỏ bị hủ hóa đó không phải là l ệ n h l ệ n h ta tính qua một ngày chúng ta ăn và o hủ hóa chớ chú dù cho trong hiện thực rời xa t ò a thành thị này cũng phải thời gian hai năm mới có thể hoàn toàn tiêu trừ chớ chú ngươi chỉ là cộng lông tuyến tuyệt đối không thể để cho chấn nhỏ bị hủ hóa một khi bị hủ hóa đây cũng không phải là ấp chứng nguyền rủa vấn đề là nhà của chúng ta hương bao nhiêu người sẽ rời đi bao nhiêu người biết trôi giạt khắp nơi toàn bộ thành thị đều sẽ biến thành tử thành đều tinh táo một chút bây giờ còn chưa đến hốt hoảng thời điểm cái này hủy hóa hoạt động rõ ràng là cho chúng ta cầm tưởng t h ư ợ n g không sai tất cả đều đừng hoảng hốt sanh ra ở chúng ta chấn nhỏ có mấy người vào thần tháp tốt một trăm hiện tại chúng ta phải tìm chủ kiến dẫn dắt chúng ta thống nhất hành động ha ha ta hiện tại ngược lại là cực kỳ thả lỏng các ngươi những thứ này về sau không biết nếu như nhấn ra sinh chấn nhỏ coi thực lực chúng ta người chết chấn nhỏ tuyệt đối coi toàn cầu đệ nhất vì sao cái này còn cần hỏi sao bởi vì người nam nhân kia đến từ chúng ta chấn nhỏ còn có người đàn ông kia nữ nhân cũng đều đến từ chúng ta chấn nhỏ cái gì nam nhân nữ nhân rốt cuộc là ai vậy cái này ta biết nhất định là mang ngội đại thần ngoa tạo lần này thoải mái à có đại thần ở chúng ta bên này chúng ta chấn nhỏ tất không c n g có khả năng bị hủ hóa người chết chấn nhỏ không ít công hội nội bộ đầu tiên là thảo luận tới vấn đề này ngay từ đầu đều là mừng rỡ không thôi nhưng rất nhanh t ừ những g công cái ộ một một i người minh Đại người. tin tưởng mọi người ai cũng hiểu, tuy là bình thường sẽ không có người đi khiêu khích đại thần, nhưng loại thời điểm này, sợ rằng có rất nhiều người cam tâm tình nguyện nhìn thấy đại thần bị rơi cái đều đứng đón đạo tuy chung quy tuy nguyện có chỉ có cũng có khích có cam thuộc mạnh mẽ, tâm ít thông thần Tây to tưởng thường thần, rất tình thấy thần tính. Ta cũng lo lắng lên. nhưng hắn bình không nhưng này, rằng nhìn cũng lắng này. n h lo là lý, là lo do sẽ bị sợ người khác không đến mức tới quấy dối thế nhưng nguyện ý tới người giúp chỉ sợ cũng không nhiều lắm người đều có tâm tư đ ấ u kỵ lúc đầu chúng ta đều có thể hô hào còn lại c h ấ n nhỏ người chơi đến giúp đỡ nhưng bây giờ sợ rằng có đại đa số người chơi sẽ không tới người chết c h ấ n nhỏ cũng bởi vì đại thần ở chúng ta c h ấ n nhỏ bọn họ muốn cho đại thần bị rơi thuộc tính cái khả năng này lập tức liền truyền khắp rất nhiều c ô n g hội cái này làm cho tất cả mọi người đối với tần phong cảm quan hoàn toàn cải biến hoàn toàn chính xác loại tình huống này phi thường có thể xuất hiện hai lần thân tháp tần phong hai lần đặc thù xếp hàng thứ nhất hiện tại đã đạt đến đến trình độ nào khó có thể tưởng tượng thậm chí không muốn nói tần phong dù cho chỉ là tần phong mang nội tử dạ tương vi hạ anh cùng lục tam nữ đều không phải người bình thường có thể sánh bằng không lâu lục một người chu diệt hơn một nghìn danh người chơi có thể nói cùng h ắ c tuyết thành bên kia không ít c ô n g hội đều kết hạ thâm cựu l ạ i hận ai sẽ đến giúp đỡ hiện tại mọi người còn không rõ ràng lắm hoạt động này độ khó đến cùng như thế nào nhưng thần tháp hư ảnh trên đều đánh dấu đi ra thanh lý hủ hóa c h i nguyên là độ khó cực cao có thể tưởng tượng được cái này không hề dễ dàng cho dù là tân phong cũng chỉ có một người dựa theo thần tháp ý tứ hủy hóa chi nguyên sẽ không ngừng xuất hiện ở c h ấ n nhỏ c h u vi khu vực còn như có bờ uff thần điện cũng không biết sẽ có bao nhiêu nói chung hiện tại tất cả đều là ẩn số rất nhiều người chơi phân tích ra được nếu chư thần mở ra như vậy hoạt động sự kiện trên cơ bản liền ý nghĩa là muốn cho toàn bộ nhân loại chung sức hợp tác chỉ dựa vào một cái c h ấ n nhỏ sinh ra người chơi muốn giải quyết cái này sự kiện cơ bản là không có khả năng một ngày mất đi ngoại giới viện trợ người chết c h ấ n nhỏ sẽ tràn ngập nguy cơ é u lại thần có n ắ m chắc không dạ tường vi ở đội ngũ tần đạo nhịn không được hỏi một câu nàng thanh âm cùng thần tình dường như rất tỉnh táo nhưng mà tay nhỏ bé của nàng nắm chặt thân thể đều có chút run r u dày một ngày người chết chấn nhỏ bị hủ hóa sẽ đối với hiện thực sản sinh dạng gì ảnh hưởng nàng nhất thanh nhị sở thậm chí tình huống thực tế có thể so với nàng tưởng tượng càng thêm hỗn loạn yên tâm thần phong trầm nói hắn ban đầu là c a o mày sao đích thực bây giờ là ngưng trọng dù vậy hắn cũng đối với chính mình có lòng tin hắn thực lực bây giờ có thể nói là bạo tạc mạnh mẽ tổng hợp lại các phương diện suy tính nói chỉ cần không có những địa phương khác người qua đây quay dối hắn liên hợp người chết chấn nhỏ bản thổ công hội muốn giải quyết nguy cơ lần này cũng không khó then chốt chính là ở chỗ không thể có những người khác đã chạy tới quay dối hắn biết rõ lần này người chết chấn nhỏ nguy cơ tuyệt đại bộ phân người chơi đều là xem trò vui t ầ m tính không gặp qua tới chợ giúp lưới hắn đối với lòng người nắm chặt phi thường chuẩn xác đừng xem trong ngày thường tất cả mọi người thổi p h ư n g hắn sùng bay hắn trên thực tế rất nhiều không có quan hệ gì với hắn người chơi ở sâu trong nội tâm tất có tâm tư đố kỵ trong m ộ ư ơ i người có chín người sẽ không tới người chết chấn nhỏ trợ rút còn lại một cái kia hoặc là chính mình chấn nhỏ bị hủ hóa hoặc là muốn đi còn lại tiểu chấn ba n g vội vàng sẽ tuyển trạch tới người chết chấn nhỏ người chơi chỉ sợ là trong một vạn không có một nhưng dù vậy thần phong cũng không lo lắng hắn chỉ sợ còn lại người chơi qua đây quấy dối chương hai trăm sáu mươi ban đầu chi địa người chết chấn nhỏ nói tóm lại vừa đi vừa nhìn a nhưng n hiện tại cũng không biết, tình huống g thể tại biết cụ sẽ như thế à o chỉ có cơ thể tùy ứ n biến. kế Xem ra, hiện o ạ c h h p ả cải Lúc cái cấp, cấp đức. giả giả biến. đi tri kiếm kiếm viên bốt, đế Hắn muốn này thăng hoang hoàng Nhưng thâm h lắp lớp đầu. đầu đề đó, địa sau vu một tìm tìm tại xem ra trước hết đem người chết chấn nhỏ hủ hóa sự kiện giải quyết hết hủ hóa sự kiện duy trì liên tục m ộ ư ơ i bốn ngày kiên trì m ộ ư ơ i bốn ngày hủ hóa tiến độ không có đạt được một trăm linh coi như thắng lợi đó là một quá trình khá dài thần phong cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn phía thần tháp hư ảnh bên trên tiếp theo còn có một chút bị chỉ định chấn nhỏ lần lượt được công bố tuyệt mộ chấn nhỏ lại một cái tần phong không quá hy vọng thấy chấn nhỏ tên xuất hiện ở mí mắt của hắn làm sao vận khí kém như vậy thần phong h a mắt cái này chư thần là ở chuyên đối với hắn khiến cho hắn nhanh như vậy phát dục dưới tình huống chính là vì cho hắn lớn hơn áp lực tuyệt mộ chấn nhỏ bị chỉ định dưới loại tình huống này vô luận là lâm nhất dư vẫn là cố ly thương bọn họ khẳng định đều muốn chấm dứt mộ c h ấ n nhỏ làm chủ không có khả năng tới tiếp viện đến người chết c h ấ n nhỏ 603. l ú c đầu t ầ n phong vẫn có niềm tin để cho bọn họ đều đến giúp đỡ hiện tại t ầ n phong đều không có ý tứ kêu bọn họ đi tới bất quá đúng lúc này cố ly thương trò chuyện riêng ngự âm hầu như ngay lập tức sẽ phát qua đây đã không có ngày xưa đùa giỡn giọng nói ngược lại một ít ngưng trọng nội phu cần rút một tay không ngươi khó giữ được chính các ngươi c h ấ n nhỏ t ầ n phong hỏi ngược một câu tuyệt mộ trấn nhỏ nhiều như vậy đại lão sợ gì a cố ly thương không sao cả nói rằng nơi đây toàn quốc trung tâm nhất định là bát phương trợ giúp có ta không có ta giống nhau ngược lại là ngươi cái kia rất có thể xảy ra vấn đề nói không chừng thì có công hội muốn là ngươi không cần tần phong cự tuyệt hắn ngươi lúc này đã chạy tới ngươi công hội người nói như thế nào ngươi là nhìn t h ắ g được ngươi công hội đâu không mang theo công hội nói một mình ngươi qua đây có ích lợi gì ta có như vậy đồ ăn sao cố ly thương kém chút hít thở không thông bất quá tần phong vừa nói như vậy hắn ngược lại là cũng nghĩ đến điểm này hắn công hội cơ bản đều là tuyệt mộ trấn nhỏ sinh ra muốn cho hắn công hội đi theo hắn cùng đi người chết tiểu trấn bang vội vàng n g ắ m lại đều không quá có thể mạnh mẽ khiến người ta tới sợ là công hội đều sẽ từ bên trong tan giã nếu pha ngươi nói như vậy ta đây thì không đi được bất quá ta không có khả năng khoanh tay đứng nhìn cố ly thương nói rằng ta đây nghèo chỉ còn kim tệ đến lúc đó cho ngươi thuê làm điểm cao đoan người chơi đi qua chuyện có chỗ tốt luôn có người sẽ làm ngươi còn không bằng trực tiếp cho ta tiền t ầ n phong khỏe miệng v ì tiểu hắn ngược lại là không nghĩ tới ở vào thời điểm này cố ly thương sẽ đứng đi ra hỗ trợ coi như là bởi vì hạ anh nguyên nhân cũng coi như đáng quý ta ngược lại thật ra dám cho ngươi thu tiền ngươi dám báo danh chi phiếu sao cố ly thương cười ha ha một tiếng hắn biết t ầ n phong không có khả năng bại lộ chính mình tin tức cá nhân cũng chính là t r e o g ẹ o mà thôi cãi cọ một hồi t ầ n phong cuối cùng nói nói chung xem cuối cùng tình huống a nếu như tình huống không ổn mới quyết định thành cố ly thương đáp ứng một tiếng mang ngội điên cuồng có muốn hay không đỉnh cấp cao thủ trợ giúp lại một cái trò chuyện riêng phát qua đây đến từ quốc phong anh hùng hội trưởng ha j i bọt tờ đường lớn nghe được nàng thanh âm thanh thúy tần phong trước mắt thì dường như nổi lên nàng ấy bạo tạc c ự c phẩm vóc người đỉnh cấp cao thủ ngươi hắn trêu ghẹo cười cười làm sao không phải sao lâm nhất dư một trận tức giận coi là vậy đi bất quá ngươi phải tới nhà mình bất kể tần phong hỏi ta đây là ở cân bằng mỗi bên c h ấ n nhỏ thực lực lâm nhất dư b u môi mặt trên khẳng định không hy vọng bất luận cái gì một cái c h ấ n nhỏ bị hủ hóa cho nên ta tới giúp ngươi coi như là thuận theo quốc gia hiệu triệu quỷ lý do nhiều cứ như vậy không coi trọng ta thần phong khỏe miệng vì tiểu ai cho ngươi cùng nữ nhân ngươi nhóm đều k i ê u căng như vậy lâm nhất dư nói hiện tại người khác ước gì các ngươi c h ấ n nhỏ bị hủ hóa ta cũng không nói nhiều chín mươi chín phần trăm người chơi p h ỏ n g t r ừ n g đều đang cười trên nỗi đau của người khác đâu ngươi bên này ít người ta còn thực sự không coi trọng ngươi được chưa ngươi muốn tới thì tới bất quá đầu tiên nói trước ta đội ngũ không có ngươi vị trí thần phong cười cười cũng không còn cự tuyệt lâm nhất dư chiến lược hay là rất mạnh tới người chết c h ấ n nhỏ khẳng định có dùng còn như tuyệt mộ c h ấ n nhỏ bên kia chính như cố ly thương mới vừa lời nói căn bản là bắt phương trợ rút cũng thật không thiếu lâm nhất dư một cái đừng nha ta muốn cầu không cao đem ngươi ra mục sư cấp cho ta thế nào sao sao đát lâm nhất dư chợt bắt đầu làm lũng không phải người nữ nhân này còn có thể làm lũng bán manh thần phong một hồi kinh ngạc nữ nhân nha trời xanh lâm nhất dư ngọt ngào nói câu sau đó lời nói xoay chuyển tàn bạo một câu ngươi đến cùng có cho mượn hay không lộ ra nguyên hình thần phong che mặt hắn nhớ muốn muốn đi thanh lý hủ hóa c h i nguyên tùy tiện tổ ba cái bội tử đều được cũng không bắt buộc lục tồn tại nếu lâm nhất dư muốn vậy cho nàng được rồi t i ể u thanh đợi lát nữa quốc phong anh hùng hội trưởng muốn tới ngươi cùng với nàng một tổ hành động thần phong đối với lục phân phó nói ân lục cũng không nói dỡn hiện tại nàng tâm tình rất khẩn trương dù sao chuyện này ảnh hưởng trọng đại hơn nữa không phải nàng một người có thể giải quyết sự tình dĩ nhiên là có áp lực truyền thống về đi thôi lập tức phải bắt đầu rồi thần phong dẫn đầu bóp nát truyền thống linh túy người chơi dạ tường vi gia nhập đội ngũ người chơi hạ anh gia nhập đội ngũ người chơi t ử thanh thiện gia nhập đội ngũ thần phong đem ba cái mội tử tổ tiến đến hạ anh là vừa thật nặng ngủ hoàn tất tắm rửa một cái lọ gì tới còn không có quen thuộc sau khi cường hóa tốc độ phản ứng đâu Đã bị Tần p hạ o kéo n gần đội ngũ. chuyện g gì? đội Đã xảy ra h anh vẻ m ặ theo m sát tần phong nghĩ thầm nhất định không thể để cho người chết chấn nhỏ bị hủ hóa ngược lại không phải là vì chính cô ta chủ yếu vẫn là vì tần phong mấy người cùng nhau về tới ban sơ sinh gia điểm người chết chấn nhỏ vừa mới xuất hiện ở điểm truyền t ố n g liền phát hiện chu vi đã chen đầy người chơi bao quát một cấp mới người chơi đến thật nhiều ba mươi cấp trở lên lão người chơi đều có vô số người đều ở đây nhằm vào sự kiện lần này nghị luận ở mỹ đang đợi hủ hóa lực chính thức hàn g lâm đại thần ngươi đã đến rồi Dạ sát công hội tinh anh người chơi đều tụ tập ở một chỗ cầm đầu hội trưởng dạ vô thanh trực tiếp tiến lên đón sắc mặt nghiêm túc khi hắn nói ra những lời này chu vi hết thể ngoạn ra ánh mắt tất cả đều hướng phía bên này đầu qua đây người nam nhân kia rốt cục xuất hiện chương hai trăm sáu mươi mốt trọng yếu nhắc nhở dựa nhục trước cơ hội ân thần phong hướng phía dạ vô thành gật đầu người tất cả đến đông đủ chưa thông báo mọi người toàn bộ lọt dìn dạ tường vi ở dạ sắc công hội là tầng c h ố t quản lý thậm chí thật muốn nói liền dạ vô thành cũng phải nghe nàng hiện tại nàng cũng phát huy ra tác dụng loại thời điểm này mọi người cần tổ chức cần lực ngưng tụ ở dạ tường vi xem ra tốt nhất lực ngưng tụ liền tới nguyên với tần phong cho nên cần dạ sắc công hội dẫn đầu nghe theo tần phong an bài như vậy mỗi thêm một người lực ảnh hưởng liền đại nhất vân người càng nhiều càng tốt trước tạo bắt đầu làm gương mẫu sau đó sẽ khiến cho còn lại người chơi cũng theo vào tới đám hội viên cơ bản đều đến dạ vô thanh xác nhận một cái đối với tưởng vi gật đầu dạ xác công hội hiện tại tổng cộng một nghìn hai trăm nhiều tổng số người tổng cộng đã đến một nghìn hai trăm nhiều người hiện tại đại thể ở ngoài trấn nhỏ m ặ t tập hợp đâu đại thần thoạt nhìn ngươi rất có lòng tin a ra đây những người này đều giao cho ngươi chỉ cơ đúng lúc này đao phong phá cởi ha ha một tiếng từ nơi không xa đẩy ra người qua đường đã đi tới đỉnh phong công hội hội trưởng tuy là ô tần bệ ta ngày đầu tiên hắn đã bị mộng cảnh trục xuất nhưng sau lại phát dục còn là rất không tệ đáng tiếc lần này thần tháp khiêu chiến xếp hạng một trăm tám mươi chỉ n danh khoảng cách thu được thần tính đạo cụ thường cho trung quy kém một ít nhưng hắn thao tác cũng không kém húng thuộc hạ còn có một toàn bộ đỉnh phong công hội tổng cộng hơn chín trăm người lão đại ta đây cũng không có thiếu người cần cứ việc cầm đi nạp tiên chiến sĩ Đại trên h hào lòng nguyện cũng tiếu từ một diễn đàn do hướng datto đã đều thấy được rất nhiều tự do người chơi đều ở đây thảo luận lần này hủ hóa sự kiện muốn đi đâu hỗ trợ trên cơ bản đi tuyệt mộ chấn nhỏ là nhiều cũng có đi đôn hoàng thành phụ cận hoàng hôn c h ấ n nhỏ nói tóm lại nơi nào đều có chỉ có thảo luận nói muốn tới người chết c h ấ n nhỏ người chơi quá quá ít người chết c h ấ n nhỏ đi không lần này nhất định có thể tiếp xúc gần gũi đến đại thần không đi không đi ta thân thích ở tuyệt mộ c h ấ n nhỏ ta được đi tuyệt mộ tiểu c h ấ n bang vội vàng như là loại này đối thoại ôn lại khắp nơi đều là đ a t t o đều thấy c h ó n g còn như nguyên nhân gì nàng sao có thể không biết nhất định là mỗi một người đều muốn nhìn tên thích khách kia rơi thuộc tính a mà cũng liền m ệ n mọi nàng nàng là thật hối hận sanh ra ở người chết chấn nhỏ đáng tiếc bây giờ hối hận cũng vô ích đây đã là trước truyền thật ở long tiếu nguyệt cùng dịch phong hai người thảo luận qua phía sau bọn họ quyết định đem công hội lực lượng giao cho t ầ n phong đã tâu ngay từ đầu là phản đối nhưng dịch phong lời nói rất có đạo lý hiện tại toàn bộ người chết chấn nhỏ đều tao nộ g nguy cơ chỉ có đoàn kết mới có đường sống nếu không mọi người thì cùng chết hiện tại chúng ta cần chủ kiến ngoại trừ người nam nhân kia bên ngoài ta muốn không ra còn có ai các ó có thể đem người chết chấn nhỏ hết thể người chơi đều đến cùng nhau. Làm tự thân tao thời tương chấn nhỏ chơi nhau. đem đều đến điểm, đối Làm người người vặn cùng ngộ nguy cơ c i đại nhìn ụ c nhân, bình thường đại ề u có cũng chính thể thả vãng thành kiến. Liên Tân tới, trở Phong cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ vãng kiến. Liên l người công h chấn nhỏ thời cảnh như ế t tượng Các c nên đón điểm, lại đại mà vậy vậy. hội đều lựa chọn tin tưởng chính mình ngoại trừ dạ vô thành long tiếu n g u y ệ t cùng đỉnh phong phá công hội bên ngoài còn có một lực lượng cũng không thể khinh thường đó chính là t ử thanh thiện t ử kinh hoa công hội cái này công hội có thể đều là hội tử hơn nữa hai mươi cấp sau đó không ít mọi tử đều rời đi chấn nhỏ đi trước cá nguyên thành phát dục á nguyên thành bao gồm chu vi hơn mười cái chấn nhỏ người chơi từ hai mươi bốn mươi cấp cơ bản đều tụ tập ở một chỗ trong khoảng thời gian này những thứ này mọi tử đều kết nộp không ít người thậm chí có người hợp thành tình lữ loại quan hệ này phía dưới người chết chấn nhỏ bị hủ hóa bao phủ thân là tình lữ có thể nào không đến r ú t vội vàng còn muốn hay không láo bà kết quả liền tử thanh t h i ệ n mình cũng không nghĩ tới khi nàng ở công hội tần đạo kiểm kê nhân số thời điểm dĩ nhiên tổng cộng có hơn 1.600 n g ư ờ i trong đó hơn phân nửa đã tại người chết chấn nhỏ chu vi làm chuẩn bị tổng cộng bốn cái đại hình công hội coi như không tệ tần phong suy nghĩ một chút đem dạ vô thanh long t i ế u nguyệt đỉnh phong phá cùng tử thanh thiện bốn người đều kéo đến rồi một cái đàn trò chuyện bên trong tới h á n phân phó nói bốn người các ngươi đại công hội vừa vặn một người phụ trách một cái phương hướng cụ thể phương hướng nào chính các ngươi phân phối nhiệm vụ là đánh dấu ra tất cả hủ hóa chi nguyên vị trí còn có thần điện vị trí nếu như phát hiện thần điện các ngươi có thể phái người đi đánh đánh bao nhiêu tính bao nhiêu tích lũy thực lực sau đó đi tìm nhất giai hủ hóa c h i nguyên thanh lý nhất giai hủ hóa c h i nguyên đầu lĩnh là hoàng kim cập bốt độ khó không tính là rất cao thu được thần điện ra chỉ sau đó hiện giai đoạn tinh anh một chút người chơi tiểu đội nhất định là có thể xử lý dù sao nhất giai hủ hóa c h i nguyên số lượng rất nhiều thần phong không có khả năng từng cái đều tự mình xuất thủ、605. Hắn phải đối phó là、so、với độ khó cao hủ hóa chi đối với độ là so cao mọi người tận lực mặc lên hắc hám kháng tính cùng độc kháng tính trang bị tần phong ở đàn trò chuyện bên trong nói rằng còn như công kích h ỏ a thuộc tính cùng quang minh thuộc tính công kích biết càng thêm có hiệu kiến nghị sớm đi phòng đấu giá mua một ít thích hợp trang bị chất xúc tác cùng sách kỹ năng tin tức này trọng yếu phi thường nếu như chỉ là tần phong lời của mình ngược lại là không sao cả ngược lại thực lực của hắn đủ mạnh thế nhưng còn lại mấy cái bên kia tán nhân chuẩn bị càng đầy đủ đánh nhau càng nhẹ thả lỏng hiện tại hủ hóa còn chưa hàn lâm phòng đấu giá các loại trang bị chất xúc tác cùng sách kỹ năng giá cả cũng không biến động đến khi hủy hóa hàng lâm sau đó hỏa thuộc tính cùng quang minh thuộc tính công kích loại vật phẩm hắc ám thuộc tính cùng độc thuộc tính phòng ngự loại vật phẩm giá cả sẽ tăng gấp mấy lần không toàn thế giới đều sẽ tranh mua những thứ này chủng loại trang bị vật phẩm dù sao hủy hóa sự kiện nhưng là toàn thế giới phạm vi khoảng cách hủy hóa hàng lâm còn có hơn một giờ thời gian chuẩn bị không cần quá gấp ưu tiên người một nhà đều chuẩn bị xong tận lực không nên chuyển ra ngoài nếu không giá cả tăng rất nhanh tần phong phân phó một câu không thành vấn đề đi đa tạ lão đại nhắc nhở bốn gã hội trưởng ngay lập tức sẽ an bài xong đối với bọn hắn trong công hội có hay không gian tế tần phong cũng không biết cũng không can thiệp được nhiều như vậy ngược lại trước giờ nói cho bọn hắn biết bọn họ bao nhiêu có thể chiếm chút tiện nghi cũng đúng lúc này nam hoang thành tử thần công hội nên đón một lớp l ù i công hội dậy sóng không ít tinh anh thậm chí thành viên trung tâm đều lui ra khỏi tử thần công hội ngụy trang thành tán nhân lặng lẽ đi trước người chết chấm nhỏ trở ngại bọn họ thanh lý hủy hóa c h i nguyên chư vị đều là tử thần công hội tinh anh tin tưởng các vị sẽ không khiến ta thất vọng ưu tiên cướp đi thần điện của bọn họ bờ u f f ám sát bọn họ phái đi thanh lý hủy hóa c h i nguyên đội ngũ cái này chính là của các ngươi mục tiêu tử thần lê lạc dưới mặt nạ một đôi nhãn thần không gì sánh được lạnh nhạt hướng phía lui hội cái k i a sóng công hội tinh anh ra lệnh thanh kỵ sĩ tùy phong tín ngũ đang ở bị phái đi người chết chấn nhỏ trong đội ngũ liễu ngọc nhi ngươi đã gia nhập dạ sắc công hội lần này nhất định sẽ giúp người chết chấn nhỏ a rất chờ mong gặp phải ngươi tùy phong tính vũ nhớ tới phía trước lần đó bị trận giết xỉ nhục nội tâm cũng có chút dân trào trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn lần này hủ hóa hàn g lâm là hắn r ử a nhục trước cơ hội bảy chương hai trăm sáu mươi hai trong nháy mắt đánh bại nhanh đi tiễn năm năm thừa dịp thời gian chờ đợi thần phong lỏ gặp nghỉ ngơi khoảng khắc tiếp theo đúng là đánh lâu dài hắn trước giờ nghỉ ngơi một chút có thể bảo đảm chính mình nằm ở trạng thái cao nhất trên thực tế hắn ngược lại là không có áp lực quá lớn lần đầu tiên hủ hóa hàn lâm Độ khó đều không cao lắm. Phòng trường tối đa cũng liền đến khó không phòng liền trừng cũng vương giả cao lắm, cập tối bởi ộ độ Đối khó. hắn vì có cái nơi, cho nên hắn không thể không đem càng nhiều hơn biến số suy nghĩ đi vào nhiều người nhất định là tốt hơn đặc biệt có thể bị bản thân điều khiển nhân hơn một giờ sau khi thần phong lò gìn Khoảng cách hủy hóa chính thức hàng l mọi còn dư lại 2 phút. Toàn bộ các cộng chỉ cái chấn có chơi cũng Chứ cấp cho Toàn nơi trên giới, tổng định nhỏ, người nguy nộ. thần đưa lên sự kiện, tổng không thể không cấp thưởng dư đưa lại Là là giới, hiểm, phút. tập. thế thể tụ bộ bị đều đã vô số sự m kỳ A.、Mọi、người đều suy đoán sự kiện lần này vô luận là thần điện vẫn là hủy hóa tri nguyên có thể phá hủy người chơi nhất định có thể đạt được giá trị phần thưởng giá trị đây là sự thực mà chính là người chơi trong lúc đó mâu thuẫn xung đột khởi nguồn Dương Cánh. Tần Phong bay đến người chết chấn nhỏ bầu trời ngũ tám linh hơn trăm mét chỗ bầu trời phạm vi nhìn vô cùng tốt hắn ngắm nhìn bốn phía đem chu vi hơn m ộ ư ơ i km phạm vi tình huống tất cả đều thu vào đ ấ y mắt đáng tiếc chu vi dây núi rất nhiều nếu như bình nguyên vùng đất bằng phẳng lời nói hắn có thể một người liền đem người chết chấn nhỏ chỉnh thể tình huống thấy rõ ràng hắn có thể chứng kiến người chết chấn nhỏ bốn cái cửa ra bên ngoài tụ tập r ầ m rạp chẳng c h ị người chơi tuyệt đại đa số đều là người chết chấn nhỏ ra đời bản thổ người chơi tại nơi tứ đại công hội cầm đầu dưới còn bản lại trên diễn đàn tình huống đã rất rõ ràng thậm chí còn có không ít người phát đầu phiếu ngài sẽ đi đâu n môi chấn nhỏ trợ giúp tuyệt mộ chấn nhỏ đầu phiếu tỷ lệ ba mươi một hoàng hôn chấn nhỏ đ ầ u phiếu tỷ lệ mười sáu phần trăm còn lại bốn tòa chấn nhỏ đ ầ u phiếu tỷ lệ đều ở đây mười hai phần trăm tả hữu còn như người chết chấn nhỏ chỉ có đáng thương năm phần trăm l i ê n cái này năm phần trăm người chơi cũng t r ờ i mới biết bọn họ đến tột cùng tới hay không ngược lại cái này hủ hóa đều nhanh chính thức phủ xuống người chết bên trong chấn nhỏ bên ngoài người chơi số lượng cũng không còn thấy tăng trưởng bao nhiêu người chết chấn nhỏ hy vọng lớn nhất vẫn là tự cứu cũng may bọn họ đội hình cương đại chẳng những có tần phong còn có dạ t ư ờ n g vi lux hạ anh các loại trờ nữ thần thậm chí còn có cái đến giúp đỡ quốc phòng anh hùng mỹ nữ hội trưởng đều là thần tháp bảng xếp hạng khách quen cao thủ trong cao thủ làm tần phong bay lên trời phía sau không bao lâu trên bầu trời vô căn cứ ngưng tụ lại từng đợt mây đen ở nơi này trận trận hội tụ sau đó một hồi mưa p h ủ n chậm rãi hạ xuống ngài đắm chìm trong hủ hóa tri vũ bên trong chịu lấy thương tổn làm sâu sắc 20%. kèm theo hủ hóa tri vũ hạ xuống nguyên bản là mở tối mặt đất các nơi đều xuất hiện một ít càng thêm h ắ cám khu vực ở hủ hóa chi nguyên chu vi mặt đất bắt đầu hư thối dù cho có tảng đá cành cây các loại vật cứng đều là hợp với cùng nhau hư thối Bị hủ hóa tốc một nhanh. Không tới cái m c h nguyên chúng trên soát ta mặt. đỉnh ó là m ộ phong công hội bốn người tiểu đội lúc đầu ở một cái khu vực tuần tra chuẩn bị làm hủ hóa hàng lâm lúc trên mặt bọn họ trực tiếp xuất hiện một cái hủ hóa c h i nguyên đó là một cái khoảng chừng ba mét đường kính hát sát hình cầu ra bên ngoài k h u ế c h tán hủ hóa khí t ứ c hát vụ không ngừng ra bên ngoài nô g a bốn người tiểu đội phi thường cẩn thận nhưng nhìn hủ hóa tiến độ tăng không không một phần trăm gợi ý của hệ thống cũng đều rất gấp bọn họ đồng thời xông vào cái này hủ hóa tri nguyên đáng nhắc tới chính là cái tiểu đội này tương đương tinh nhuệ ba nam một nữ đều là ba mươi ba cấp người chơi tn phát ra đầy đủ hết giữa hai bên phối hợp cũng là cao cấp ở đỉnh phong công hội đoàn bọn họ đều là chủ lực một gã kiếm khách một cái triệu h o à n sư ở công hội phía trước thủ sát bạch kim cập bột thời điểm phát ra đứng hàng thứ đều là t ố t năm cẩn thận khi bọn hắn va vào hủ hóa tri nguyên l i ê n tiến vào một cái khác kẽ n ư ớ c vị diện đó là một không gian tối tăm đồng thời khi bọn hắn mới vừa vào tới chu vi liền có vô số hủ hóa khí tức bao vây ở chỗ này thời gian càng lâu bị thương tổn làm sâu sắc càng cao có tiểu quái có thể là cùng kẽ n ư ớ c thủy tinh không sai biệt làm đấu pháp thời khắc cảnh giác chu vi bọn họ bắt đầu rõ ràng tiểu quái thế nhưng nơi này tiểu quái hp có điểm cao a hủ hóa cảnh khôn ba chín hp bốn trăm hai mươi chín vạn hủ hóa chi có t ba m ư ơ chín hp bốn trăm bảy mươi một vạn cái gì cánh t â y hai cốt tái thạch đều ở đây hủ hóa chi lực dưới biến thành tiểu quái hơn nữa hp cực cao uy hiếp ngược lại là không có quá lớn uy hiếp những thứ này tiểu quái động tác không phải rất bén nhạy công kích trốn đi không khó thế nhưng chính là da dày thịt béo điều này làm cho bọn họ có loại dự cảm xấu xem cùng với chính mình trên người không ngừng được gấp thêm hủ hóa trạng thái vẹn vẹn sau ba phút thương tổn của bọn họ làm sâu s ắ c đất đã vượt qua một trăm phần trăm ý nghĩa bọn họ hiện tại một khi bị công kích được đem gặp gấp đôi thương tổn hơn nữa v à i cái bị tụ trung một chỗ tiểu quái bây giờ còn có phân nửa lượng máu kiếm khách này cùng triệu h o à n sư sát thương cũng có bảy tám ngàn giai đoạn hiện tại người chơi bên trong coi tương đối cao nhưng đánh những thứ này tiểu quái dĩ nhiên có chấm như vậy trước tiên lui đi ra ngoài tìm thần điện đội ngũ trụt lập tức trầm giọng nói bốn người đều ý thức được không có có thần điện cấp cho vở u ff vở u ff dù cho đây chỉ là một nhất giai hủ hóa c h i nguyên đều không phải là bọn họ có thể đánh ai biết như thế này bột kỹ năng gì ở siêu cao thương tổn làm sâu sặc đợt phía dưới tùy tiện ăn một cái kỹ năng đều sẽ chết căn bản đừng nghĩ đánh bị bút phản ứng của bọn họ tốc độ cũng không đạt được nhân loại cực hạ đối mặt xa lạ hoàng kim cập bút đều là rất dễ dàng chúng chiêu nhưng vào lúc này ra không được cái nước này không gian không có cửa ra lẽ nào nhất định phải đánh bại cuối cùng một mới có thể ra đi bốn người hít vào một hơi mười phút sau bọn họ chỗ ở cái này hủ hóa tri nguyên bỗng nhiên khuyết trương nhiều lần hủ hóa chu vi mặt đất tốc độ bắt đầu nhanh hơn bọn họ chết ở bên trong trong khoảng thời gian ngắn bọn họ điệp ra sấp xỉ 400% t h phần trăm thương tổn làm sâu sắc cổ bột một cái phạm vi kỹ năng cho dây hai cái còn lại hai người tự nhiên cũng d â y rủa không được lần lượt bị giết chết mà thi thể của bọn họ trở thành hủ hóa chi nguyên chất dinh dưỡng khiến cho hủ hóa tốc độ trở nên nhanh hơn cái này chính là tần phong lo lắng địa phương hắn không sợ hắc cám chi nguy h ệ bột quá mạnh mẽ quá lợi hại lại sợ bị người quấy dối một ngày có người cố ý hướng hủ hóa chi nguyên bên trong coi mạng cái kia hủ hóa tốc độ thực sự là không ai ngăn nổi b á tần phong trên bầu trời liếc mắt xem thấy cái này ra tốc hủ hóa c h i nguyên chết lại hai cái đội ngũ cái này hủ hóa c h i nguyên liền tiến hóa thành nhị giai biết tiến hóa ra bạch kim cập bốt sớm làm đem tiêu diệt tần phong l ẻ loi một mình trực tiếp xông vào trong đó giờ k h ắ c này hắn một mình tiến nhập một vị diễn khác có thể dùng độc lang hình thức thuộc tính có hiệu lực sáu bảy con hủ hóa tiểu quái rồn dập hướng phía hắn tụ tập qua đây phổ thông công kích phổ thông công kích phổ thông công kích đầy n ộ khí địa ngục nham tương 728 V đút, 719 v đ ú t 725 v đ ú t bà la toa chi huyết thống đặc hiệu kỹ năng đem chọn cái kẽ nước không gian đều hóa thành một mảnh b i ể n lửa hết thể tiểu quái trong nháy mắt bị miểu sát ngay sau đó là đợt thứ hai tiểu quái t ầ n phong b ả o chế đúng cách một giây phía sau địa ngục nham tương lần nữa bạo phát tiểu quái lần nữa bị miểu sát một đầu hủ hóa chi lực ngưng tụ mà thành đen nhở ăn h buột từ giữa sân xuất hiện tương đương với hoàng kim cập bộn độ khó lại sở hữu năm mươi chín triệu siêu cao hp trốn vào h tám phong mang một trăm sáu mươi chín v đút ba trăm hai mươi bảy v đút năm trăm linh một v đút sáu trăm bảy mươi chín v đút liên tiếp m ộ ư ơ i bảy nói phong mang kiếm khí quét ngang đi ra ngoài cuối cùng một kiếm trực tiếp tạo thành tiếp cận hai mươi triệu thương tổn cái kỳ ạ vột trực tiếp bị miễu x á t chúc mừng ngài đánh bại nhất giai hủ hóa c h i nguyên ngài thu được m ộ ư ơ i điểm tinh lọc điểm số tinh lọc điểm số đây chính là tinh lọc ăn mòn c h i nguyên phần t h ư ợ n g b ă n g vào tinh lọc điểm số có thể đi trước ngẫu nhiên đổi mới bên trong thần điện hối đoái thành mình muốn thường cho nếu như tinh lọc điểm số nhiều đủ thậm chí có thể đổi được thần tính đạo cụ cùng thần khí đây là phổ thông người chơi ngoại trừ thần tháp bên ngoài muốn thu được thần tính đạo cụ lại một con đường đương nhiên thần tính đạo cụ cùng thần khí hối đoái đều cần rộng lượng tinh lọc điểm số một dạng người chơi cũng căn bản không có khả năng toàn đầy nhiều như vậy h a y chín tinh lọc điểm số k e m thì ô bột tử vong cái này hủ hóa c h i nguyên tiêu thất tần phong hấp y thân ảnh một lần nữa xuất hiện dưới bên ngoài trong mưa chu vi có không ít chạy tới người chơi thấy thế đều là vẻ mặt chấn động không ít người phát hiện bên này hủ hóa khí tức nghiêm trọng hơn muốn đổi tới xem một chút nhìn tận mắt tần phong tiến nhập hủ hóa c h i nguyên kết quả mới vài giây hủ hóa c h i nguyên tiêu thất đối với phổ thông người chơi mà nói khó đến kinh khủng hủ hóa c h i nguyên lại bị đại thần trong nháy mắt đánh bại trước tìm thần điện t ầ n phong đối với mọi người chung quanh nói một câu quả nhiên là trước giờ cởi mở duyên cớ hiện giai đoạn người chơi nếu như không có c o thần điện bờ uff g i a trì căn bản liền nhất giai hủ hóa c h i nguyên đều xử lý không được xem ra lúc này đây độ khó so với tần phong tưởng tượng cao hơn cùng lúc đó người chơi chết ở hủ hóa c h i nguyên bên trong sẽ để cho bên ngoài hủ hóa tốc độ nhanh hơn tin tức này rất nhanh được công bố đến rồi trên diễn đàn không chỉ là người chết chấn nhỏ bên này còn rất nhiều còn lại chấn nhỏ các nơi trên thế giới các người chơi đều đã phát hiện nhanh dành thời gian đi tiễn tử thần liên lạc biết được tin tức này lập tức cho đám kia đội cảm tử ra lệnh tám mọi người yên tâm cái n ế m rất nhanh thì d i ế t chết hoạt động lần này sẽ không quá lâu hôm nay t r ư ờ n g tiết có điểm nước kiểm thảo bên trong các chương hai trăm sáu mươi ba tử thần công hội bị moi ra tới thánh kỵ sĩ tùy phong thính vũ đi tới người chết chấn nhỏ bầu trời hắt mù mịt rơi xuống hủ hóa c h i vũ ở có chút bị hủ hóa khu vực một ít cấp bậc thấp tiểu quái cũng đều bị hủ hóa lực ảnh hưởng tiền tố đều mang theo hủ hóa hai chữ hủ hóa quái vật hp tăng giết chết sau đó kinh nghiệm lại không bao nhiêu các h hiện tại người chết chấn nhỏ chơi chơi nhiều hoạt chơi nhiên khó chịu. Nhưng cũng không h o vào tại người mới người tiện. Đối với người biện mang đến động này, cũng trò rất bất tự rất có mấy vừa là p p Ai ra sinh người bảo bọn họ sinh ra ở h chấn nhỏ khu ế t vực đâu? Các đại â u Các đ công hội người chơi đều hành động ở trên bản đồ tìm kiếm thần điện thần điện một ngày xuất hiện vị trí sẽ tương đối rõ ràng tán bày đặt tương đối rõ ràng ánh sáng màu trắng hiện tại đã xuất hiện không ít thần điện dạ vô thanh tự mình mang theo một cái dạ sắc công hội một cái tinh anh tiểu đội tìm được rồi một tòa thần điện Kết quả vừa đ ị nhưng đi hiện vào, phát n có mấy g ờ i xa lạ ư trước. ờ i chơi tiếp tại trực họ đoạt đằng ở bọn dạ vô thanh còn ũ n không Thân điện người kháng người nào giống nhau. Nhưng thanh g thể cho chơi hủ hóa vô để đối đều ý. vật quái có các c vào B.U.F.F, là dạ không có xoay người liền gặp được mấy cái xa lạ người chơi mới vừa đi vào t i ể u g i a tới thân điện tiêu thất chuyện gì xảy ra dạ vô thanh n h í u mày đứng lên lão đại mấy cái này chẳng lẽ tới quấy rối a thân điện này là cho chúng ta c ờ ở m bờ uff bờ uff bọn họ như vậy không phải lãng phí một tòa thần điện sao ta xem một chút ngoa tào lão đại cái kia thánh kỵ sĩ tùy phong tín ngũ là tử thần nhân à, chỉ là hiện tại không có treo tử thần công hội ngọn dạ vô thanh đội ngũ ba cái tinh anh cao thủ sắc mặt trực tiếp liền biến phải nổ đẹ tin nẩy sần đảo loạn dạ vô thanh hay mắt hắn đem tin tức này trò chuyện riêng nói cho tân phong nhìn thấy rết là được bọn họ không biết bao nhiêu người tân phong nói sơ kỳ bọn họ tiễn nhiều hơn nữa ta đều có thể ổn định ở sự kiện tiến hành được hậu kỳ phía trước đem bọn họ đều sát bạo là được vì vậy người chết chấn nhỏ dòng nước xiết dâng lên tới quay dối người chơi cơ bản không biết bao nhiêu thế nhưng chỉ cần thấy được là vào thân điện lịa cũng không cầm trực tiếp ra một luồng toàn bộ giết cũng sẽ nhớ lúc xịt tỷ như thánh kỵ sĩ tùy phong thính vũ ai đi trực tiếp bị ghi chép xuống đồng thời phát rất nhiều công hội cộng hưởng thấy trực tiếp giết dạ vô thanh lúc này liền dẫn người bao vây tiêu trừ nổi lên trước mặt cái kia một đội ngũ tử thần người chơi thật là lợi hại dạ sắc công hội l i ề n đoạt các ngươi một cái t h ầ n điện các ngươi liền ị vào nhiều người khi dễ tán nhân muốn giết chúng ta thanh kỵ sĩ tùy phong thính vũ cũng không phải ngồi không hắn một bên đ ê một bên ghi xuống video phát đến rồi trên diễn đàn video vừa ra nguyên bản là kịch liệt diễn đàn một mảnh xôn xao đả t h ầ n điện có thật nhiều hủ hóa tích phân tưởng thường a cái này dạ sắc công hội thật không biết xấu hổ chính là thật coi cái này người chết chấn nhỏ là địa bàn của bọn họ không thành dĩ nhiên khi dễ tán nhân ý là tán nhân liên đả cái thần điện tư cách cũng không có không có tư cách đi thanh lý hủ hóa c h i nguyên vậy để cho chính bọn nó đánh tốt ha ha xem bọn hắn hoạt động này làm sao chịu nổi không ít người mở miệng liệt vun bất quá dạ vô thanh nghiệp vụ năng lực rất mạnh sát nhân phía trước đâu có thể nào không làm chuẩn bị hắn một lần nữa mở ra một tiết h mời đồng thời để lên mới vừa chính mình ghi xuống video bởi sự kiện lần này rất trọng đại cho nên hắn thủy c h u n g đều mở ra video công năng mới vừa tùy phong tính vũ nhóm hành vi hoàn toàn bị vỗ vào trong video t ù y phong thính vũ kinh kiểm chứng người n ộ i thuộc về tử thần công hội cho rằng lui công hội chúng ta cũng không nhận ra được làm bộ mình là tán nhân vào thần điện lập tức rời khỏi tay này thao tác 6 6 6 a tử thần l ê lạc mạnh mẽ a lợi hại ngoa tạo làm sao bị nhận ra t ù y phong thính vũ vẻ mặt một b ư ớ c bị nhận ra không sao cả mấu chốt là hắn vào thần điện lập tức thối lui ra thao tác lại bị lục vào video cái này dạ vô thanh là ma quỳ sao bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mở ra video thu mà theo dạ vô thanh cái này thiếp mời phát sinh các người chơi bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là như vậy cái này t ử thần công hội tính toán thật hay à chẳng những đã chạy tới quấy dối còn chủ động phát video mở tổ kiệt gây sự chỉ trích bóng đêm liền vì đem người chết chấn nhỏ tình huống loạn càng t h ê m loạn quá vô xỉ cái này t ử thần công hội thuần túy kẻ đáng ghét như vậy chính bọn nó có chỗ tốt gì còn chưa phải là phía trước bị hạ anh nữ thần ở điểm phục sinh thủ thi g i t nhiều lần đố kỵ đại thần thôi người chết chấn nhỏ tình huống như thế nguy cơ sao nếu là thật bị hủ hóa ta nữ thần t r á c h bạn không được mọi người theo ta cùng đi người chết chấn nhỏ hỗ trợ trên diễn đàn bắt đầu có người cầm đầu hô hào mọi người đi trước người chết chấn nhỏ đây là bởi vì quốc gia phương diện cũng bắt đầu coi trọng hơn người chết chấn nhỏ tình huống đối với phía trên mà nói quốc nội khu vực tuyệt đối là một cái chấn nhỏ cũng không thể bị hủ hóa không ít ái quốc nhân sĩ dẫn đầu rốt cục một lần nữa động viên đồng thời hạ anh chúng nữ cũng đều cũng có không ít người hái mộ một ít người h ái mộ tự phát tụ tập lại chuẩn bị chạy tới người chết chấn nhỏ lúc đầu những cái này người h ái mộ cũng nghĩ người chết chấn nhỏ có tần phong vài cái tối cường người chơi ở khẳng định không có vấn đề nhưng người nào nghĩ đến tình huống hiểm ác như vậy t ử thần công hội như thế chăng cần thể diện tại loại này nguy nan trước mắt đối người mình dưới hát thủ quá đen ta trước kia cũng chỉ là thân thích ở tuyệt mộ chấn nhỏ cho nên bên ngoài tuyệt mộ tám trăm mười bảy chấn nhỏ hỗ trợ hiện tại xem ra lấy được người chết chấn nhỏ hỗ trợ tình huống bây giờ cực kỳ phiền phức c Tử t h ầ n c ô ni g h ộ người chia thỏa à n n h h tốt i cây ũ n không biết cái nào tán n g h biết cái n thần công、hội. chẳng lẽ tán nhân giết hết? Thời chung phải do người buộc chung.、Phát、hiện tử thần tình huống như sẽ lẽ là tử giết hết. Thời Phát tử hội, phải buộc do v ậ sau sát đó, giả c ô vị hoa ba hội trưởng ngươi thấy bạn thân xin đồng ý một cái lời này ở công hội nói ra khiến cho liễu ngọc nhi thu hoạch hảo cảm của không ít người đám người đều rất may mắn công hội may mắn có một cái từ nam hoang thành tới phải biết rằng nam hoang thành bên kia tử thần công hội một nhà độc đại rất nhiều người chơi đều ở đây cùng tử thần đối kháng đối với tử thần công hội từng cái thành viên có thể đều là ghi tạc tiểu b u ồ n b u ồ n ở trên chính là nàng người bạn nhỏ dường như có điểm kỳ quái hỏa kê vị hoa ba d ạ vô thanh có điểm n ộ n g danh t ự này có cá tính a đầu tiên mắt nhìn lầm rồi Tìm tìm bạn t h â n x i n thật đ ú n g là c h o hắn t ì m được r ồ i c á i nội hỏi, đối nhanh lên đồng ý p h ư ơ n g b ạ n tử h â n xin. Trước 264, thần danh sách chuột chạy qua đường rất nhanh dạ vô thanh thu được một phần danh sách cặn kẽ danh sách trong danh sách tiêu chú tử thần công hội hết thể một 0 g danh thành viên ít chức nghiệp đại khái chiến lược trở các loại một ít thực lực tương đối mạnh kỹ năng tương đối đặc thù còn có đánh động chú giải đây quả thực là một phần nhằm vào tử thần công hội sổ sinh tự a dạ vô thanh trực tiếp đem danh sách này phát cho tử thanh t h i ệ n đao phong phá cùng lòng t i ế u nguyện để cho bọn họ phát đến công hội đàn văn k i ệ n khiến cho công hội thành viên kế tiếp gặp phải thoạt nhìn giống như tán nhân trực tiếp đưa vọi tuần tra nếu như ở trong danh sách liền trực tiếp làm tử thần công hội bị phái tới được các người chơi tất cả đều m ậ ép người này hồi sự đỉnh đầu của mình không có chết thần công hội tiêu chí a làm sao đánh một cái chuẩn còn có một chút tử thần công hội thành viên còn không có xuất phát ở người chết trong chấn nhỏ cùng một đống lớn còn lại tán nhân đợi cùng một chỗ bao quát giao dịch tế đàn thương khố các nơi kết quả những thứ này tử thần người chơi cũng tất cả đều bị tinh chuẩn xét ra chuyện gì xảy ra bọn họ làm sao biết ta là tử thần tử thần các người chơi ở công hội giao lưu trong đám đó điên cuồng đặt câu hỏi hảo kết quả bọn hắn đương nhiên không biết là chuyện gì xảy ra có một cái tên đặc biệt thảm lúc đầu ở trấn nhỏ thương khố chuẩn bị đem trang bị tuân tốt miễn cho một hồi chết bị tuân ra đi kết quả bị người theo dõi bên trên không hắn không hắn ta đổi vị trí lập tức tốt tới 1-2-3, đổi. Tiếp nhưng u ô i k ố n Đừng làm cho hắn chạy. Lập tức rời đi chấn nhỏ phạm vi, phát ra chuẩn bị đem hắn dây. Cái này n g g đi đem làm Lập phạm cho chạy. tức Cái phát dây. rời ra vi, bị ờ i chơi h là một t u ậ chiến.、Ở、chấn nhỏ n Ở t r o phạm vi phòng gấp kháng tính vi ngự cùng nguyên tố bây ộ i người trên bản đánh hắn Nhưng cơ khác b đều là 1, 1. Nhưng bây giờ người chơi trang bị thuộc tính đều d ậ y kỹ năng nhiều mặt loẹn loẹn có một cái dạ sắc công hội pháp sư m ộ i tử trong tay pháp trượng v ừ a nhất liền đem mình và cái kia thuận chiến, chiến bị chuyển đến ngoài mấy chục tước sau đó lại có kỵ sĩ xung phong đem cái kia thuận chiến hướng thôn chấn cửa ra tiến lên cùng lúc đó những người khác liền trầm mặc mê muội định thân các loại khống chế nộp lên thuận chiến muốn mở bá thể miễn khống đường chạy kết quả lại có một cái pháp sư đối với mảnh khu vực kia phóng ra không gian nhiễu loạn thuận chiến chạy tới chạy lui đều ở đây tại chỗ bản thân hắn là miễn dịch đã khống chế nhưng không đi ra loạt địa hình khu này vài cái giả sắc công hội người chơi phối hợp lại đem tên này thuận chiến từng bước khống đến rồi ngoài trấn nhỏ mặt cái gì xung phong đổi vị trí chảo câu cái gì cần có đều có đến rồi ngoài chấn nhỏ cái này thuận chiến căn bản liền không phản ứng kịp trực tiếp bị mấy người bóc chết người này đến chết đều không nghĩ thông suốt mấy người này làm sao biết mình là tử thần dù sao nhân số cùng ưu thế sân nhà đối với người chết chấn nhỏ xung quanh bản đồ bản thổ người chơi khẳng định quen thuộc hơn một ít tử thần công hội đám kia chuẩn bị quay dối tên rất nhanh thì bị giết cái thất linh bắt lạc hầu như một người chết một lần một ít xui xẻo còn chết hai lần tử thần lê lạc nhận được tin tức cả người cũng không tốt người này hồi sự đâu là đã ra nội gian tử thần liên lạc ở nơi này hoài nghi nhưng đang ở hắn hoài nghi đồng thời trên diễn đàn nhằm vào tử thần ngôn luận càng ngày càng nhiều đặc biệt ở một cái video sau khi đi ra cái kia video đến từ một gã tử kinh hoa công hội m ộ i t ử người chơi cô em này tận mắt thấy có bốn cái tán nhân người chơi hợp thành đội ngũ xông vào một cái hủ hóa c h i nguyên kết quả mới mấy giây sau đó cái này hủ hóa c h i nguyên liền hướng ra ngoài quyết tán cũng quá giả nhất giai hủ y hóa c h i nguyên sơ kỳ căn bản không khó khăn a chính là đều là chỉ biết phổ thông công kích tiểu quái làm sao có thể đi vào mấy giây sẽ chết ở tử thần công hội ở tiến mã giám định hoàn tất mở màn sau một giờ người chết chấn nhỏ hủ y hóa tiến độ một không tám phần trăm ở huyền hoa bảy cái bị hủ y hóa trong chấn nhỏ người chết chấn nhỏ hủ y hóa tiến độ nhanh nhất phải biết rằng hiện tại tuyệt mộ chấn nhỏ hủ y hóa tiến độ mới chỉ có hai một phần trăm hơn nữa còn là bị khống chế ở hai phần trăm tả hữu rất lâu rồi còn lại c h ấ n nhỏ người chơi thanh lý hủ hóa chi nguyên tốc độ không nhanh nhưng các người chơi tiến nhập thần điện khiêu chiến mỗi đi qua một tầng đều sẽ giảm bớt hủ hóa tiến độ hơn nữa thu được b uff b uff khiêu chiến tầng số càng cao hủ hóa tiến độ rớt xuống càng nhiều nhằm vào hủ hóa sinh vật b uff b uff cũng càng thêm cường lực song đời bị tử thần công hội làm thành như vậy người chết c h ấ n nhỏ muốn lành lạnh a sợ rằng người chết c h ấ n nhỏ không căng được lâu lắm ta chất tử ở bên kia lên đại học a cái này lạnh cái này tử thần công hội thật là ác tâm là đ ị c hiện quốc p h á tới gian thế tình thực sự đổi mới nhân tăng、quan. Rất tần tồn tại thứ tục thời tới mới với gian Khiếp lại hội loại đổi nhiều người chơi đối với tần phong tồn tại đố kỵ, không đến giúp vội người chơi loại điểm giếng. i công phong không Nhưng, những cũng không xuống sao. ra quan. nạn này, nhân đến này đến này phủ sợ, sự sự sẽ kỵ, áp quốc đầu, đố có có. đá làm bỏ tại tử thần công hội đang ở bỏ đá số giếng trong nháy mắt bị vô số người chơi nhục mạng ở nam hoang thành tử thần công hội thành viên bây giờ là đi trên đường đều sẽ bị đánh lén căn bản không có đánh quái luyện cấp không gian p h a m là tử thần công hội người đều tựa như bị đánh lên địch quốc mật thám nhãn hiệu lập tức thành chuột chạy qua đường một siêu di biến hóa khiến cho tử thần l ê n lạc bất ngờ vẻ mặt m ộ t bức đây cũng quá chân thật à. mấu chốt then chốt người của chính mình tại sao phải bại lộ hắn nhớ bể đầu đều muốn không thông điểm này lần này cho tử thần công hội một k í c h trí mạng thoải mái à. họa c â vị hoa ba, ba đó là một dáng dấp một ít thô bị tuổi trẻ nam người chơi hắn sơ kỳ ở nam hoang thành đã bị tử thần công hội khi dễ qua sau đó cũng không có khởi xướng trả thù mà là âm thầm s i ê u tập tử thần công hội hết thể ngoạn gia tư liệu hắn còn cùng tử thần công hội một ít người chơi làm bộ giao hảo bộ đến rồi không ít tin tức hắn vẫn ẩn nút âm thầm vẫn còn ở liên hệ những cái này đồng dạng bị tử thần công hội khi dễ qua người chơi lúc này đây hắn rốt cuộc tìm được cơ hội bạo khởi hắn mang theo hơn một ngàn người à n n g trực tiếp từ nam hoang thành truyền t ố n g tới người chết chấn nhỏ hiện tại đến phiên chúng ta phát huy tử thần công hội đã là chuột chạy qua đường chúng ta nếu đã tới người chết chấn nhỏ một chuyến cũng có, có không thấp ể nhất g í c là hoàng kim cấp trang bị hối đoái nhất kiện bản chức nghiệp hoàng kim cấp trang bị chỉ cần năm điểm hủ hóa tích phân phải biết rằng một đội ngũ tổ đội cùng nhau dọn dẹp sạch một cái nhất giai hủ hóa tri nguyên đều có thể cầm mười điểm hủ hóa tích phân Ý vị này, thanh lý một lý chương á i n ấ t giai hủ hóa hủ c n tổng tiền lợi là 8 món hai o à n g kim cấp t r n dân. h trăm i giao dịch cấp hành hoàng t sáu mươi năm tiến nhập thân điện đây chỉ là bắt đầu ở hoàng kim cấp trang bị bên trên còn có tốt hơn b ạ c h kim cấp kim cương cấp trang bị thậm chí vừa giáp xong vương giả cấp trang bị chính là cái loại này không phải d u n g hợp đi ra thuộc tính nếu so với d u n g hợp đi ra hơi chút cao hơn một ít ngoại trừ này bên ngoài còn có tam tinh trở lên ngẫu nhiên sách kỹ năng hộp tinh cấp càng cao hối đoái cần hủ hóa tích phân càng cao nhưng những thứ này cũng không tính là là quá trọng yếu quan trọng là hủ hóa tích phân thậm chí có thể hối đoái huyết thống tinh thạch đương nhiên dù cho chỉ là thanh đồng cấp huyết thống tinh thạch c ầ nếu hủ hóa tích phân cũng rất nhiều.、Còn、như bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, cần hủ hóa tích phân càng cao. Bạch h cao. rất cũng Còn cấp, cấp, cần càng cấp ngân kim kim u y t thống tinh thạch, càng là cần giá trên trời, tích bắt hủ hóa tích phân càng cần vạn giá điểm là ầ đ như ế u n chỉ là thanh lý nhất giai hủ hóa c h i nguyên lời nói tiếp theo mười bốn ngày điền của c a n đều can bất mãn nhưng lại phải xem thực lực thực lực không mạnh một cái nhất giai hủ hóa c h i nguyên cũng rất khó dọn dẹp sạch mà ở cái này bên trên còn có kim cương cấp thậm chí vương giả cấp trang bị sách kỹ năng cùng huyết thống đương nhiên vương giả cấp huyết thống hối đoái cần một trăm triệu hủ hóa tích phân đây cũng không phải là người có thể làm được đối với rất nhiều người chơi mà nói dù cho có một trăm triệu hủ hóa tích phân cũng không khả năng hối đoái vương giả cấp huyết t h ố n g a bởi vì này danh sách trao đổi còn có thần tính đạo cụ một nghìn điểm hủ hóa tích phân có thể hối đoái một phần thần tính một phấn một viên thần tính mảnh nhỏ cần mười vạn điểm hủ hóa tích phân bạch kim cấp huyết thống một viên thần tính mảnh nhỏ là đồng giá cho phổ thông người chơi lựa chọn đặc biệt gian a n người trước có thể đại phúc độ tăng cường tự thân trong trò chơi thực、lực. người sau có thể chuyển hóa thuộc tính đến hiện thực lục thân lựa chọn ra sao thật quá khó khăn đương nhiên tuyển trạch cũng không phải khó nhất 877 khó khăn nhất là như thế nào thu được 1 0 0 t r ă ngàn này điểm hủ hóa tích phân có thể tưởng tượng cái này hủ hóa tích phân hối đoái thường cho là đủ khích lệ các người chơi đi tranh đoạn cố gắng cũng chỉ có tử thần công hội loại độc chất này liệu mới có thể ở vào thời điểm này làm ra tổn nhân bất lợi k ỳ chuyện buồn nôn tới nguyên bản rất nhiều người chơi cũng không dám t r e o chọc tử thần công hội nhưng bây giờ không giống nhau rất nhiều tử thần công hội người chơi lui hội đi tới người chết chấn nhỏ gây sự bị giết thất linh bắt lạc tử thần l ê lạc bản thổ công hội thành viên đều không còn lại bao nhiêu hơn nữa cái này công hội phạm vào nhiều người tức giận rất nhiều tử thần công hội người chơi lại một lần nữa bị ngăn ở nam hoang thành điểm phục sinh khóc không r a n ư ớ c mắt lúc này đây là ngay cả tử thần công hội nội bộ đều xuất hiện thanh e m phản đối không ít người cùng đoàn thể nhỏ tập thể lui hội liên chính bọn nó đều nhìn không được tử thần l ê lạc hành vi quan trọng nhất là không muốn bị người coi như địch quốc m ặ thám gian tế danh tiếng cũng không phải là ai cũng có thể chịu được rất nhiều người chịu không nổi trực tiếp lui hội có thể dự liệu cái này một lớp sau đó tử thần công hội hầu như có thể nói là sụp đổ nhưng tử thần l ê lạc chẳng những không có hối hận ngược lại một ít hưng ơ phấn người chết chấn nhỏ hủ hóa tiến độ đạt được mười phần trăm tiếp tục như vậy đi xuống một trăm phần trăm không phải là ngộng nói vậy rất nhanh thì có thể để cho người chết chấn nhỏ triệt để rơi vào hủ hóa mặc kệ tử thần công hội như thế nào thần phong cũng sẽ không b u ô n g quá tử thần l ê lạc cái này hàng cái n g u ệ c thật là ác tâm bất quá không phải hiện tại hiện tại việc cấp bách là giảm bớt người chết chấn nhỏ bị hủ hóa tốc độ hãn thanh lý hủ hóa chi nguyên tốc độ cũng không nhanh dù sao tồn tại mười phút thời gian cột đao không thể liên tục tiến nhập hủ hóa chi nguyên mà hủ hóa chi nguyên sinh ra tốc độ nhất định là so với tần phong dọn dẹp sạch tốc độ nhanh hơn tuy là dạ vô thanh bên kia đối với tử thần công hội quấy dối phát hiện nhanh trước ngăn trở một lớp băng bàn nhưng tình huống vẫn còn có chút không tốt lắm không ít thần điện đều bị tử thần công hội người lãng phí tiến nhập thần điện trực tiếp rời khỏi một tầng đều không t h i ê u chiến chẳng những lãng phí bờ ống ff bờ ống ff còn lãng phí giảm bớt hủ hóa tiến độ tốt cơ hội lưu cho ta một tòa thần điện tiểu anh thường vi thanh thiển các ngươi theo ta đi thần phong rốt c ụ c chuẩn bị hành động phía trước hắn không có tìm thần điện là bởi vì còn không có cần phải nhưng là bây giờ hủ hóa tiến độ đạt tới mười phần trăm vẫn phải là trước hàng một ba tài đi rất nhanh dạ vô thanh cho hắn xem xét một tòa thần điện tọa độ đại thần dự định dẫn đội tiến nhập tòa thần điện này chư vị hơi chút nhường một chút cảm ơn dạ vô thanh ở ngôi thần điện này chu vi đối với chu vi muốn đi vào các người t r ờ i không ngừng khuyên bảo mọi người hiện tại đồng tâm hiệp lực đều ở đây trên cùng một chiếc thuyền cơ bản sẽ không lục đ ủ nghe nói là tần phong muốn tới không ít người đều mừng rỡ đứng lên thần điện này khiêu chiến đi qua tầng số càng cao rất xuống hủ y hóa tiến độ càng nhiều đại thần tới khiêu chiến ngôi thần điện này thật tốt quá nói không chừng duy nhất là có thể đem hủ y hóa tiến độ t h a n h không đều cho đại thần nhường một chút tần phong tới hải cốt d ư điều trực tiếp rơi xuống ngôi thần điện này trước mặt nói là thần điện ở bên ngoài xem ra chính là một đoàn màu vàng q u a n đoàn sau khi tiến vào mới là thần điện kiến trúc nội bộ hắn không có lập tức đi vào chu vi đã có không ít người chơi vây quanh nhìn trong ánh mắt của hắn đều lộ ra một sùng bái cùng lúc đó còn có một l e o phức tạp mặc dù bây giờ tình huống khả năng rất lớn là gắt thần phong tạo thành thế nhưng hiện tại cũng chỉ có tần h phong có thể dẫn dắt mọi người cùng nhau có thể giải trừ khốn cảnh mọi người sắc mặt đều không tốt dù sao cái này hủ hóa tiến độ nói quá nhanh hiện tại không ít hủ hóa c h i nguyên đã tiến hóa hầu như muốn trở thành nhị giai hủ hóa c h i nguyên căn bản không người có thể đánh được chỉ có trải qua t h ầ n điện cũng lại đạt được đầy đủ bờ uff người chơi có thể miễn cưỡng dọn dẹp sạch nhất giai hủ hóa c h i nguyên hơn nữa hiệu suất cũng không nhanh cả tòa trấn nhỏ hủ hóa tiến độ vẫn ở chỗ cũ lấy tương đương tốc độ nhanh vương bước tăng lên rất nhanh hạ anh dạ tường vi cùng tử thanh tiện tam nữ đều đến phía trước các nàng đều ở đây khắp nơi truy sát tử thần công hội thành viên đâu Nghe đ ư ợ các người p h o n hiệu u nói n trực tiếp đại thần có thể hạ thấp bao nhiêu hủ hóa tiến độ ta biểu ca bây giờ là nhất giai hủ hóa tri nguyên thanh lý đội đại khái năm phút đồng hồ có thể dọn dẹp sạch một cái nhất giai hủ hóa c h i nguyên hắn lúc đó thần điện chỉ đánh qua tầng thứ hai cái kia ổn đại thần tất đánh mười tầng ở trên mọi người đều ở đây chờ mong đều đang suy đoán thần phong cùng tam nữ có thể đánh thông thần điện bao nhiêu tầng giảm bớt bao nhiêu hủ hóa tiến độ bên trong thần điện tần phong bốn người đụng phải q u a n cầu xuất hiện ở một tòa kim bích huy hoàng trong đại điện t r u n g quanh đại điện có thật nhiều kim sắc thần tượng khi bọn hắn xuất hiện ở đại điện những thứ này kim sắc thần tượng mỗi một người đều bắt đầu tuyết tan trở thành bọn họ phải đối phó mục tiêu thần tọa giống nhờ 40, hoàng kim cấp tinh anh hp .E. 4 triệu tổng cộng bảy thần tọa giống như tiểu quái tần phong không chút nghĩ ngợi vài cái phổ thông công kích toàn đầy n ộ khí một cái địa ngục nham t ư ờ n g trực tiếp full xin miểu sát ngay sau đó xuất hiện nhị dực thần tọa chi tầng 40, hoàng kim cập bốt cái này bột hp .E. 60 triệu t ừ v ề độ khó mà nói không sai biệt lắm thần điện một tầng đối ứng thần tháp tầng năm coi như là họp thành đội độ khó cũng tương đối cao m u ố n t h u đ ư ợ chốt một tờ NGB UFF, sở ữ những u nguyên tiểu máu nhiều thanh lý nhất thấp. thứ tinh bột, một hủ hóa chi khó không hoàng anh chính chút. giai may, của cũng Cũng này lượng lý là cấp đội, kim độ đ i với đại đa số i người chơi mà nói, n anh nẹ tránh một ít kỹ năng thao tác không thành vấn h thao chốt tác mà một Mấu ít kỹ đề. là chết ở những thứ này thần tượng tay lời cối u có thể trực tiếp sống lại tiếp tục đánh cho nên chỉ cần có phục hoạn tệ cùng phục sinh linh thúy một người ba cái mạng đánh nhau vẫn không tính là quá khó khăn còn đối với tần phong mà nói đơn giản phổ thông công kích phổ thông công kích phổ thông công kích địa ngục nham n tương phong mang tùy tiện vài cái kỹ năng đều có thể miểu s á t những thứ này thần tọa giống như hầu như mới qua năm giây hắn thông qua thần điện tầng thứ nhất khiến cho tam nữ thấy tâm trí hướng về muốn cùng với chính mình khi nào có thể sở hữu như vậy thao tác chúc mừng ngài đi qua thần điện khảo nghiệm tầng thứ nhất người chết chấn nhỏ hủ hóa tiến độ không một phần trăm ngài thu được hủ hóa tích phân m ộ ư ơ i điểm ngài thu được bờ ủff một trăm linh đối với hủ hóa sinh vật thương tổn 50% đến t chính ủ hóa vì t thương t vậy tần phong đối với mình sắp xếp hành trình bị cắt đứt cũng không có quá nhiều khám nghiệm dù sao hoạt động này đối với cường giả mà nói thưởng cho vô cùng phong phú tiếp tục t ầ n phong tiếp tục chọn chiến thần điện tầng thứ hai là bạch kim cấp tinh anh cục b ộ t với hắn mà nói vẫn không có bất luận cái gì độ khó hầu như có thể nói là tiếp tục biểu sát chúc mừng ngài đi qua thần điện khảo nghiệm tầng thứ hai người chết chấn nhỏ hủ hóa tiến độ không hai phần trăm ngài thu được hủ hóa tích phân năm mươi điểm ngài bờ uff thăng lên làm hai trăm linh đối với hủ hóa sinh vật thương tổn bảy mươi lăm phần trăm đến từ hủ hóa sinh vật thương tổn thiên lột ố c độ này cũng quá nhanh a lập tức liền hai tầng thông qua hủ hóa tiến độ thấp xuống không ba như thế vẫn chưa đủ hy vọng đại thần có thể đi qua tầng cao hơn người đó không phải là lời nói nhảm sao nhanh như vậy liền hai tầng đại thần làm sao có thể từ đó dừng bước mọi người nhìn chằm chằm người chết c h ấ n nhỏ hủ hóa tiến độ nêu lên vô cùng hưng phấn hiện tại cái này hủ hóa tiến độ hầu như ở vững bước tăng lên tần phong đả thông hai tầng sau đó tổng thể hủ hóa tiến độ ngược lại là gia tăng rồi nhưng cái này không có vấn đề đi qua đệ tam tầng không 4% đi qua đệ tứ tầng không 8% ở tần phong tiến vào thần điện tọa độ chỗ đoàn kia ánh sáng màu vàng không ngừng hướng phía chu vi tản mát ra kim sắc sóng gợn vài hướng toàn bộ người chết chấn nhỏ khu vực mỗi lần tần phong đi qua một tầng khảo nghiệm chấn nhỏ khu vực sẽ có một bộ phận phân khu khu vực từ hủ hóa trạng thái bị tinh lọc đi ra mọi người nhìn cái kia hủ hóa tiến độ không ngừng giảm xuống cũng không nhịn được một ít tâm tình kích động cuối cùng cũng chứng kiến hủ hóa tiến độ thấp xuống thần phong đi tới thần điện đệ ngũ tầng hắn đối mặt là thập dựng thần tọa c h i tượng bốn mươi cấp hoàng giả c ấ p bốt phía trước vương giả c ấ p bốt hắn vẫn là một mình đấu qua đối với cái này chút thần tọa giống như tần phong không thể quen thuộc hơn nữa mà phía trước bốn tầng phân biệt mang đến cho hắn một mươi năm mươi hai trăm năm mươi một nghìn hai trăm năm mươi điểm hủ hóa tích phân thưởng cho không sai mỗi nhiều đi qua một tầng hủ hóa tích phân thưởng cho liền lật gấp năm lần nếu như tần phong đánh bại trước mắt hoàng giả cấp thần tọa giống như sẽ thu được sáu nghìn hai trăm năm mươi điểm hủ hóa tích phân cái này độ khó có thể tưởng tượng được muốn đánh quá hoàng giả cấp thần tọa giống như hủ hóa tích phân mới có thể duy nhất hơn sáu điểm muốn góp tròn mười vạn hủ biến hóa tích phân hối đoái thần tính mạnh nhỏ đó là bực nào độ khó đừng nói cái này sáu điểm chính là bên trên một tầng một hai trăm năm mươi điểm muốn thu được độ khó đều là cực cao đây chính là vương giả cập bột chỉ cần đánh bại lấy được tích phân liền đầy đủ hối đoái một phần thần tính một phấn nhưng này đối với đỉnh cấp cường giả mà nói hầu như đều là không thể nào làm được sự tình đương nhiên chỉ là tạm thời không thể nào làm được dù sao đối mặt cùng một con cố đi bốt ở toàn thế giới hết thể người chơi cộng đồng nỗ lực dưới tình huống kỳ kỹ có thể rất nhanh sẽ bị mò thấy vương giả cấp tám d ư ợ c thần tọa giống như độ khó tuy là cao nhưng chỉ cần t h a m dò kỳ kỹ có thể rất nhiều đ ị n h cấp cường giả vẫn là có thể đối phó cho nên lần này hủ hóa hoạt động đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một lần cơ hội một lần trở nên mạnh mẽ cơ hội h o à n g giả cấp bốt đại thần có thể làm được sao tử thanh thiện đang ở thần điện sát biên giới nhìn tần phong biểu diễn mắt thấy giữa sân t hạ ậ p dựng thần tọa chi hoàng tường cùng vi Hạ anh cũng đứng ở bên cạnh nàng. Phía trước căn cho các các cũng đứng bên nàng. toàn bộ đều là tần phong một người đang đánh,、căn、bản không làm cho các nàng nàng đều ở bộ Phía hỗ là làm mà, một trợ kêu suy ẽ không không chủ Hạ Anh trương tiến lên. Cũng không có vấn tự có đề. s đoán nói rằng nàng tính toán qua tần phong thực lực khoảng cách tần phong thủ sát vương giả cấp thực cốt chi vương do sở bạ xạ đã qua bao lâu quá lâu tần phong khoảng thời gian này để thăng nàng là có thể rõ ràng cảm nhận được chỉ là thần tính kết tinh đều sử dụng hái quả Cái kia tốc kia điều ộ độ phản trình khủng không ứng, đến đã đạt đến trình độ khủng bố. b Mặc dù ế thế t Tần thể Tường trợ. Tiểu Tần Tường hoàng như nhưng hạ anh cảm giác, Thần Phong mới có thể đối phó. V, đi lên hỗ trợ. anh đừng đi lên, người gánh không được. Thần Phong hô nào cường đi lên ngươi đừng lên, ngươi lên. giả giác, mới đối Vi, đi đi Vi đi i cảm cập buộc có có độ, được. đ dạ này làm cho dạ tường vi một ít mặt đỏ chính mình rốt cục có thể phát huy được tác dụng không phải vây xem quần chúng hơn nữa để cho nàng một ít kiêu ngạo là chính mình dường như vượt qua hạ anh một bậc đương nhiên dạ tường vi rất rõ ràng đây hết thể đều là bởi vì tần phong cho nàng đánh được tiểu nữ mi xe huyết thống cái này huyết thống thật sự là quá thịt nàng phía trước cùng tần phong cùng nhau đánh quái l u y ệ n cấp lấy được kinh nghiệm hầu như toàn bộ dùng để thăng cấp cái này huyết thống hiện tại ba cấp tiểu nữ huyết thống mỗi điểm thể chất cung cấp một trăm ba mươi điểm giảm tổn thương hắn hiện tại thể chất thuộc tính đạt tới hai trăm mười lăm điểm cũng chính là tổng cộng hai nghìn bảy trăm chín mươi lăm không điểm tổn thương giảm miễn đây là khái niệm gì bất luận cái gì công kích được trên người nàng trước giảm miễn cái hai nghìn bảy trăm chín mươi lăm không điểm lại nói đại đa số người chơi công kích nàng căn bản liền cưỡng chế thương tổn cũng không có thương tổn bị không hơn nữa say rượu bị động để cho nàng ban đầu bị thương tổn biết chuyển hóa thành mèn say đây cũng là tương đương với nhiều hơn hết mấy vạn lượng máu hiện tại của nàng h p là một hai vạn chỉ có chịu đến sáu vạn thương hại sau đó say rượu trạng thái mới có thể điệp ra đến một trăm tầng để cho nàng tiến nhập trạng thái say rượu mất đi miễn tổn thương hiệu quả mà khi đó của nàng tốc độ đánh tốc độ di chuyển thi pháp tốc độ đều tăng lên hai trăm linh rất nhiều kỹ năng trốn đi dễ dàng rất nhiều dạ tường vi ở tần phong bắt chuyện sau đó trực tiếp liền lên ở chung quanh nàng 65 m é t trong phạm vi có vô hình mùi rượu phiêu đãng rất nhanh thì đem thập d ự c thần tọa chi tượng bao phủ ở bên trong thần tọa giống như trên người bắt đầu xuất hiện men say bờ uff còn lại khống chế hiệu quả không nói sẽ bị bên ngoài miễn dịch thế nhưng thương tổn làm sâu sắc trạng thái cũng là bắt đầu được ra thần phạt thập d ự c thần tọa chi tượng ông minh một tiếng từ trên người nổ bắn ra vô số ánh sáng màu vàng trên trời dưới đất tất cả đều bao phủ mỗi một đạo ánh sáng màu vàng lưu cho người chơi tránh né thời gian không cao hơn không không năm giây cái này trên căn bản là nhu cầu thần tính giá trị trở lên người chơi mới có thể tránh thoát dạ tường vi đương nhiên không có đạt được yêu cầu này nếu không nàng không phải dựa vào tiểu nữ huyết thống đều có thể đánh cái nệ buốt mà bây giờ nàng không huyền niệm chút nào bị ánh sáng màu vàng bắn chúng đỉnh đầu nhô ra thương tổn dồn dập chuyển hóa thành của nàng men say điệp ra tần số、1205. 1.057-8 1.331-8 á n h sáng màu vàng không ngừng bán ra kéo dài suốt ba giây đồng hồ dạ tường vi tuy là tận lực tranh n ẽ nhưng lại ăn vào bốn lần thương tổn thiếu chút nữa men s a y bờ uff liền điệp ra đầy không sai thương tổn làm sâu sắc bốn mươi năm thần phong vẫn chưa đi quan tâm dạ tường vi nàng có rượu nữ huyết thống lấy nàng bây giờ thuộc tính đứng bất động cũng sẽ không chết